chương 777, vận mệnh cách chương 777, vận mệnh cách Lễ Cở trước đó liền từng chú ý Khách Khách Tư. Khách Khách Tư lại ngụ ý vì giả thú Chi Linh. Nơi này Khách Khách Tư nhân tộc, thường dùng nhất sức mạnh không phải trước nghiệp giả, lực lượng pháp tắc, mà là lực lượng của thân thể, nhưng là lại không là đơn thuần nhục thân chi lực, mà là một loại dùng khác phi nhân loại linh hồn cùng chân linh tới coi là mô hình phát huy lực lượng. Tỷ như có người giả thú Chi Linh lựa chọn đường, sẽ có ứng nhãn lực. Xà chính là rắn mềm dẻo, gấu chính là gấu chi lực lượng trở, cũng có thể là xà chi độc dịch, lân giác, hoặc gấu da mao, nhanh vân vân nói lại chính là hấp thu linh hồn, tiếp đó thu được một loại nào đó tăng cường. Đương nhiên, giống phổ thông chó sủ chi nhanh đuốt cùng chuyển kỳ cự long chi nhanh đuốt, loại này tăng phúc trình độ chắc chắn cũng là bất đồng. Do đó, dã thú chi linh trở nên rất là trọng yếu. Các bác tư nơi này hệ thống sức mạnh rất có ý tứ, loại này dã thú chi linh tăng phúc rất giống huyết mạch. Cũng có học giả chuyên môn nghiên cứu qua, phát giác dã giá thú chi linh lực lượng hệ thống kỳ thực liền có chút dùng linh hồn để kích thích mạch tỷ tứ. Lì cỡ lần này tới, chính là ôm học tập thái độ, mong có chỗ dẫn dắt, cho nên cũng không cần người đi theo, chính mình liền dùng tốc độ ánh sáng đi. Vâng không, khắc ác tư rất có thể xuất hiện một cái tràng cảnh. Đó chính là khiêu chiến. Khắc ác tư nhân tộc cực kỳ hiếu chiến, thường xuyên ở trong vùng hoang dã liền sẽ lẫn nhau khiêu chiến, chiến đấu, quyết đấu, tiếp đó đấu ra người thắng. Đương nhiên, trước mắt đại lục cờ Z cũng không có chí cường giả. Hoặc có lẽ là, đại lục cờ Z, chí cường giả bây giờ tại nạ sen bên kia, còn có một cái danh tự gọi là Vũ Sắc Long Mẫu. Trước đây Vũ Sắc Long Mẫu vẫn là ngũ sắc công chúa chính là tới khắc tư bên này thành tựu lục thân của mình con đường vô địch. Lê Cở ý đồ mạnh nghi, nếu không phải mình cha vợ là quốc vương, đánh giá kế đô không nhất định có thể trấn áp mẹ vợ. Do đó, Khắc Ách Tư mặc dù không có đủ loại chức nghiệp giả chí lực, nhưng mà độ thân lực biến hóa cũng là cực kỳ thú vị. Đem so sánh với Vĩnh Hằng Mộ Quang, Lê Cở càng ưa thích Khắc Ách Tư trạng thái. Vĩnh Hằng Mộ Quang là âm u đầy tử khí lao giả, ngẫu nhiên có một chút cái mới mẹ tế bào, tỉ như trước đây cái kia truyền giáo sĩ, nhưng mà phần lớn đã là là hậu, cố hóa giai cấp tế bào. Mà Khắc Ách Tư nhưng là một đầu trẻ tuổi giá thú, mặc dù không phải nhân loại, nhưng mà mạnh mẽ mà hữu lực. Do đó Vĩnh Hằng Mộ Quang Lễ Cở chỉ là hơi dừng lại, nhưng mà khách khách tư lại chuẩn bị ở lâu một lúc đi. Dù sao, khách khách tư có lẽ còn có thể là tương lai võ thuật pháp tắc có thể rực rỡ hào con chỗ. Đang nghĩ ngợi, Lễ Cở đem ánh mắt bắn ra đến phía dưới. Một thôn trang, trong thôn trang, có hai người thiếu niên đang đang đánh vật chiến, quyền qua cứ lại, có khó bỏ khó phân. Trong đó một hai tay giống như hai con cử mãng, cuốn quanh ở giữa liền đem mãng loại rào sát chi thuật vận dụng trong đó, mà một người khác hai tay ten chốt thô to lại cứng rắn vô cùng, một trảo khẽ ở giữa tổn thương cũng không nhỏ. Hai người một cách tự nhiên đánh nhau bên cạnh còn đứng một vòng một vòng quần chúng gây xem. Có tốt. Vợ dị lị, chụp ánh mắt hắn. Pha lắm, cứ như vậy, đem tay của hắn son nước, đánh hắn, đánh hắn. Tô Trang cư dân nhao nhao vỗ tay tán thưởng, hơn nữa cũng không cố định vì ai vỗ tay tán thưởng, mà là ai đánh thật hay liền vì ai lớn tiếng khen hay. Lê Cở thân thể trợ xuất hiện trong đám người, hơn nữa dùng quang học kỹ năng biến đổi một chút hình dạng, tiếp đó bắt đầu quan sát. Hai người thiếu niên đoán chừng chỉ có 15-16 tuổi trên thân ba bữa, trong lúc chiến đấu tới tới đi đi chiêu thức đơn giản, không tổn tại bao nhiêu biến hóa. Nhưng mà lật cờ, nhưng từ hai người thiếu niên vật lộn bên trong thấy được hai con dã thú cái bóng, một con tự mãng, một cái ngưng. Hai cái này thiếu niên, kế thừa nào đó hai con ma thú linh hồn, cùng với bọn chúng một loại nào đó đặc thủ. Tỷ như thân mang quần áo càng thêm hoa lệ thiếu niên gầy yếu, hai tay của hắn liền phảng phất một đôi kiếm sát, cảm giác có thể dễ dàng bóp cục đá vụn. Mà người mặc thô áo vải bố mập lùn thiếu niên thân hình liền như là cự mãng, hai tay cơ bắp cầu trỉnh, dáng giết không thể khinh thường. Thân thủ tốt. Đương nhiên Loại này thân thủ tốt giới hạn tại người đồng lứa ở giữa, tại lý cơ loại tầng thứ này nhìn tới vẫn là chênh lệch không nhỏ. Ích xảo tính chất so sánh võ thuật kém rất nhiều, hai cái này thiếu niên trên cơ bản chỉ là tại vận dụng lấy được thiên phú, cũng không có học sẽ như thế nào tốt hơn lợi dụng thiên phú của bọn hắn. Bất quá đây chỉ là thiếu niên chỉ là, hoặc hứa ứng nên nhường ặt đệ nạ tới mở một cái võ quán phân bộ. Lý cơ có thể nghĩ đến, Khắc Bách Tư cường giả định cao tất nhiên là có một fan phong thái, cái này nhất định có thể cực đại đề cao đại oanh thành cư dân tố chất. Hoặc có lẽ là, là thúc tiến lẫn nhau. Dương Thái cực một chút mạch suy nghĩ. Chắc chắn cũng có thể cho dư khắc ác tự dẫn dắt. Đáng tiếc là khắc ác tự giống như nạ xẹt, chỉ có bản thổ ra đời sinh mệnh mới có thể lợi dụng dã thú chi linh. Giống phía trước đại hoang thành trước đây người trẻ tuổi kia, chính là khắc ác tự cùng nạ xẹt hôn huyết đấy, bằng không thì cũng không sẽ phái phái đến nơi đây. Bằng không mà nói Lễ cờ đoán chừng cũng muốn thử một lần, lập con giá thú linh hồn tới tu luyện một hai, tự mình cảm thụ một chút. Bất quá, hắn mặc dù không thể dùng nạp giá thú chi linh, nhưng mà nghiên cứu vẫn là có thể. Lễ ánh mắt đi lên, tập trung ở hai cái trên người thiếu niên. Hai cái này thiếu niên, hắn phát hiện không thích hợp. Theo lý mà nói, hắn không sẽ đặc biệt chú ý ai, dù sao hắn muốn thể nghiệm khắp ách tử, nên lấy một loại người quan sát bên thứ ba góc nhìn đến xem. Nhưng mà lúc này trong lòng của hắn lại có một loại xúc động. Khảo sát một người thiếu niên trong đó, sau đó đem thiếu niên kia thu làm môn đồ. Kỳ quái, Lê Cơ nhịn không được nói nhỏ. Hắn tất yếu cảm giác một chút, chân linh, linh hồn cũng không có chấn động bất tích, ba đầu vết mạch cũng là bình thường đấy, không tồn tại bị đồ vật gì ảnh hưởng tình huống. Bất quá tiếp xuống, hắn lại trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Vấn mệnh. Lôi Cơ đầu nhìn lên trời, thấu qua bầu trời Từ mây cùng tầng khí quyển, thấy được khắp các tư hệ tinh mỹ. Nơi này pháp tắc cổ xưa mạnh mẽ, mà chỗ sâu nhất quy tắc cũng là có thể so sánh là sen. Lệ có biết, bất kể là cái nào chủ bị diện, thứ cấp vị diện hệ tinh mỹ, kỳ thực cũng có một đầu quy tắc tên là vận mệnh. Một chút nhà tiên đình, vu, đại tế tư các loại chức nghiệp giả, liền có thể dựa vào vận mệnh cách, vận mệnh quy tắc tới tiến hành xem bói, tiên đoán. Đương nhiên, vận mệnh quy tắc theo lịch cỡ, kỳ thực tương tự với xác suất học cùng logic học kết hợp. Những cái kia chức nghiệp xuyên thấu qua vận mệnh có thể thấy cũng chỉ là một chút manh vụ, hơn nữa còn chưa nhất định phát sinh. Vì cái gì? Bởi vì vận mệnh phải không nhất định đấy, không xác định, không có biết. Bất luận cái gì một điểm nhỏ bé biến động, cũng có thể làm cho kết quả sai chi thiên lý. Cho dù là hồ điệp đập cánh, cũng sẽ tạo thành bên ngoài bão giảm gió lốc. Do đó, vận mệnh quy tắc trên thực tế không là một loại đại đa số người cho là đoán mệnh dạng như quy tắc. Nhưng mà, nã sen vận mệnh cách cùng vận mệnh quy tắc chỗ cường đại ở chỗ, nó có thể tại bị trưởng khống giả trong tay phát visa to lớn công hiệu. Tỷ như ta có thể đoán trước đến ngươi sau một khắc sẽ nhặt lên bên tay trái một khối tiền, vậy ta vì can thiệp hành vi của ngươi liền sẽ ở bên tay phải của ngươi thả một khối giá trị 10 đồng tiền đồ vật. Thế là, ngươi mặc dù nội tâm rất muốn nhặt khối đó tiền, cảm thấy mình hẳn là nhặt khối đó tiền, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ vượt qua loại kia số mệnh cảm giác, tiếp đó nhặt lên 10 đồng tiền. Đây chính là nắm giữ vận mệnh cách cường giả chỗ cường đại. Tấu chương xong, chương 778, số mệnh chi hoàn chương 778, số mệnh chi hoàn nhìn xem trên bàn hai đứa bé, lễ cỡ không cho phép hiếp híp mắt. Hắn có một đầu huyết mạch tên là may mắn. Lúc này, hắn nguyên bản là không thể nào có cái gì thu học trò cảm giác. Thế nhưng là ngoài ý muốn có Đây chính là may mắn đang phát huy tác dụng. Hắn may mắn phát hiện loại này số mệnh cảm giác. Vấn đề chính là ở số mệnh cảm giác là tới từ ai? Loại này số mệnh cảm giác là thế nào hình thành? Theo lý mà nói, số mệnh chính là một nhóm lớn xác suất tụ tập hợp thể. Hôm nay ngươi nhặt được một hạt giống, có 10% có thể nảy mầm, 60% khả năng chết đi, 30% khả năng bứt bỏ. Tiếp đó ở thời điểm này, ngươi vừa vận muốn trồng hoa xác suất là 50%, ngại phiền toái xác suất là 20%, ngại mua trậu hoa đắt tiền xác suất là 30% với cùng một đống lớn xác suất thông qua nhân chia cậu trừ sau đó, liền biết người xác suất rất lớn sẽ làm cái gì. Thế giới chính là xác xuất tin tức tụ hợp thể. Cho nên dựa theo hắn nguyên bản số mệnh, có cực khả năng lớn là đi tới nơi này, hơn nữa nhận lấy cái này hai học sinh làm môn đồ. Dù sao, hắn nhưng là người xuyên biệt. Hắn lý cớ số mệnh cũng không phải đi tới thế giới này, mà đã chứng minh, lý cờ ạ dạ hẹn số mệnh, rất có thể có nhất định xác suất là tới đến khắp các tự, tiếp đó nhận lấy môn đồ. Nhưng là vấn đề chính là ở, vì cái gì lý cớ có thể đi tới khắp các Hơn nữa có tư cách thu một cái khắp ách tư hại tự làm môn đồ. Tại nguyên bản không có lỷ cợn nạp xèng quý đạo vận mệnh ở bên trong, bất kể là vô Miên, vẫn là nhà chiêm tinh Đa bù, lại hoặc là tại Đở bù kỹ năng phía dưới nhìn trộm vận mạng gì cả, Khi thực bọn hắn tại trong vận mệnh thấy lỷ cợn, rất xác suất lớn cũng là cùng một kết quả có liên quan. Đó chính là chết bởi 6 tuổi. Trước đây vô Miên tại lỷ cợn tại Phở Lồn trong bụng lúc, liền cảm giác được lỷ cợn vận mệnh sẽ ở 6 tuổi lúc kết thúc. Cho nên người khác vì quan hệ, đem dị cả lộng đi ạ vào dị cả cường đại bối cảnh tới làm liên quan lỷ cợn vận mệnh. Dù sao Vô Miên cùng gã rỗ sạch nhưng thật ra là tương tự với bạn Vô Miên. Mà Đỡ Bổ thì càng đúng rồi, hắn xem như truyền kỳ nhà tiên tinh, cũng là hiện có nạ xẹt vị diện bên trong rất cường đại xem bói loại trước nhập giả, hắn kỹ năng tự nhiên là cường đại chính xác. Ở đó lần bái phòng Đỡ Bổ quá trình bên trong, Lịch cờ cùng dì cả đều thấy được một vài thứ. Lịch Cở thấy được chính mình sợ hãi nhất sự tình, nghĩa là nạ xẹt huyết thệ đều là một giấc mộng. Mà dì cả tất thì thấy được tại không có Lịch cờ trong lịch sử, nạ xẹt tại ngủ dù lấn hạ phá diện. Đúng vậy, giống như Vô Miên. Dì cả thấy tương lai Lê Cờ sớm đã chết ở 6 tuổi, gì cả căn bản không có đi ạ dạ diện, cùng với Lam Thảm đại công thành công phân liệt dung nham Lên tương lai. Cái tương lai kia không có lợi cờ, tự nhiên không có đại hoan thành, không có đại hoang thành ở dưới khoa học hệ thống cùng với đủ loại tiên tiến tri thức, lại thêm đủ loại bị lợi cờ khám phá ra nhân tài, chức nghiệp vân vân. Cái kia mới là sát suất lớn nhất vận mệnh. Nhưng mà ở trong quá trình này, lợi cơ đụng vài sát suất nhỏ xuyên qua sự kiện, lại thêm gì cả thời kỳ đầu trợ rút, liền khiến cho loại này sát suất nhỏ vận mệnh ngược lại đã biến thành thực tế, mà nguyên bản sát lớn sự kiện không có phát sinh. Nhưng mà nhưng mà cái kia xác suất lớn sự kiện là căn cứ vào xác suất lớn vận mạng. Theo lý thuyết, có xác suất nhỏ tình huống, lễ cờ không có xuyên qua tới, lễ cờ ạ dạện cũng có thể là đi tới khắp hách tứ. Không chỉ có đi tới khắp hách tứ, còn nhận hai người kia bên trong bên trong một cái làm làm đổ lệ. Vận mệnh quy tắc, xác suất quy tắc. Lễ cờ con mắt nhem lại, nhìn xem trên đài dần dần muốn phân ra thắng bại hai người thiếu niên, không khỏi bên trong hơi hặc lòng. Có lẽ, có lẽ đây là hắn tiếp xúc vận mệnh vi tắc thời cơ. Thành chúa giả, tất nhiên cần muốn lĩnh ngộ quy tắc. Mà đông đảo quy tắc ở bên trong, vận mệnh quy tắc là rất cường đại một loại kia, cùng so sánh cũng chỉ có hủy diệt, sinh mệnh, linh hồn, vật chất mấy người quy tắc. Đương nhiên, tại lý cỡ trong tưởng tượng, khoa học quy tắc tất nhiên là muốn tại hắn giới sự hướng dẫn theo thời thế mà sinh. Mà vận mệnh, linh hồn, vật chất mấy người mạnh mẽ quy tắc cũng tất nhiên là muốn sáp nhập tiến khoa học hệ thống quy tắc. Như vậy, cách phớt là tay cuốn quanh ở vợ gì lì trên cánh tay, rốt cục đem vợ gì lì tay xoa nước. Mà ở trong quá trình này, trả ra đại giới chính là trên mặt thiếu đi ba mảnh thiệt. Ngừng Ngay tại trở lần xoắn đứt bờ dị lý cảnh tay thời điểm, có nam tử trung niên một cái nhảy vọt lên lại, ngăn lại trên tài. Người thắng." Sở Lập. Trung niên nhân dơ lên trở là tay, một mặt vui sướng, khách tương, tôn trọng cường giả. Hai cái này thiếu niên lộ ra tiềm lực, đủ để cho một cái xã phía dưới giáo quan vui sướng. Ngay tại lúc hắn vừa mới tuyên bố xong trên bầu trời đột nhiên quang mang ngạn thị. Sau đó một điểm xích hồng chi sắc vòng tròn tại đỉnh đầu bọn họ tạm thành, hơn nữa kèm theo từng đợt cường đại uy áp từ trên xuống dưới truyền xuống. Mạnh mẽ, kinh khủng, nhưng mà lại có loại ôn hòa ấm áp cảm giác. Đây là cái gì? Trên đài trung niên giáo quan trong nháy mắt liền bị loại kia áp hủ ngã tại trên bàn. Còn chúng bây xem xung quanh từng cái cũng là ngã trái ngã phải. Mà ở trong quá trình này, trên đài hai người thiếu niên không nhúc nhích tí nào mà đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bầu trời vòng tròn, hai mắt vô thần. Một cái là người mặc hoa lệ y phục, thân ảnh hơi gầy gò, một đôi ương chào duệ sắc vô cùng ở dị lý. Một cái khác là người mặc áo vải, dáng người mập lùn, hai tay giống như hai cái mãng như rắn sợ lặng. Hai người đứng ở tại chỗ, mà hậu thân phía sau riêng phần mình xuất hiện một thân ảnh. Béo Phờ lập xuất hiện sau lưng chính là hắn Mộ Thân, Mộ Thân hắn liều lĩnh chạy lên lại tử, ôm lấy con của mình, một bên run rẩy bẩy, một bên tận khả năng muốn bảo hộ Phờ lập. Vợ Dĩ lui sau lưng nhưng là xuất hiện một cái cơ bắp cầu kỳ trung niên quằn ra, trong tay cầm một cây gậy kim loại. Mà lúc này, đỉnh đầu bọn họ vòng tròn màu đỏ đột nhiên bắt đầu biến hóa. Nó từ không trung trầm rãi hạ xuống tới, tại hạ xuống quá trình bên trong dần dần thu nhỏ, hơn nữa tại một chỗ còn đột nhiên xuất hiện nô lên, giống như là một con rắn. Rắn màu bôi. Ta là đại hoang nham thạch công tử. Mà ở vòng tròn màu đỏ trong quá trình hạ xuống một thanh âm cũng vang vọng trung quanh đám người rung động không hiểu hai thằng nhóc ta đem cho các ngườii ba năm thời gian 3 năm sau ở đây lần nữa thì thí, thông qua ta người kiểm tra có thể mang theo này giới chỉ đi tới đại hoàn thành trở thành ta chi môn đồ này giới tên là số mệnh chi Hoàn âm thanh trùng trùng điệp điệp mà tên là số mệnh giới chỉ nhưng là chậm rãi hạ xuống tới cuối cùng phiêu phủ ở cái bảng ngay phía trên lập tức bất động số mệnh người trung quanh nhau nhau bị cái này to lớn danh tựù đến nhưng mà cũng chưa từng có đa được làm chỉ là ngâ người tại chỗ không biết rõ làm sao xử lý, bọn hắn thậm chí đều nghe không hiểu vừa mới những lời kêu bên trong ý tứ. Cái gì gọi là đến từ nạ xẻn nham thạch công tử? Nạ xẻn ý tứ hẳn là hư không thâm yên. Đại hoang ý tứ nhưng là tại mênh mông vô bờ rừng rậm, trong vũ mang. Rốt cuộc là tiếng ai? Đầu chương xong, chương 779, nhìn trộm vận mệnh chương 779, nhìn trộm vận mệnh người trong thôn không biết cái này nguồn thanh âm tại nơi nào, nhưng là bọn hắn biết. Đây là bọn hắn không cách nào ngăn cản sức mạnh. Ít nhất là trên 20 cấp cường giả. Người trong thôn cũng không biết cái gì nạ xẻn không nạ xẻn đấy. Bọn hắn liền bọn hắn cho ở đại lục là khắp các tư đều không nhất định biết. Thế giới của bọn hắn giới hạn khắp trung quanh một mỗ ba phần đất, nhiều nhất thêm cái trước tới gần thôn trang thành phố ngân dự. Cái gì là nà xen? Cái gì là đại hoàn thành? Không biết. Bọn hắn chỉ biết là, đó là cái cửa giả, cái kia là đủ rồi. Khách tư chỉ kém tin nằm đấm. Mà trừ cái đó ra, các thôn dân lại nhìn về phía đài lên trên trời bên trong lơ lửng giới chỉ, trong mắt có đủ loại thần sắc qua qua, hâm mộ, ghét, sợ hãi, ngạc nhiên. Nhưng mà cuối cùng đều hóa thành cùng nhiệt. Số bệnh giới chỉ Cái này số mệnh giới chỉ việc quan hệ cường giả truyền thừa, không có người sẽ không thèm để ý. Trong ngày thường trong thôn người lợi hại nhất chính là Dã thu chi linh huấn luyện viên, nhưng mà cũng mới cấp 4 thực lực. Không nói khác, chính là trên đài hai người thiếu niên cũng có cấp 2, nhưng mà cường giả kia đâu? Ngược lại các thôn dân biết, thành phố ngân Dực, thành chủ, cường đại ngân dục chi vương, cũng chỉ là mới cấp ứng giả. Tại chỗ gọi là số mệnh chi hoàng chủ trong mắt người, có lẽ hai người thiếu niên, huấn luyện viên và ngân Dực chi vương, cũng là ngang nhau tiêu chuẩn a. Mà liên tại các thôn dân kinh ngạc không hiểu thời điểm Trên bản hai người thiếu niên hai mắt cũng khôi phục thanh minh. Hai người lớn nhau. Fơ Lập phì phì gương mặt bên trên lộ ra nụ cười thật thà, sau đó gãi đầu một cái, "Vợ Dĩ Ly, chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Thon dậy Vợ Dĩ lì thần sắc lạnh lùng, vừa mới bị bẻ gãy tay khẽ run, môi mím thật chặt trắng bệnh bờ môi, không hề nói gì, nhìn Fơ Lập hai mắt, sau đó nhảy xuống sàn gỗ rời đi. Vợ Dĩ Ly thật không có quý tộc phong độ a. "Đúng vậy a, đúng vậy à, không giống Tiểu Fleur lạnh, trong nhà cũng cũng rất cố gắng, ngươi xem, lần này còn thắng." Đó là Nhưng quý tộc kia bên trong liền không có mấy cái người tốt, tất cả đều là giá áo túi cơm. Đúng a, đúng a. Mỗi cái đều là đầy náo rủa dạ. Một điểm không tiến bộ, cái nào giống chúng ta sợ là a. Dưới bảng các thôn dân nghị luận đâu ý, bất quá tràn ngập trong nội dung, nhiều nhất hay là đối với sợ lập hài lòng cùng đối với vợ gì lý không có nhìn. Đó là đương nhiên. Nơi này các thôn dân mặc dù đối với hai người thiếu niên cũng không tính là lạ lắm. nhưng là bọn hắn đều mang mắt tiếng. Thành kiến. Trong mắt bọn hắn, vợ gì lý ra cảnh xung đột, có ngân dục chi vương thân phong quý tộc phụ thân, thỏa thỏa cao giai cấp. Sợ là đâu? nó có, mất cha, lại thêm vui vẻ khả ái cái này khiến các thôn dân càng ngửa thích hắn. Dù sao, hai cái giai cấp ngạo mạng cùng thành kiến, thường thường có thể sinh sôi rất nhiều không cần thiết thù mới hận, cũng làm cho nguyên bản con mắt sáng như tuyết quần chúng biến mù quáng theo mà theo đại lưu. Lúc này, nghe các thôn dân tiếng thảo luận, vợ dị lì cũng chỉ là thân thể dừng một chút, tiếp đó liền đã đi xa, các thôn dân trong giọng nói ý tứ, cớ lật nụ cười đại biểu cho cái gì? Vợ gì lì biết không? Vợ dị Lỷ không biết sao? Hắn chỉ là vẫn như cũ dựa theo hắn đã chết phụ thân dạy bảo, bảo quý tộc mạnh mẽ, thiện lương cùng tự tôn. Hắn sẽ thiện ý đối đãi mỗi một vị tôn dân, sẽ tôn trọng bọn hắn, lý giải bọn hắn. Hắn sẽ tận lực rèn luyện chính mình, làm bản thân mạnh lên, không đi sóng phí thời gian, không đi lãng phí tinh lực làm chuyện dư thừa, mà là chuyên chú vào tiến bộ. Nhưng mà, đây hết thể đều đang bị che giấu, bởi vì hắn là quý tộc. Tất cả mọi người chỉ cho rằng hắn là quý tộc, cho nên thiên phú của hắn tốt, cho nên hắn không cần cố gắng, cho nên hắn cái gì cũng không cần làm thì có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn ra thú chi linh đến từ quý tộc, hắn đương chi lực đến từ quý tộc, lực lượng của hắn cùng kỹ xảo đều đến từ quý tộc. Phản phất cá nhân hắn cố gắng, hắn lý tưởng của mình cùng tín niệm, hắn tất cả quang mang các loại, người khác đều không nhìn thấy. Chớ đừng nhắc tới lần này hắn còn bại bởi giờ lạnh. Ngay tới đây, Vợ gì Ly bước chân tăng tốc, gãy mất tay đang chậm rãi khôi phục. Bất quá cũng may, có cơ hội khác. Vợ gì Ly nhịn không được vụn trốn bay đầu, nhìn trôi nổi ở giữa không trung vòng tròn màu đỏ. Tại mới vừa rồi hắn và Phở Lật ngây người thời điểm, vị nào nham thạch công tử kỳ thực đối với hắn hai nói những lời khác. Hai vị thiếu niên, tương lai, các ngươi cần phải đi đại hoang thành một chuyến. Nơi nào là nạ xẻng tương lai, cũng là khắp ách tư tương lai cũng là Trư Thiên Tinh giới tương lai. Nasen. Khách Ương. Trư Thiên Tinh giới. Những thứ này danh tự ở bên trong, Vợ Dĩ Lý ký tực lờ mở khi còn bé nghe phụ thân nói qua. Mà Nasen. Nasen, ý tứ không phải hư không thâm viên sao? Hư không cùng thâm thămuyên. Suy nghĩ loại này tương đối đại từ ngữ, Vợ Dĩ lì liền biết nơi này ắt hẳn không đơn giản. Hắn nhất định muốn thu được loại này cường giả truyền thừa, hơn nữa chứng minh chính mình, hơn nữa nhường đám người tin tưởng mình, hơn nữa đạt đến lý tưởng mình bên trong đích phong, trở thành giống như ngân dực chi vương dạng như mạnh mẽ, kinh khủng Vì lại cấp 11 một cửa giả, mà lúc này, cùng cảm xúc phức tạp vợ dì Lý khác biệt, Thư Lập nhưng là bố nhẹ mẹ của mình. "Vô thân, ta không sao." Thư Lập nhìn qua đi xa vợ dì Lý, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, sau đó nhìn hướng thôn dân phía dưới nhóm, "Túc thúc, thúc bá bá, thẩm thẩm đám A Ji, đa tạ các vị ủng hộ, ta, ta thắng." Thư Lập gãi đầu một cái, một mặt nụ cười thật hạ. "Tốt Thư Lập, buổi tối tới nhà ta ăn cơm a." Thẩm thẩm cho ngươi hầm lô lạc chân heo thịt. Thư quá tuyệt vời. "Đến, cầm hai cái này nãy quả mọc nếm thử." cứu nhân đối với tướng mạo chất phát trung thực, ra cảnh thê thảm, hơn nữa giống như bọn họ nghèo khó sợ lật rất có hào cảm. Mà lúc này, ở phía dưới, Lệnh Cỡ nhìn xem một màn này không khỏi lắc đầu. Ánh mắt của con chúng, có lẽ là sáng như tuyết, nhưng là miệng của bọn hắn không nhất định cùng con mắt liền cùng một chỗ. Bọn hắn nhìn thấy vợ gì lì cố gắng, lại vô ý thức xem nhẹ. Bọn hắn nhìn thấy vợ Lập tiên phú càng tốt hơn cũng vô ý thức xem nhẹ. Bọn hắn chỉ cho rằng, sợ lật vào cố gắng của mình chiếm được hôm nay hết thảy, bởi vì bọn hắn cùng sợ là cùng nhất giai tầng trình độ. Bọn hắn chỉ cho rằng Vợ gì Lỷ là dựa vào thiên Phú cùng gia đình chiếm được hôm nay hết thảy, bởi vì bọn hắn không có những vật này. Đơn giản tới nói, nhân tính bản chất một trong chính là người cũng có thể, ta bên trên ta cũng được. Lệ cờ nhìn xem một màn này có chút thú thức, đồng thời thơm ám dành thời gian cho việc khác bị hắn mang ra ngoài. Liên đệ cho ta nhìn một chút, các người hai thằng nhóc tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào đi. Lệ cờ đi theo vợ gì Lỷ, thơm ám nhưng là hành động, hướng đi trở lại. Lệ Cở mới nhìn, vì đột phá truyền kỳ, hắn bây giờ có thể đột phá đường tắt chính là đi nhìn trộm vận mệnh. Miễn là xác suất, xác suất nghiên cứu Tuyệt đối có đầy đủ phản hồi, có thể đem hắn tôi đột đột phá truyền kỳ. Thế là, hai giờ về sau, Lôi Cở cùng Thâm Ám một trước một sau đối với thiếu niên ở trước mắt mở miệng, "Thiếu niên, ta có thể giúp ngươi trưởng thành, để báo đáp lại, tương lai ngươi muốn giúp ta đối phó một người." Đấu chương xong, chương 780, sát xuất ba động chương 780, sát xuất 3 Vợ gì lì sau khi nói xong hít sâu một hơi, không khỏi lại hỏi lần nữa, "Quang tử tiên sinh, ngài thật sự có 10 cấp." "10 cấp." Vợ gì lì hiện tại nội tâm còn có chút rung động. Thâm ám, quan tử, hai người kia là cùng một cái giáo viên môn hạ môn đồ." cũng có 10 cấp trình độ, vô cùng tương đại. Cái kia bọn họ giáo viên phải nhiều mạnh mẽ. Nhưng mà hai người kia cũng không phải thông qua đánh nhau tới tuyển sử thắng bại, là thông qua cái gì? Dạy đô đệ. Không thể không nói, vợ gì lì chỉ cảm thấy đại chịu rung động. Thế nhưng là đối mặt tự xưng là quan tử cường giả, vợ gì lì vẫn còn do dự nói, thế nhưng là, thế nhưng là ta đồng thời không có thiên phú, ta cũng không có phụ thân ta dạng như thiên phú. Lệ cờ nghe vậy lắc đầu, chân thành tha thiết mà nhìn trước mắt thiếu Niên, ngươi nỗ lực trình độ còn chưa tới Liễu Mạn Thiên Phú thời điểm. Lúc nào Liễu Mạn Thiên Phú? Ngươi là đồ biết. Nấu cơm làm đồ ăn 10 năm, mỗi ngày cẩn trọng, mỗi ngày đem thời gian, tinh lực cùng yêu quý đều đưa vào mình nền nghề. Mà một người khác giống như ngươi, cơ hội hoàn toàn cùng ngươi giống nhau kinh lịch, nhưng là làm thái chính là so với ngươi tốt hơn, bởi vì hắn đối với mùi vị linh mẫn trình độ trời sinh so với ngươi còn mạnh hơn. Ngay tại lúc này, ngươi có thể thở dài, bởi vì ngươi thiên phú không bằng người. Nhưng là nhiều khi, rất nhiều người là nghĩ như thế nào? Hắn trời sinh biết làm cơm làm đồ ăn, hắn trời sinh sẽ soạn biết ăn, hắn trời sinh biết nói ánh ngữ. Bất kể như thế nào, người khác làm cái kia hết thảy đều là có bên ngoài sân nhân tố. Ta bên trên ta cũng được. Kết quả là, kẻ ngu cuối cùng xoắn xuýt ở đây, ngạo người làm ra sức đánh cửa một lần. Không nên đem hết thảy không bằng người đều đổ cho thiên phú, ra thất cùng mật khí. Tại ngươi không có hoàn toàn trở thành người kia phía trước, ngươi không thể vỡ đoán thành công của hắn bắt nguồn từ cái gì, cũng không thể vỡ đoán thất bại của mình bắt nguồn từ cái gì. Nói đến đây, Lễ cờ Vô Vô vợ gì lì bạ bay, đứng người lên, ngẩn đầu đáo mắt một vòng, cười cười, ngươi ở đây tỏa thành ở quá lâu, là thời điểm đột phá một chút thoải mái dễ chịu vòng. Ta tại thành phố ngân dự, trong phố nước đen, cư trú "Nếu ngươi muốn tìm ta lời nói, liền đi hát khắp nhất, rất âm trầm, rất tàn phá, ác nhất tối, vẩn tiểu nhất cái phòng nào nơi đó, ta là ở chỗ này." Nói xong, Lệ Cử thật sâu liếc nhìn Vợ gì lì một cái, mà hậu thân tự hóa thành một đến lớp loé, biến mất ở ở đây. Chỉ lưu sắc mặt cực kỳ phức tạp Vợ Di Ly, cùng với đã bị rung động đến nói không ra lời còn ra. Cùng một thời gian, ở một cái đồng ruộng bên trong phòng, Sở Lạc một mặt nhấc cả trứng mà nhìn lấy nam nhân trước mắt. Do đó, thâm ám nhân, ngài đến cùng muốn ta làm như thế nào? mặt mũi tràn đầy bất Ngươi chỗ sâu vũng bùn quá lâu. Thơm ám dành thời gian cho việc khác nhẹ giọng cười cười, "Hắc hắc, ta phải mang ngươi đi xem một cái phồn hoa cùng qua mình, bằng không, tại trên mặt đất lâu người, có thể cuối cùng bản thân cũng lại biến thành bùn nhão." Nhan dựng tại thượng, "Chân lý a." Sơ Lạc nghe vậy mắt sáng dựng lên, "Nói như vậy, ngài muốn mang ta đi tiêu sái tiêu sái." "Đúng là như thế, tiểu béo." Thơm ám cười hắc hắc, "Hơn nữa còn là ta mời khách." "Tốt tốt tốt." Sơ Lạc trà sát mập mạ tay nhỏ, "Cái này hay, cái này hay." "Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu?" "Ha ha ha đừng ám cười lắc đầu. Chỉ chỉ phương xa, đợi ta và quan tử đem các người mang đi ra gặp một chút, quyết định quy định. Gặp vợ gì lì? Thở lấp lập tức bất đắc dĩ, tên kia cả ngày trời lạnh lấy cái khuôn mặt, không có thú vị chút nào. Hắc hắc, ngươi cũng không phải là bị chơi. Thơm Ám không biết nói gì, ngươi nếu là không thắng nổi, đừng nói ta lão sư, chính là vị Nam Thạch công tử quả tặng, ngươi cũng lấy không được. Nam Thạch công tử quả tạo. Nói đến chỗ này, thơ lập lập tức sinh ra hứng thú lườm hầu, Thâm Ám giáo viên, nói Nam Thạch công tử cùng chúng ta sư tổ so, ai lợi hại hơn? Nam Thạch công tử. Thở Ám nhíu mày, chỉ là 20 cấp tổ đại Các ngươi sư tổ thế nhưng là chuyển kỳ. Hơn nữa đại sư tổ thậm chí là chúa thể Án dở hiệu, nghe nói qua án dở hiệu sao? Án dở chi chân cái kia án dở hiệu. Thơ lạc mở to hai mắt nhìn lên tiếng kinh hô. Xem ra, án dở chi danh đúng là toàn bộ nạ sèn tinh cầu chuyển ra. Bất kể là khắp ách tư, vẫn là vĩnh hàng mộ quang, hay là tinh thần cúng sóng lớn chi dương. Án dở hiệu chi danh, như sấm bên hai. Không sai. Thơm ám cười ha hả như thế nào, sợ rồi sao ha ha ha Bất quá các ngươi muốn trở thành nham thạch công tác môn đồ cũng không xung đột, tóm lại, bây giờ trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, thật tốt huấn luyện. A a, vậy cũng đúng. Sở Lập trong mắt vẻ chấn động chưa tiêu, thoảng qua ở giữa nhưng lại hồ nghi nói, thơm ám giáo viên, ngươi sẽ không gạt ta a ngươi. Tại Sở Lập trong thế giới quan, thì tương đương với một cái xã bên trong tiểu hải, đột nhiên gặp phải một người nói, Liên Hiệp Quốc, cầu trưởng muốn thu ngươi làm người đối nghiệp đồng dạng. Tốt thái quá. Ha ha, ngươi biết cái gì? Thơm ám dùng sức gõ một cái phlơ là đầu, Sở Lập lập tức dùng béo bị tay che, ngươi làm gì? Tiểu thí hải, đi. Ta mang ngươi kiến thức một chút. Các ngươi phụ cận lợi hại nhất chính là ngân dược chi vương đúng không? Tiểu tiểu 10 cấp chức nghiệp giả cũng dám xưng vương. Thâm ám kinh thường cười cười, nhấc lên sợ lật liền đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài về sau, thâm ám lập tức mang theo sợ lật đằng không mà lên. Ngươi như thế nào 10 cấp liền có thể bay được? Sợ lật ping hồ. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ngươi xem đôi giày này, đây chính là đại hoàng thành xuất phẩm phi hành giày. Ngươi wow. à? A, đại hoàng cũng vậy đại hoàng thành. Đương nhiên a. Thiên hạ tinh phẩm gia đại hoàng a. A nha. Hai người một bên trò chuyện một bên bay về phía nơi xa mà cùng một thời gian dù tên giả vì quang tử lịch cờ bản thể cũng tại cái gọi là phố nước đen tìm xong vị trí rồi Tất nhiên muốn thu đồ đệ, cái kia thu một cái cùng thu hai cái không có khác biệt lớn mà muốn đạii quan sát là vận mấy cách lịch cờ liền cần thật tốt gần sát quan sát lấy đủ loại đủ kiểu thân phận đi dẫn đạo vợ gì lì cùng phớ làm hai người làm hai người sinh ra tính quyết định sự tình thời điểm vận mệnh cũng nhất định sẽ sinh ra ba động tính quyết định càng lớn ba động càng lớn tương laiũy cờ không biết nhưng mà gần nhất Tỷ quyết định lớn nhất nhất định chính là 3 năm sau số mệnh tỷ thí. Người thắng tất nhiên là vận mệnh quan tâm người, cũng là sát suất lớn nhất người. Từ hiện tại xem ra, tỷ số thắng lớn nhất hẳn là Fleur Lang, có 51 điểm lục vũ tam, mà Vở gì Lỷ chỉ có 49 điểm mấy tỷ số thắng. Lệ Cơ ngược lại muốn xem xem, theo hắn không ngừng thực hiện ảnh hưởng, giữa hai người tỷ số thắng sẽ như thế nào biến hóa. Mà nếu như tại chiến đấu trung nguyên bọn sát suất lớn vở lập nếu như thất bại, lại sẽ đối với hai người tương lai tạo thành ảnh hưởng gì. Đương nhiên, ở trong quá trình này, còn cần những người khác trợ giúp. Luôn cho đến nơi đây, Lỷ Cơ ngẩng đầu, nhìn về phía Minh Mông vô bờ không trung. "Đa ngươi đến chỗ nào rồi đâu?" Thấu chương xong, Wow. Đại gia nhanh đi hỉ mạ là siêu quyển sách tên sách. Wow. Đại gia nhanh đi hỉ mạ là siêu quyển sách tên sách. Phía trên là dạng này giới thiệu quyển sách, duyệt văn siêu nhân khí kỳ huyền tiểu thuyết, được vinh dự duyệt văn Thạch Kỷ Nguyên Quốc Vương xếp hạng, năm 2023 tuyệt không cho phép bỏ qua dị thế giới kỳ huyền đại tác. Ân, rất tốt, rất khách quan, rất ngựa Ta nghe, vô cùng có ý tứ, so đọc sách đều có ý tứ. Ha ha phát thanh viên âm thanh rất tuyệt, diễn bá đoàn thể diễn dịch cũng không phải thường đặc sắc đúng chỗ. Có lẻ cỡ đấy, gì cả đấy, học đấy, dọ gạ dồ xải cũng có. Cảm giác hứng thú hữu hữu nhóm nhanh đi nghe một chút a đừng quên đặt mua bỏ phiếu tháng chú ý phát thanh viên ngũ tinh khen ngợi à. Người, đấu chương xong, chương 781, phố nước đen, không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế chương 781, phố nước đen, không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế thời gian trôi qua bên trong, dùng tên giả vì quan tử lấy cơ, cuối cùng vẫn chờ được đợi u, cùng với không sai biệt lắm đồng thời xuất hiện vợ dì lì. Vợ Dĩ Lỵ bốn là có quản gia đi theo, nhưng mà cũng bị chính hắn gọi đi. Đột phá thoải mái dễ chịu vâng hắn, cả người tản mát ra một loại từ trong ra ngoài khí chất. Tiên Cố hương nghị, càng thêm kiên định, cũng càng thêm thẳng tiến không lùi. Ta chuẩn bị xong. Vợ Dĩ lì đứng tại lễ cờ trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Được. Lễ cờ gật gật đầu, người trước ở trên con phố này chạy tới chạy lui 10 vòng, tiếp đó tại đối diện ở lại. Vợ Dĩ Lỵ, đây là cái gì yêu cầu? Bất quá Vợ Dĩ Lỵ mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng mà vẫn gật đầu không người nói, "Vâng, giáo viên." Vợ Dĩ Lị còn không có tiến lề cửa cửa, liền xoay người đi trở về đường đi, mở rộng bước chân chạy. Lúc này, thành phố ngân dự, phố nước đen, các cư dân sớm đã bắt đầu một ngày nghề nghiệp, nên làm việc làm việc, nên làm nghiệp vụ làm nghiệp vụ. Đương nhiên, phố nước đen, loại này không đến 200 mét cái hẻm nhỏ, bên trong ở rất nhiều người, là kẻ trộn, ăn cắp, du côn lưu manh các loại. Bọn họ làm việc cùng làm nghiệp vụ, có thể sẽ gặp phải cùng một cái khách hàng. Thì như lúc này, vợ Dĩ Lị liền gặp hai cái làm nghiệp vụ người. Vợ vừa mới cất bước, cũng cảm giác được bước đi liên tục khó khăn. Ở đây bùn đen khắp nơi trên đất, Dày giẫm mạnh xuống có thể sẽ trực tiếp rơi vào đi, coi như không có rơi vào đi, cũng có thể là rút ra chân liền mang theo một tầng bùn đen. Mà chút bùn đen là ở đây chôn giấu không biết đến bao lâu trần niên bài thiết vật hôn hợp thể, phi nhiêu đến cực điểm. Như thế phi nhiêu bùn đen bên trên, còn có một số phát ra canh hôi chất lỏng tụ tập, sức mạnh hơi lớn hơn một chút cũng có thể tóe lên màn lớn một nước. Có thể, hoàn cảnh quá tệ. Vợ gì Lý Rốt có biết, vì cái gì đã từng cha mẹ mình không thích đi trong thành rồi. Loại thành thị này, như thế nào chờ? Sớm biết đem phụ thân giày cao gót xuyên ra tới nhưng mà lại nghĩ tới vị cường giả kia Quang Tử mình Tân giáo viên, thế là nội tâm của hắn kiên định mấy phần. Khảo nghiệm, cái này nhất định là khảo nghiệm. Nếu như ngay cả tại bùn đen bên trong khống chế lực đạo chạy bộ đều không làm được, vậy hắn còn nói cái gì đánh thắng thật lẳng. Vợ gì lùi kiên định một chút nội tâm tín nghiệm, tiến lực khống chế chân cơ bắp sức mạnh, bắt đầu chạy chậm. Tại trên mặt đất bên trong nhất định phải khống chế bước chân sức mạnh, thậm chí ngón chân sức mạnh cũng rất trọng yếu. Dưới loại tình huống này, muốn muốn tiến hành cơ bản chuyển động đều cần phải hao phí rất lớn tinh lực. Mà liên tại vợ dị lì chạy chậm một nửa đi về phía trước tới một người trẻ tuổi, thần thái trước khi xuất phát đội và cùng vợ dị lì đối mặt mà đi. Ầm. Một tiếng bang nhỏ, cái kia cùng vợ dị lì đối mặt mà đi người trẻ tuổi nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người muốn trộm ta đồ vật. Do vợ dị lì bình thản lại mang có một tí lạnh đùng. Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật. Mà bay ngược ra ngoài người trẻ tuổi nhưng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi, ngươi có giá thú chi linh. Có giá thú chi linh, tương đương với nạ xẻn vỡ lòng đồng thời nhập chức. Có giá thú chi linh. Liên đã cùng những người bình thường khác phân chia ra rồi mà cái kia đã lén lút đi đến vợ gì lì người bên cạnh nghe vậy sương sở vợ gì lì xoay đầu lại gắt gao nhìn chầmằ chầm người này người trẻ tuổi này lập tức dọa đến lui lại mấy bước giáo viên để cho ta chạy bộ ta nghĩ ngoại trừ rèn luyện cơ thể còn có một cái khác tầm dụng ý vợ gì lì không có đối với người này như thế nào ngược lại là túi đầu tự là bẩm hơn nữa ánh mắt càng ngày càng sáng hắn ngẩn đầu liếc mắt nhìn cái này bị dọa đến lui lại người trẻ tuổi người trẻ tuổi lại dọa đến lui lại mấy bước hơn nữa quá tay nói ta cái gì cũng không làm Vợ Dĩ Lỵ không nói gì, lại nhìn về phía vừa định trộm hắn đồ vật khác một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia hai tay chống tại bùn sình mặt đất, muốn đứng dậy trộm đi. Các ngươi không cần sợ, do vợ gì Lỵ ôn nhu xuống, có lẽ các ngươi có thể cùng ta trở thành bạn. Trở thành? Bàng Hữu, hai người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó lơi ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía vợ Dĩ Lỵ. Người này có bị bệnh không? Mà ở cách đó không xa, Lôi cờ cũng chậm rãi đánh ra một cái. Bất quá thoáng qua ở giữa, hắn vừa cười lắc đầu. Mà lúc này, vợ Dĩ Lỵ nhưng là tiến lên kéo trên mặt đất người trẻ tuổi lại nhìn về phía cái kia, miệng nói, các ngươi cùng ta cùng một chỗ chạy bộ đi. Ân, vừa chạy bước vừa cùng ta nói một chút phố nước đen, tình huống, cùng với tình huống của các ngươi. Một, cùng một chỗ chạy bộ. Trên mặt đất bị kéo lên người trẻ tuổi đã sợ chơn báng. Cái kia cũng gần như, hai người bọn họ lúc này đè trong đầu cũng là một cái vấn đề. Trước mắt nắm giữ dã thú chi linh tiểu hài, có phải hay không đầu vị trí có một chút như vậy bất giữ? Mà Vazirly lúc này lại hỏi, thế nào, các ngươi không muốn sao? Hai người lập tức gật đầu, nguyện ý nguyện ý. Nắm giữ dã thú chi linh người Tuy ý đối người khác quyền sinh sát trong tay đoản trừng cũng không có người quản. Loại tình huống này, hai người bọn hắn loại này phố nước đen, tiểu lưu manh, cho phải nắm giữ giá thú chi linh người, chỉ cần có thể còn sống sót rồi, trên cơ bản bọn hắn làm cái gì đều nguyện ý kết quả là, vốn là muốn tìm vợ gì lị làm nghiệp vụ hai người cứ như vậy, đi theo vợ gì lì tới tới lui lui chạy bộ. Trung quanh phố nước đen, các cư dân nhìn xem một màn quỷ gì này, chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hai huynh đệ này đang làm gì? Không biết, có thể điên rồi đi. Các người nhìn, bọn hắn đi theo một đứa bé Trung quanh một chút không có làm nghiệp vụ nhân hướng về phía vợ gì lì bọn hắn chỉ trò quá kinh gì hai huynh đệ này hẳn là giống như bọn họ đội vàng làm công việc kế mới đúng như thế nào có rảnh chạy như vậy chạy tới mà vừa chạy bước hai huynh đệ cũng một bên cung cung kính kính cùng vợ gìly nói chuyện kiếm cung cấp mình biết tin tức chờ chạy bộ xong vợ gì lì mới mang theo hai người đi tới lịch cờ trước cửa giáo viên ra huấn luyện xong rồi vợ gì lì hướng về phía thấp lùn cửa phòng không người nói hai người trẻ tuổi thấy thế càng thêm thìái Từ mới vừa liên tiếp nói chuyện ở bên trong bọn hắn có thể cảm giác được vợ d gì lì là một cái tư duy người bình thường nhưng là vì cái gì biểu hiện ngu như vậy đâu cũng không trước khi nói kéo lấy hai người bọn họ vốn chuẩn bị trộm đầu người đi chạy bộ rồi phải biết nếu như bị những giá thú khác chi Linh bắt được đoán chừng muốn trực tiếp đánh gây hai tay Mà ngoại trừ chạy bộ chuyện này vợ vợĩ thì bây giờ lại hướng về phía một cái cáiráp rưởi phòng không người nói chuyện điên rồi nhưng mà đúng vào lúc này nguyên bản cho bé hôi thối trong phòng bệnh mà chuyển tới một thanh âmấn luyện người cảm thấy người vẫn luyện thu hoạch là cái gì Hai người trẻ tuổi lập tức kinh ngạc. Lại có người? Mà vợ gì Lụy cũng trả lời nói, "Ta phát hiện rồi, phố nước đen cũng không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế." Hắn chỉ chỉ bên cạnh hai người trẻ tuổi, "Nếu như ta giới cơn nóng giận đánh thậm chí giết bọn hắn, vậy ta liền sẽ mất đi hiểu rõ phố nước đen cơ hội." Chính như Ngân Dược Chi Vương đã nói, Giá thú chi linh, không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế." Vở Dĩ Lụy chí, hơn nữa cảm thấy hơi lắc ý, nhưng vào đúng lúc này, giọng Cơ lại lần nữa truyền tới, "Hoang đường. Tấu chương xong, chương 782 Vận mệnh cùng sát xuất chương 782, vận mệnh cùng sát xuất Lệ cờ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra bảo, nhìn về phía trước vợ di Ly, không khỏi mở miệng cảm mắng, hoang đường. Thành em của hắn không lớn, nhưng mà tại vợ dị Ly trong thai nhưng là đỉnh thai nhất gốc. Gia thú Chi Linh, lấy sức mạnh vi tôn, người xem như quý tộc, hiểu lẽ tiết, biết tiếng thối, là không sai. Thậm chí tại một chút thời gian nào đó, phải biết chịu nhục, phải biết hủy khúc cầu toàn. Nhưng mà, ngươi đừng quên rồi, đây là có nguyên nhân. Lệ Cở lúc này vai trò quang tự thần lạnh lùng, liền thời cổ ban đầu, chúng ta gia thú chi đại lục linh hồn, ngươi bằng vào hai tay hai chân, cùng hung ác ma thú vật lộn. Chúng ta nhân tộc bằng vào là cái gì mới có địa vị hôm nay? Chí tuệ sao? Không. Chí tuệ vĩnh viễn chỉ là cục cố. Bàn tay của chúng ta, xa xa so hắn hắn sinh mạng bàn tay càng thêm mẹ bén. Hai chân của chúng ta, xa xa so hắn hắn sinh mệnh càng linh hoạt. Chúng ta còn có siêu trường sức chịu đựng, bén nhạy thị giác cùng phản ứng. Do đó, tức khiến cho chúng ta sinh con lực thấp cũng có thể sống sót. Trừ cái đó ra đâu. Giọng nói lỷ cờ không lớn, nhưng lại vẫn đem chúng quanh một chút người hiểu chuyện hấp dẫn tới. Những người này nguyên bản mang theo ánh mắt của cận, nhưng mà nghe giọng Lệ Cở, không tự chủ cũng đắm mình vào trong. Lúc này, Lệ Cở y đặt câu hỏi, đám người cũng cảm thấy bắt đầu suy tư. Đúng a. Trừ cái đó ra đâu? Ý chí, tư tưởng, trí tuệ, Lệ cờ trầm giọng nói, cái này khiến đám người lại nghi hoặc rồi. Cái này mẹ nó, ngươi vừa mới không phải nói trí tuệ không trọng yếu sao? Tại sao lại trọng yếu? Trí tuệ, để chúng ta biết, chúng ta có, chúng ta không muốn mất đi đấy, chúng ta bảo trọng đấy. Tư tưởng, để chúng ta biết, chúng ta hẳn là chung với ai, bảo vệ ai? Ý chí để chúng ta có thể tại đối mặt cường giả lúc rút đau niên kích mà không phải quỷ xuống cầu xin tha thứ ở trước mặt đối với kẻ yếu lúc chúng ta có thể thương hại đối mặt cường giả lúc chúng ta có thể không đúng nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể thương hại chỉ có thể không đúnglyờ chỉ chỉ vợ gì ly bên cạnh hai người trẻ tuổi hai người trẻ tuổi lập tức sắc mặt cho bệnh có căn đảmạ phạm Cường giả người cũng cần phải làm tốt bị cường giả trưởng trị chuẩn bị đối mặt kẻ yếu khiêu khích chúng ta ngoại trừ thương hại cùng tha thứ bên ngoài cũng có thể cho đón đầu thống kích đối mặt cường giả vốtục chúng ta ngoại trừ khôngú bên ngoài cũng có thể lựa chọn thẳng tắp sống lưng. Nói, Lây Cỡ nhìn về phía vợ Di Ly, người giá thú chi linh là bay lượn chân trời, nhưng là tính cách của ngươi lại phản phất trong chuột dê cợ lạc cừu non, là con chó đều có thể mủm. Lang Ninh bớt, cần hiền lộ. Châu Cụ Lâu, cần hiền lộ. Ưng Mộ Sắc, cần hiền lộ. Bằng không ai cũng coi ngươi là một miếng thịt, ai cũng biết tới gặp ngươi một mủm nếm thử cũng mềm. Tỷ Như Ngân Dực Chi Bương, ngươi nói những người tuổi trẻ này sẽ cho ta, vẫn là gây ngân chi bương. Nếu như là cho ta, cái kia là bởi vì cái gì? Ta không có ngân dục chi vững mạnh. Ta biểu hiện không có ngần dược chiương mạnh lời của hắn không lưu tình chút nào cái này cũng khiến cho vợ gì lì sắc mặt chấp nhận chính xác cho tới nay hắn học xong lần tảng đem chính mình nhanhhốt trẻ giấu không bị người phát hiện bởi vì cha đã nói với hắn dấu dấuài đã nói với hắn cây to nó gió đồng thời hắn cũng học xong nhấn mại người khác nói cái gì chính là cái đó người khác cấp tiến hắn liền hàm xúc thế là đâu Thế là hắn bại bởi nông thôn cái kia thích nổi tiếng tiểu béo tiểu béo giá thú chi Linh rõ rằng là lạc tư phúc lục giá độc nhưng là công kích đại khai đại hợp cùng hắn lúc đối địch cũng là dung manh thẳng lên Mà hắn thì sao? Một đôi tay có thể dùng ra cường đại chọc kích, truyền thừa từ gia thú chi linh hạ xạ cờ nhiều cửu chuẩn. Kết quả lại dùng hết một loại gà con mổ thóc bất lực, đem công kích ngạnh sinh sinh dùng trở thành phòng ngự. Nghĩ tới đây, vợ gì lị ánh mắt cuối cùng phát sinh biến hóa. Hiểu. Hắn hiểu. Hắn muốn tiến bộ dũng mãnh, hắn muốn cường mãnh hơn hẳn. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Lệ Cở nói xong, thân thể liền lui về trong phòng. Bên ngoài, vợ gì lị cùng một chút người xem náo nhiệt mới phảng phất giống như thức tỉnh phản ứng lại. Vị đại nhân này, Quán Ưu, hôm nay mới biết Nguyên Lai ta cho tới nay làm tiểu thâu sai làm rồi, ta phải làm cường đạo. Đúng vậy à. Lén lút tính toán giá thú gì chi linh hậu đại, ta muốn trực tiếp đi đoạn. Phố nước đen, các cư dân từng cái sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong đều bốc cháy lên tiểu khắc o mang. Mà lúc này, Quan Môn trở về lệ cợ nhìn về phía ngồi ở trên bàn chuyển kỳ nhà chiêm tinh Đởmụ. Thế nào? Lễ cợ mặt tràn đầy chờ mong, chấn động kịch liệt. Đởmụ khắp khuôn mặt là ý cười, cùng ta đã từng dự liệu như thế a? Không sai. Lễ cợ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chấn động kịch liệt. Tin tức tốt tốt a. Hắn nhường đỡ bụ không xa vạn rằm, vượt ngang mấy cái chủ vị diễn tới, là có nguyên nhân. Vận mệnh. Xem như nạ xèn rất cường đại nhà chiêm tinh, đối với vận mệnh cách nắm giữ có thể tính làm suất thần nhỏ hóa. Lì cờ đem đỡ bụ mời đến, liền có thể thỉnh đỡ bụ tới quan chắc vợ gì lì cùng với phở lạc vận mệnh biến hóa. Dựa theo đỡ bụ lời nói vợ gì lì tương lai là một vị ưu tú quý tộc. Hắn lại bởi vì tự thân tính cách nguyên nhân quảng giao hảo hiu. Đối với người thân mật, đem quý tộc cân tình cùng hàm dưỡng biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, đồng thời hắn nương Trảo cũng vận dụng đến thuật thần nhập hóa, đã biến thành lấy giống cương lưu hòa hợp loại đặc tú này mà xưng một các phương cường giả. Sau đó thành lập một tòa thành thị, lấy cấp 11 chi tư trở thành thành chủ, danh hào vì quấn quanh chi trảo. Mà từ đối đầu của hắn, kẻ địch của kẻ địch là bạn giờ lạnh, nhưng là một cái cao ngạo cường giả, cũng là tinh xảo người chủ nghĩa ích kỷ. Cùng bơ dị lý khác biệt, sợ gặp tư nhỏ kinh lịch đường hắn hiểu được, thiệt lương, từ thiện mấy người phẩm chất, chỉ thích hợp thượng tầng mà không thích hợp tầm dưới chót. Thế là Giết hại chi mãng lấy 12 cấp chi thế du tẩu cùng giá thú chi đại lục linh hồn. Cuối cùng hai người tất cả tại hồ ngủ dù xâm lấn bên trong chết đi. Đương nhiên, bởi vì lịch cờ cái này cự vô phách hồ điệp sinh ra hiệu ứng, bây giờ nạ xmathfrak tình cầu không có hồ ngủ dù xâm lấn, cho nên hai người bọn họ tương lai hẳn là sẽ không chết. Nhưng mà, bởi vì lịch cờ, hoặc có lẽ là bởi vì quan tử cùng thâm ám thực hiện ảnh hưởng, vận mệnh của bọn hắn có thể sẽ có càng lớn biến động. Xác suất, xác suất nhất định là phát sinh biến hóa. Điều này đại biểu cái gì? Cái vũ trụ này quả thật giống như cái trước vũ trụ như thế. Vạn sự vạn vật cũng không có ở vũ trụ bit mới bắt đầu thì có định số, thì có mệnh. Mà là hết thể đều từ sự không chắc chắn, trùng hợp cũng không biết tổ hợp mà thành. Lệ Cở, kỳ thực ngươi không cần như thế. Đỗ Bù nhìn Lệ Cở đang đang tự hỏi, không khỏi cười nói, vận mạng biến hóa, còn rất nhiều loại tìm tòi phương thức, có lẽ ngươi có thể cân nhắc học tập một chút xem bói học cùng với tính đượ. Đỗ Bù, ngươi biết xác xuất sao? Lệ Cở ánh mắt sáng quắc. Đỗ Bù lập tức giật mình trong lòng. Hắn bỗng nhiên không biết rõ làm sao đấy, trong đầu nhớ tới những cái kia bởi vì Lệ Cở lời nói mà bạo chết đầu lâu tổn tại nhỏ. Thế là đỡ bụ thân hình lập tức lui về sau một bước, Cảnh Giác nhìn xem Lỷ cờ, cái kia, ta trước tiên xác nhận một chút, thứ này ta phải biết sao. Đấu chương xong, chương 783, Hành Hung ngân dược chi vương chương 783, Hành Hung ngân dược chi vương trông thấy Đở Bộ bộ dáng này, Lỷ cờ cũng phản ứng lại. Nổ đầu lênh chúa loại thuyết pháp này, không biết lúc nào bị chuyển ra. Người người đều biết cùng Nam Thạch công tức đối thoại là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, mà lại là cấp bậc càng cao càng nguy hiểm. Cấp bậc thấp đấy, ngược lại mặc kệ Lỷ Cơ nói cái gì, cũng có thể a đúng đúng đúng liền có thể ứng phó. Cấp bậc cao đâu? Những lời kia động một chút lại có thể ảnh hưởng nhận thức thế giới, ảnh hưởng linh hồn không gian. Mặc dù bình thường tới nói rất khó ảnh hưởng, dù sao từng cái truyền kỳ, thân minh, tất cả đều tâm trí mạnh mẽ. Đương nhiên, tâm trí mạnh mẽ cũng không chịu nổi Lệ cờ làm a. Do đó, tại bạo mấy lần đầu về sau, Lệ Cở liền thành nổ đầu lĩnh chủ. Hẳn là không thể nào. Lệ Cở lúc này cũng không quyết định chắc chắn được, đợ bổ thực lực của người như thế cường hãn, hẳn là không đến mức. Người cũng đừng. Đợ bổ nghe Lệ Cở chỉ cảm thấy dựng tóc những cái kia có, có tính đột phá đấy, khai sáng tính chất trí thức. Không thích hợp ta lão nhân ra này. Đờ Bổ còn có thể nhớ kỹ, đã từng lǐ cờ mang theo gì cả tới tìm hắn, gì cả con tốt, bị hắn kéo vào tương lai hoàn cảnh, không có lật lên sóng gió gì. Mà lǐ cở nhưng là trực tiếp cho hắn thần khí đều làm dạy ra. Chuyến này tới, Đờ Bổ chính là xuất phát từ giúp lǐ cờ y phía dưới loại ý tứ này, là bản thể trực tiếp xuất động, cũng không muốn nổ đầu. Haha, ha, tốt tốt. Mặc dù lǐ cờ cảm thấy Đờ Bổ học tập vận mệnh cách, nhất định cũng sát suất có học chỗ tương đồng. Dù sao chính Đờ bù cũng biết, chính mình chỉ là nhìn thấy vận mệnh một góc, mà không phải nhìn thấy toàn bộ hoàn chỉnh mà chính xác vận mệnh. Nhưng mà Đở Bổ bài xích như thế, thôi được rồi. Bất quá nên nói vẫn phải nói. Đỡ bù, có thời gian ngươi chính xác hẳn là đi học một chút toán học cùng vật lý học. Lệ Cơ do dự, xác xuất luận, xác xuất học các loại, có lẽ sẽ nhường ngươi có đột phá giận rát. Nghe Lệ Cơ Đở Bổ cũng yên tâm lại, yên tâm đi, ta bây giờ đang tại học tập đại hoang thành tri thức, trước mắt đã học tập đến tiểu học năm lớp 6 rồi. Vậy là tốt rồi. Lệ Cơ nhẹ gật đầu, ngồi xuống, bắt đầu suy xét chuyện khác. Đỡ bù thấy thế cũng không có nói thêm nữa, ngồi ở một bên chờ lấy. Một lát sau, Cơ ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác. Đở Bù cũng là như thế. Cùng lúc đó, một cái tiếng vang to lớn từ bên ngoài chuyển đến, còn kèm theo rất thanh âm hỗn náo. Ẩm. Thế nào thế nào? Mau nhìn. Trên trời có hai người. Ngân Dực Chi vương. Đó là Ngân Dực Chi vương. Gia thú Chi Linh một, một thiên mã. Bên ngoài phân phân nhiều nhíu, loạn thành một bầy. Mà trong phòng, Lệ Cở nhưng là nhìn về phía Đở Bù. Đợ Bù lúc này trở tay lấy ra một cây quả trượng, phía trên có một đại quả thủy tinh cầu. Tinh tượng nhìn chộn. Đợ Bù nói nhỏ, đồng thời trong đôi mắt bắn ra hơn một xích Sau một lúc lâu, động tĩnh bên ngoài kết thúc. Rất nhiều người đều hướng bên ngoài thành chạy tới, mà Lỷ Cở nhưng là một mực trời lấy đờ Bù nói chuyện, cũng là chấn động địch liệt. Đở Bù ánh sáng trong mắt chậm rãi biến mất, nhìn về phía Lỷ Cở, cùng người đoán trước nhất trí, hai người tương lai bất mệnh. Thay đổi. Ẩm. Thâm ám bằng vào thân thể Cửng Hãn, ngạnh sinh sinh một quyền bức lui nam nhân ở trước mắt. Ở phía trước hắn, một cái nam nhân dang hai cánh tay, sau lưng là hai cặp cực lớn mà cánh trắng tình, trên cánh còn có kim loại màu bạc ánh sáng lóe lên. Thành phố Ngân Dực, thành chủ, Ngân Dực Chi Vương. Ha, ha tốt cánh. Đem mắt Thẩm ám phát ra cười to một tiếng, thân thể lại lần nữa xông về phía trước đi. Ngân Dực Chi Vương thấy thế sắc mặt nghiêm túc, phe phẩy cánh, vung đầu nắm đấm lên đón tiếp lấy. Ầm, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, lại lần nữa phát ra tiếng vang. Mà liền tại cách đó không xa, một cái tiểu béo đang tại một chiếc xe phi hành bên trên mở to hai mắt nhìn hướng bên này nhìn. Quá, quá mạnh. Sở Lạc Ngây ngốc nhìn xem vị náo thơm ám ở nơi đó chiến đấu. Đây chính là Ngân Dực Chi Vương. Tại phlật nhận thức phạm vi bên trong, người mạnh nhất hẳn là chính mình thôn giáo quan. Mà thành phố ngân dục, nhiều cường giả như vậy đều bị hắn phân loại làm không thể xưng là người cường đại. Mà ngân dục chi vương, càng là giống xung quanh khu vực vương tương tự với tiền kiếp lịch cỡ thần tiên hàng này, mà phía trước lưu lại số mệnh chi hoàn nham thạch công tước, cái kia hoàn toàn chính là cái gì bạn cổ? Ngư hóa rồi. Hoàn toàn chính là truyền thuyết thần phải rồi. Mà lúc này, phó lạc 10 giáo viên, vậy mà trực tiếp cùng ngân dục chi vương đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Không, không phải không rơi vào thế hạ phong. Ầm. Liên thấy cái kia ngân dục chi vương thân thể phản đạn pháo như thế bắn nhanh trở về, đập tới trên mặt đất, gây nên mạng lớn bụi đất. Không có ý gì à? Người ngoại trừ biết bay, thực lực giống như chẳng ra sao cả. Thâm ám tà mị điên cuồng quyến thanh âm từ trên không trung truyền xuống tới, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Thơ Lập, đi. Các ngươi thành chủ này chẳng ra sao cả. Ha ha ha. Thơ Lập, các ngươi thành chủ này. Vô số người nghe được hai chữ mấu chốt này, thế là ánh mắt nhau nhau chuyển hướng trên bầu trời chính là cái kia trên máy bay. Một chút thức tỉnh giác thú chi linh cùng con mắt tương quan người, không tốn sức chút nào liền thấy do Thơ Lập dáng vẻ, Thơ Lập cảm giác được vô số ánh mắt, lập tức dọa phải sắc mặt trắng nhợt. "Cho đám mấy tuổi, để lái phi hành khí, tiếp đó nên ngang bay về phía vợ Lập chỗ ở thôn Trang Phương hướng." "Không tiên nghệ gì cả." "Hoành hành bá đạo." Ngày này, thành phố ngân Dực, vô số người đã biết sợ lập cái tên này, cũng biết bọn hắn tới nơi này một người. Đương nhiên, đối với sợ lập tôi nói, liền không như trong tưởng tượng khoái trá như vậy. "Thâm ám giáo viên, ta, chúng ta dạng này thật tốt sao?" Sợ lập khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. "Có gì không tốt? Đúng là ta nhìn tiểu tử ngươi chỗ này hỏng, hơn nữa tích nổi tiếng, mà ngươi tới thoải mái một đời, thế nào?" "Sảng khoái rồi sao?" thầm lái đại oang phi hành khí, hướng về phía Sở Lập nhíu mày. Thế nhưng, thế nhưng là Sở Lập nói không ra lời. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng mà hắn rất thông minh. Mặc dù hắn rất thông minh, nhưng mà tuổi của hắn còn nhỏ a. Thông minh, cho hắn biết tương lai hắn sẽ đối mặt cái gì. Tuổi còn nhỏ, khiến cho hắn cũng không có đối mặt qua loại trạng diện này, nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn đã từng trải qua lý tưởng là lên làm trong thôn giáo quan, càng hùng bí hơn, cao xa mộng tưởng là trở thành thành phố ngân dực, người bên trong thượng nhân. Mà bây giờ đâu? Mẹ nó thành phố ngân dự, ngân dực chi vương đều bị hắn giáo viên hành hung một trận. Đi, nối liền mục mục ngươi, chúng ta đi thành phố ngân dục, bỏ ở lại." Thơm Ám gieo họ một tiếng, mang theo muôn đồ ở thành phố ngân dục, bảo, "Thú vị, ha ha ha." Tở Lập đội vàng nói khẽ, "Chờ một chút. Giáo viên, nếu không thì đừng đem mẹ ta mang tới a." "Ừm." Thẩm Ám lộ ra biểu tình nghi hoặc. Tở nói, "Chỉ có hai ta. Mẹ ta ở quen thuộc nông thôn, không quen ở trong thành. Cái nào có loại đạo lý này? Trong thành đi nông thôn không quen, nông thôn ở trong thành nào có không quen? Có kiệm vào xa xỉ giao dịch, từ sang thành kiệm khó khăn còn tạm được." Đấu trước xong, chương 784, cửa thứ hai đồ chương 784, cửa thứ hai đồ A. Cái kia, cái kia ta, rõ là còn có chút phản ứng không kịp. Chỉ là hết thảy đều cùng trong tưởng tượng của hắn có chút khác biệt. Mà mấy người vài ngày sau, hắn bị Thâm Ám mang theo trở về trong thôn, bao quát đi đến thành phố Ngân Dực, bảo, đây hết thảy đều để hắn khó thửng. Nguyên bản thân thiết hòa ái ngải thôn trưởng, hung hắn nhưng ôn nhu sổ phỉ a đại thẩm, chạy nước mũi tiểu cỏ cỏ. Những người này nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi, e ngại, kính sợ, xa lánh. Mà Ngân Dực chi vương bị hành hung tin tức cũng truyền tới rồi. Đi đến công hết người khiêu chiến đứng xếp hàng tại thành phố ngân dự, bảo bên ngoài chờ lấy khiêu chiến thâm ám, cùng với khiêu chiến thâm ám môn đồ phò lệnh. Mèn mèn ba thiên mà thôi, sợ gặp chỉ sợ. Mà ba ngày sau đó, hắn cũng nhìn được phía trước tỉ tỉ cái kia tiểu bí tổng, tên là vợ gì Lý người đồng nữa. Hai người thiếu niên ngồi đối diện nhau, bầu không khí bộc lộ có chút lúng túng. Mà tên là Quang tử cùng thâm ám hai người, nhưng là ở nơi đó chiến ý sôi trào. Quang tử, ngươi tìm tiểu tử này có chút hàm súc a. ám tràn đầy của ám, như ngươi tử hơi thấp. Tai năng lộ rõ, không tốt sao? Ha ha ha. Chẳng lẽ em muốn giống như người trẻ dấu? Dấu rút, dấu đi mũi nhọn, có khi so một mực mà liệu linh thích hợp hơn. Thôi đi, muốn đừng đi ra ngoài đánh một trận. Có thể. Kết quả là hai người tất cả đều đằng không mà lên, chỉ chốc lát sau liền đánh lại với nhau. Chỉ để lại phờ lật cùng vợ Dĩ Ly hai cái, lúng túng nhìn nhau. Cái kia, người tay tốt đi. Sở Lập trước tiên mở miệng. Vợ Dĩ Ly nhẹ gật đầu, đã bị quang tử lao sư trước khỏi. Nói xong câu đó, hai người tất cả đều mặc. Một lát sau, Vợ gì Lý mới lên tiếng lần nữa, "Không bằng, chúng ta đánh một trận đi." "Đúng đúng đúng, đánh một trận." Thở Lập liều mạng gật đầu. Hai người gọi một chút đứng lên, bốn mắt nhìn nhau. Nháy mắt sau đó, Vợ gì Lý ngón tay cô lượng, chụt vào Thở Lập ngực. Thở Lập nhưng là thân thể mềm mại, hai tay quấn quanh đi lên. Chỉ bất quá vừa giao thủ một cái, hai người liền phát giác song phương với nhau biến hóa. Ở trong mắt Thở Lạnh, phía trước nguyên bản có chút không quả quyết Vợ gì lì biến cương mãnh vô cùng, căn bản không sợ cái kia chuột vẻ phía đầu của hắn tay trưởng. Lấy thương đổi thương. Lập cả kinh, bản năng muốn mới vừa lên đi. Nhưng mà sau một khắc lại nghĩ tới mấy ngày này kiến thức. có đôi khi, một mực liều lĩnh là lỗ mãng biểu hiện. Nghĩ tới đây, gió lặp cánh tay trở nên càng thêm mềm mại, phản phất không xương, mà hậu thân tử hơi hơi ngửa ra sau, đầu người tránh thoát vợ gì lý công kích. Vị tránh thoát một kích, vợ dị lý cũng hơi kinh ngạc. Tại hắn trong vấn tượng, mấy ngày trước giờ lại có thể không có loại này biết khó mà lui trí tuệ. Kết quả là, hai người mỗi một lần tiến công, mỗi một lần phòng thủ, đều làm lẫn nhau âm thầm cảm thán. Đối thủ lớn lên, mà hai người đánh không đầy một lát, bầu trời quang tử cùng thâm ám cũng hạ xuống tới. Hừ. Dã man. Lê cơ lạnh rên một tiếng, nhìn qua phờ lạnh, nhu bên trong nhu khí, không có tác dụng lớn. Hắc. Thơm ám lông mày níu lại, nhà ngươi cái này cứng quá dễ gãy, đây là ngươi nói cho ta biết đâu. vì người cái tên này, quá mức lô mãng, mà môn đồ của ta, nhưng là chưa từng có từ trước đến nay dũ cảm. Dũ cái đầu của ngươi. Môn đồ của ta tràn ngập trí tuệ, tiến thối có bộ, so ngươi cái này nói chuyện bằng chiếu, chiếu ra hỏa tốt hơn nhiều. Dã man. Yếu đối. Hai người cùng nhìn nhau. Ánh mắt bên trong lại bức lên lồng đậm chiến ý mà khi bọn hắn bên cạnh sợ lại cùng vợ gì lì không khỏi liên nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy bất nan dĩ. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, giữa hai bên cái chủng loại kia số mệnh quyết đấu cảm giác trở thành nhạt rất nhiều. Vì cái gì? So sánh quá rõ ràng. Bọn hắn giữa lẫn nhau có thâm kỷ dữ hạ sao? Không có. Nhiều lắm là cũng là bởi vì làm qua mấy trận mà lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh chỉ là. Quét sạch tử cùng thâm ám đâu. Khi bọn hắn lao sư tự thuật ở bên trong, hai người giữa lẫn nhau kết rất nhiều rất nhiều thù hận. Mặc dù là cùng một giáo viên nhận lấy môn đồ, nhưng mà mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải, trong đó nghe nói liên lụy đến thân tình, hữu tình, tình yêu, tình thầy trò, tình huynh đệ vân vân. Dù sao thì thật là phức tạp. Cái này khiến vợ gì Lý cùng phu trở cảm thấy, bọn hắn giữa hai bên bây giờ duy nhất mặt đối lập chính là mai số mệnh chi hoàn. Tức là, hiện tại bọn hắn phân đừng có quang tử cùng thăm ám hai cái giáo viên, đối với số mệnh chi hoàn mặc dù có nhu cầu, nhưng mà nhu cầu không có mãnh liệt như vậy. Mà bọn hắn không biết là, khi bọn hắn hai có ý nghĩ này lúc, bên kia truyền kỳ nhà chiêm tinh đỡ lần nữa giởn gặp được vận mạng ba đạo. Nguyên bản vợ gì Lỷ cùng thờ lập là mệnh trung chú định đối thủ muốn mất một gọn, kẻ địch của kẻ địch là bạn loại kia. Nhưng là bây giờ bị lịch cỡ như thế một pha trộn, hai người lập tức cảm giác tới rồi kẻ nhạt vô vị, không có ý nghĩa, vô cùng không có ý nghĩa. Hai người từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc lên ý tưởng giống nhau, kết quả là tất cả từ bắt đầu suy tính tới. Mà lúc này, Quan Tử cùng Thâm Ám quả nhiên lần nữa bắt đầu giao thủ. Nhìn thấy hai người lại giao thủ, phó gặp đội vàng tiến tới nhỏ giọng nói, ta cảm thấy hai cái giáo viên đánh quá nhiều rồi. Vở Dĩ sâu một hơi, dùng sức nhẹ gật đầu. Ta không quá muốn biến thành như thế. Trời lạnh bất đắc dĩ, tốt như vậy mệt mỏi. Thật mệt ta. Thành trời chính là ở nơi đó đối lập, lẫn nhau tìm không thoải mái. Dạng này đối lập còn đặc biệt không có ý nghĩa. Mặc kệ là Bở Dĩ lì hay là Phơ Lãnh, đều càng muốn lựa chọn leo lên đỉnh phong con đường này, mà không phải hắn con đường của hắn. Vậy chúng ta liền đến thay đổi chúng ta giáo viên đi. Vợ Dĩ Lị ánh mắt sáng quắc, bọn hắn muốn phải là huynh đệ tốt nhất, nhưng là bởi vì một chút hiểu lầm lẫn nhau trở mặt thành thủ, chúng ta xem như môn đồ, nên giúp giáo viên khôi phục tình huynh đệ. Không sai, không sai. Chúng ta làm như vậy. Có thể có thể. Hai người hào hứng tương lượng nhưng là không nhìn thấy trên bầu trời quang tử cùng thâm ám khỏe miệng mỉm cười. Minh và chính mình đánh qua một trận lệ cờ, cuối cùng vẫn cùng dành thời gian cho việc khác mang theo sợ là cùng với vợ gì lì về tới riêng mình chỗ. Một lần này thu hoạch phi thường lớn. Căn Cứ đỡ Bụ lời nói vợ lại cùng vợ dị Lỷ vận mệnh đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi rồi. Liên đôi còn có một chút điểm hiệu ứng hộ điểm, một chút tương quan người, vật mấy người đều phát sinh biến hóa. Đồng thời Đở Bụ lấy chuyển kỳ chi năng, phát động tiên đoán kỹ năng, nói cho cờ. Tốt nhất quan sát vận mạng cơ hội là sau 3 năm. Nghĩa là tại lệ cờ lấy nham thạch công thức chi dành, lưu lại số mệnh giới chỉ Hơn nữa hứa hẹn thu đổ thời điểm vào lúc đó rất là cùng vợ d gì lì sẽ nên đón số mệnh bên trong chiến đấu tại cuộc chiến đấu kia ở bên trong người thắng đem sẽ có được số mệnh giới chỉ đồng thời lại trở thành chư thiên tinh giới ở bên trong nhan thạch công thức công khai vị thứ hai môn đồ đệ nhất môn đồ là ai? -e airẽ cho nên nói mặc kệ ai trở thành lệ cờ cửa thứ hai đồ kia tuyệt đối cũng là nạ sẽ cũng khắc cách tư đại sự mà lúc kia cũng là lời cờ chân chính nhìn trộm vận mạng thời điểm lại nói đại gia có phát hiện hay không một cái chuyện thần kỳ theo lý thuyết niệm xuất phát lại nhiều một bản sách mới Tấu chương xong, ta sách mới đến, đến rồi. Ta sách mới đến rồi. Giới thiệu văn tắc, làm một diễn kỹ cao siêu diễn viên, linh kha xuyên qua tới rồi Đại Ngụy Thánh Triều, trở thành lễ bộ thượng thư chi tử. Nhưng hắn là kỹ nữ tịch địa thứ. Thế giới này đem người chia làm bên trên Tam lưu, trung lưu lưu, hạ cửu lưu, mà kỹ nữ tịch thuộc về hạ cửu lưu, không tham vọng thêm qua cử. Cái gì? Ba tôn lục đạo cửu lưu? Đủ loại khác biệt. Chúng ta sinh ra tự do, ai dám cao cao tại thượng? Tiện tịch người viết tiểu thuyết đúng không? Ta dạy cho ngươi viết truy tế nhi kiếm khứ đấu xuyên thương không xem những cái này tồn tịch yêu hay không yêu nhìn. Tiện tịch kỹ nữ đúng không? Ta dạy cho ngươi nhảy múa ba lê, kinh ngờ múa, cá công tước, xem những cái này tồn tịch muốn hay không mua vé vào cửa. Tiện tịch hành thương đúng không? Ngươi có từng nghe nói hay không luận tư bản luận quốc phú quản lý học danh tiêu học. Còn có tiện tịch trộn, ta và ngươi nói một chút cấp phú đế bẩn, trộn cũng có đạo cùng hiệp chi đại giả, còn có tiện tịch bà mối, đến, chúng ta làm cái bình đại, liền mình mình đi. Kết quả là, đại Nghị thánh triều tại linh kha mà tôi tốc dưới, nhấc lên một hồi oanh liệt liệt biến đổi. Vô số người mong mỏi cùng trong mong, vô số người quyết trí thể không đổi, vô số người thề chết cũng đi theo. Đơn giản là Linh Kha, là bọn hắn trung nhân sinh đạo sư, sinh mệnh cách tân người, cũng là vì Đại Mụ Thánh Triều mà thấp sáng chính mình lấy chiếu phá hắc ám chi nhân. Đại Mụ Thánh Triều, bởi vì Linh Kha mà động, bởi vì Linh Kha mà biến, bởi vì Linh Kha mà thị. Đấu chương xong, chương 785, bắt lại người rồi, vận mệnh chương 785, bắt lại người rồi, vận mệnh dù sao trước mắt đến xem, lì cờ trong đầu may mắn huyết mạch ba động phải kịch liệt cực kỳ, không chắc lúc nào hắn liền đột trạm đến vận mạng cửa. Đương nhiên Hắn cũng không phải chờ. Lúc này, trên phố Nước Đen, trong phòng, Lỷ cờ đang tay cầm Lam Thảm bút, tại một tờ bản vẽ bên trên tô tô vẽ vẽ. Đã nhiều năm như vậy, Lam Thảm bút cũng sớm đã biến không giống bình thường. Cây bút này chủ thể là đã từng bị chém xuống một tiết Lam Thảm cự hổ chi đôi, bị họp phối hợp đủ loại đủ tiểu tài liệu hậu chế trở thành ma pháp bút. Chịu được nhiều năm Lỷ Cở hơi thở lúc, Lam Thảm bút đã có trình độ nhất định nguyên áo, hơn nữa cũng thành 10 cấp ma pháp khí. Mà hắn biết trang giấy cũng cũng yếu, là dùng ma pháp thực vật làm nguyên liệu, từ công nhân vận dụng kỹ năng tạo giấy thuật chế thành. Toàn bộ trang giấy có lớn vô cùng biết không gian. Lỷ Cở chỉ cần biết, liền có thể một mực hướng xuống, không cần lệnh giấy. Cho nên Lỷ cờ tay một mực duy trì lấy tại vị trí trung tâm biết. Hắn duy trì cái trạng thái này đã có đã mấy ngày. Đầu cái trước chìm chìm nổi nổi phát ra ánh sáng nhạt, trong mắt trái tạo thành ẩn số ít mắt phải nhưng là. Năng lượng ở trên không hội tụ, tạo thành năng lượng khổng lồ triệu tịch, sau đó lấy vòng xoáy cái phếu hình dáng chạy vào phố nước đen, chạy vào Lỷ cờ gian. Đang cố ý che lấp lại, 20 cấp dưới tồn tại đều không thể phát giác cố năng lượng này triệu tịch. Mà loại năng lượng này triệu tịch, cũng chỉ có thể trèo chống Lỷ Cở mỗi ngày làm năm tiếng thí nghiệm. Làm thời gian lâu một chút nữa, liền có khả năng đem chúng quanh mười mấy cây số năng lượng đều hút khô, hơn nữa tạo thành năng lượng chân không. Tại phố nước đen, chúng quanh quên năm vận dụng giá thú chi linh khắp các người bản năng không muốn rũi vào gần phố nước đen, liền như là một chút giá thú bình thường không dám tới gần cự long lẫm địa long dạng. Mặc dù không phát hiện được, nhưng mà bản năng lại điều khiển bọn hắn rời xa to lớn bất lý lớn lãnh địa. Mà lúc này, lý cơ đang một bên biết một bên tự lẩm bẩm. Trạng thái lượng tử hạt trạng thái là xác định, vẫn là hai tượng tính chất? Hạt trạng thái sẽ sụp đổ thành một cái xác định trạng thái sao? Như thế nào đó đã Quá trình này có phải là hay không sóng hàm số số đổ? Từng mảng lớn năng lượng tại trong thân thể của hắn chuyển hóa, bước hơi, tiếp đó thôi động đầu góc của hắn vận chuyển tốc độ cao. Mà ở hắn trong đại não, một tiết một tiết thần kinh nguyên ở giữa, đã bị vô số ký hiệu thay thế nguyên bản chuyển chất môi giới, khiến cho hắn tự hỏi càng lúc càng tăng nhanh. Đột nhiên, đang tại viết lỷ cờ ngẩng đầu nhìn sang một bên, ánh mắt lập tức động xuyên qua hư không, đem trên bầu trời chính là bởi vì năng lượng chiều tịch mà tới gần ma thú kẻ săn ngồi đánh giết. Sau đó lại quay đầu, tiếp tục nghiên cứu. Hắn đang tại nghiên cứu đấy, là tiếp trước tiếng tâm lừng lay lý luận thứ hai hiệu ứng quan sát cùng không xác định lý luận. Hiệu ứng quan sát, nghĩa rộng bên trên chỉ chúng ta cơ hồ không có cách nào không ảnh hưởng chúng ta quan sát sự vật, chẳng qua là trình độ cao thấp khác biệt chỉ là. Cần thiết phải chú ý chính là hiệu ứng quan sát cùng nguyên lý không xác định đồng thời không giống nhau, cứ việc mọi người thường thường đối với hai khái niệm này hiểu lẫn lộn. Khác nhau chỗ chính là ở, cái trước trọng điểm tại quan sát, cái sau trọng điểm tại đo đạc. Mà cả hai không ngoài dự tính đều dính đến vận mệnh lĩnh vực. Thấy rõ vận mệnh cách, lệ cơ lựa chọn cũng không phải giống như truyền thống nhà tinh, kế tự dạng như chức nghiệp giả, thông qua học tập, cảm giác tới gộp lại để tính toán kinh nghiệm mà là thông qua khoa học và logic. Quả táo chín rơi xuống, đệm trên mặt đất rồi. Nếu như là nhà tiên tinh, đó chính là tại quả táo chín một lúc, biết trước quả táo rơi xuống đất chuyện này. Bởi vì đây là hắn thông qua kinh nghiệm có được, 10 cái quả táo, dạng này rơi xuống, 100 cũng như vậy, vậy cái này thứ 101 cái cũng phải như vậy. Đây chính là tiên tri, dự báo, tiên đoán, đoán mệnh trời nguyên lý. Lẽ cở không đi bình phán loại phương thức này chính xác hay không, tốt xấu hay không. Nhưng mà hắn càng có khuynh hướng lựa chọn một loại khác. Chỉ muốn nắm giữ lực hút nguyên lý, hướng gió, quả táo, trọng lực. Trọng lực tăng tốc độ các loại nhân tố đồng dạng có thể dự báo quả táo nhất định sẽ từ trên cành cây rơi xuống đến phía dưới trên mặt đất. Đây là khoa học và logic. Kinh nghiệm sẽ sai lầm, thì giác sẽ sai lầm, nhưng mà toán học sẽ không phạm sai lầm. Tính ra là bao nhiêu, liền là bao nhiêu. Mà lúc này, lý cờ muốn suy xét cùng thăm dò chính là xác định quả táo sẽ hay không rơi xuống bên trong ảnh hưởng nhân tố, so như sức gió, những tinh cầu khác lực hấp dẫn trở. Người quan sát tồn tại, tại cái vũ trụ này, rốt cuộc là có phải giống như cái trước vũ trụ đồng dạng, sẽ đối với quả táo rơi xuống đất kết quả sinh ra ảnh hưởng? Nếu như người quan sát tham gia cái hệ thống này, phải chăng giống như một trận gió đem quả táo thổi tới bên cạnh trong sông đồng dạng, ảnh hưởng nghiêm trọng cái này quả táo, rơi xuống đất hệ thống kết quả? Lại hoặc là nói, mặc kệ gió lớn như thế nào thổi, liền xem như một trăm cấp đại bá thổi, quả táo đều sẽ rửa theo quả táo, rơi xuống đất kết quả này đi. Giống nào đó chút tiểu thuyết miêu tả, thế giới tuyến kiếm chế, mặc kệ chúng ở giữa quá trình cố gắng thế nào, kết quả đều như thế. Vẫn là giống bình thường thế giới hiện thực đổng dạng, bất đồng lựa chọn mang ý nghĩa con đường khác, mà lẫn nhau con đường ở giữa cách biệt rất xa lại gọi y bên cạnh đi chép, một bên tính toán, Thỉnh Phượng ngẩng đầu xua đuổi một chút cảm giác nhẹ cảm lại trời sinh tính tham lam ma thú, hoặc là xa xa liếc một cái đang nói chuyện trở lại cùng vợ gì Ly. Trở lại cùng vợ Dì Ly, đúng là hắn làm thí nghiệm bên trong hai cái vật thí nghiệm, mà hắn bây giờ đi chép chính là giữa hai bên vận mệnh biến hóa tin tức. Đương nhiên, sử dụng kỹ năng là khát sâu tại nhà phát minh trên chức nghiệp kỹ năng, chiêm tinh. Đây là từ nhà chiêm tinh đỡ bổ nơi đó hữu hiệu bình đẳng cùng có lợi giao dịch bên trong lấy được mạnh mẽ truyền kỳ cấp kỹ năng có thể nhìn thấy vận mạng ba động cùng tích. Lại phối hợp thêm hắn may mắn huyết mạch, ăn một nhất ký lục hai người quỹ đạo vận mệnh cùng vận mệnh ba động, tiếp đó quan chắc cùng tính toán đang cố gắng tìm kiếm toán học cùng lo dịp trên ý nghĩa quy luật. Đột nhiên, ly cợt thần sắc chấn động. Trong thành nào đó đầu đối diện, Sở Lạc cùng vợ gì lì nói xong chuyện tình muốn đi dạo phố, tiếp đó, tiếp đó Sở Lạc một cách tự nhiên đưa cánh tay nâng lên, khoác lên vợ gì lì trên bờ vai, kề vai sát cánh. Hai người lần thứ nhất kề vai sát cánh. Nhưng mà, phản phất là bởi vì hai người gần nhất thật sự rất quen thuộc, cho nên lần này kề vai sát cánh lộ ra như vậy hài hòa, tự nhiên, phản hai người là nhận biết ở chung được mấy bạn năm hào tư mình để đồng dạng. Nhưng mà, cái này xác thực là bọn hắn lần thứ nhất ta. Hai người bọn họ cảm thấy không có gì, vẫn như cũng trò chuyện tình hoan, đang trao đổi cái gì, vừa nói vừa cười. Nhưng mà ở trong mắt Lệ cờ, vậy lại biểu hai vận mệnh con người, nguyên bản đã nhanh xác định vận mệnh, đột nhiên biến phá thành mảnh nhỏ. Liền như là Lệ cờ ý dạng, gã gựa qua ma thú chiến tranh, từng tại 6 tuổi liền số chết, đã hoàn toàn là phá thành mảnh nhỏ, hoặc giả thuyết là chôn bụi thành cho. Lúc này, phía là cùng vợ dị Lủy vận mệnh cũng là như thế, từ đã từng trải qua vận mệnh đường cong bên trong hoàn toàn thoát ra, đi về phía mới vận mệnh. Mà trong quá trình này, hai vận mệnh con người một cách tự nhiên sinh ra chấn động điên liệt. Trong ngay mắt, Lệ Cỡ liền tóm lấy này một đạo thời cơ. Bắt lại ngươi rồi. Vận mệnh. Đấu chương xong, chương 786, khả năng kính mắt chương 786, khả năng tính mắt vô số con số, ký hiệu, đều từ phờ lạnh cùng vợ gì lì trong thân thể xuất hiện, tiếp đó trùng trùng điệp điệp cùng chung quanh hết thể ký hiệu nối liền lại cùng nhau. Ký hiệu, con số, ký hiệu, con số. Khắp nơi đều là ký hiệu cùng với con số. Trên đầu lì cổ tan ra xuống, hai mắt đại biểu ấn số ít cùng số đã biết cũng là như thế. Linh hồn của hắn không gian còn không có đi qua thời biến lúc này chúng quanh hết thể vận mệnh hợp thành đủ loại ký hiệu dòng lũ hắn rất khó xử lý qua tới giống như máy tính máy chủ màn hình máy xử lý mấy người nhiều loại đồ vật tổ hợp đến cùng một chỗ đồng dạng. nào đó nhất cái linh kiện không hệ thống không phải là không tốt cũng có thể tạo thành máy vi tính không cách nào vận hành lúc này lấy cớ liền như là một đài tiểu cũ máy tính mà hắn đối mặt số liệu là loại kia siêu cấp máy tính lượng từ cấp bậc dòng số liệu lấy hắn cấp bậc căn bản là không có cách chấp nhậnc đầu tiên là kỹ năng không thể chịu đượcng tạo thành hệ lại thêm linh hồn không gian không thể chịu đựng tạo thành hỗn hương, Lệ Cở Quệ Miệp lập tức chạy xuống một tia máu tươi. Sau một khắc, Lệ Cở lập tức hai mắt bắn ra hơn một xích bạch quang, hơn nữa lật tay lấy ra mấy cái chân quý ma pháp vật phẩm. Chật tự ma dược có thể để cho người ta trong nháy mắt để tăng sức mạnh, đây là gì cả thích nhất sử dụng không tác dụng phụ đồ vật. Thần cách tinh túy là dùng tồn tại đủ loại phép tắc thần minh thần cách, phụ đá thần khu, thần cốt, thần huyết các thứ, ngưng kết mà thành, có thể gia tốc tiền định hiệu suất. tự ma dược, thân cách tinh túy, cự quan buộc, chủ chi hoa. Chứ cái đó ra Còn lại mấy cái bên kia ma pháp vật phẩm cũng có riêng mình công hiệu. Từng loại chân quý ma pháp vật phẩm tại Lệ cờ trong tay phát thoái. Hôi nhỏ, Lệ Cở nghe gì cả nói trong nhà mình dùng băng tuyết nữ thần thần cách đổi dưỡng nguyên liệu nấu ăn, trước đây có thể hâm mộ, lại hâm mộ lại rung động. Trước đây Hassan nữ sĩ tiến đưa một cái cỡ nhỏ không gian, Lệ Cở đều sẽ kinh hỉ rất lâu, đem cỡ nhỏ không gian xem như chiến lược tài nguyên. Kết quả hiện tại thế nào? Lệ Cở bên năm mang theo bên người vị diện bí trì cũng có mấy trung thành, tay cầm cũng là cỡ trung trở lên bị diện. Đều không phải là không gian, là vị diện. Hắn tùy thời có thể đi vị của mình trong mì bắt giữ thả rông thần mình, cũng có thể phái người đem chăn thả thần minh thu hoạch, hóa thành nghiên cứu tài liệu. Đương nhiên, thần minh là cao cấp nghiên cứu tài liệu, thần khu, thần huyết, thần cách các loại đều là bảo bối. Đồng dạng đại hoang đại học sinh viên đại học bình thường cũng rất khó xin đến thần minh nghiên cứu tài liệu, gian khổ trình độ có thể so với kiếp trước đại thể giáo viên. Đối với theo lễ cổ mà nói liền không phải như vậy rồi, thần minh đã trở thành trong tay hắn bật tiêu hào. Mà lúc này, ngoại trừ những cái kia chân quý vật phẩm, còn có vô số thần khu, thần huyết, thần cách mấy người từ hắn trong không gian giới chỉ bay ra ngoài nhà phát minh cùng ra tổ rèn, kỹ năng phát động. Phối hợp thêm may mắn huyết mạch, cái này vô số thần minh tài liệu thông thông hóa trở thành chất lòng hình dáng tinh hoa, tiếp đó từ lệ cờ trong lỗ chân lông từng tia từng sợi mà tụ hợp vào. Tại những tinh hoa này cung cấp, lệ cờ hơi ổn định lại vẻ này vận mệnh số liệu dòng lũ áp bách. Cùng lúc đó, một loại nguyên diệu khó giải thích cảm giác từ trên trời giáng xuống. Phản hồi, lệ cờ nhắm mắt lại, tiếp nạp cái này một cỗ phản hồi. Phản hồi đến từ tri thức huyết mạch nhà khoa học trên chức nghiệp, nguyên bản là đạt đến 20 cấp trình độ, nhưng mà vận mệnh Hoặc có lẽ là xác xuất luận sáng tác, nhưng như cũng không cách nào làm cho lỷ cờ sông phá truyền kỳ đạo. Đương nhiên, hắn cũng không trông mong là được. Người khác còn dễ nói, chu cột của hắn quá mạnh. Tương đương với cùng một mảnh nền tảng, người khác 100 mét, hắn 1000 mét luôn. Muốn đắp lên lớp đẩy lớn như vậy nền tảng nhà lầu, cái kia được bao nhiêu thổ điện vào đi? Mặc dù trước kia lỷ cờ phản hồi cũng rất nhiều, nhưng là bây giờ điển vào đi vậy là xa xa khó đời. Bất quá, ông, lỷ cờ hai mắt mở ra, một cái kỹ năng lặng yên chảy xuôi. Nhà phát minh kỹ năng, khả năng. Lập tức, thế giới bắt đầu rồi. Từng cái số liệu trong mắt hắn liền hiện ra. Ban đế, không khí đám mây, đại địa cây cối, người với người. Những số liệu này phảng phất dòng lũ như thế tràn vào lực cờ hai mắt, bất quá tại sắp mất khống chế của lực cợ hiện lên hai cái hình vuông tối kính. Một thoáng thời gian, hung mãnh thu bạo số liệu dòng lũ, trong nháy mắt phảng phất hóa thân làm khi còn bé Nils, dịu dàng ngoan ngoãn mãi nhu thuận cả ái. Đây chính là lực cợ nhìn trộm vận mệnh lấy được kỹ năng, khả năng từ vô số hỗn loạn số liệu ở bên trong tìm vật mình muốn. Cái này mới có chút học giả hệ chức nghiệp giả dáng vẻ. Lê Cở đẩy trên sống mũi đen khung tợ vàng bên cạnh con mắt, phải nghĩ biện pháp cố hóa một chút sức chiến đấu không sức chiến đấu không nói trước. Mấu chốt là suất a. Suất có rất nhiều loại, có thể là lữ bố dông rồi sa trường, cũng có thể là khổng minh bảy mưu nghĩ kế, cũng có thể là thư sinh phong khoáng tự do. Lê Cở trước đó đánh nhau đều quá bạo lực rồi, hiện tại đi đi yêu nhã con đường cũng không tệ. Đẩy mắt kính một cái, một loại học giả khí chất tự nhiên sinh ra. Hắn đưa ánh mắt đưa lên hướng phương xa, nhìn về phía trở lại cùng Bờ Dĩ Ly. Trong mắt hắn, trở cùng Bờ Dĩ Ly kề bay sắc cánh đã hoàn toàn thoát ly nguyên bản vận mệnh, đi về phía cùng nguyên bản vận mệnh con đường ngược lại. Nếu như không có lợi cờ quan hệ, bọn hắn nguyên bản sẽ trở thành đối thủ muốn mất một con đấy. Bây giờ, Lệ cờ thông qua khả năng tí mắt, thấy được hai vô số người khả năng. Trong đó đại bộ phận khả năng đều cùng Lệ Cở có liên quan. Lệ Cở thậm chí có thể hơi căn cứ vào những cái tia đường con nhỏ tới hai người tiếp xuống hành động cùng kết quả. Đương nhiên, muốn giống như đỡ bù nhìn thấy toàn cảnh, thậm chí để người khác cũng nhìn thấy năng lực, Lệ tạm thời còn không đạt được. Dù sao nhân gia chuyên nghiệp, hắn chính là không chuyên nghiệp. Bất quá hắn kỹ năng này cũng có khác tác dụng, đó chính là vận dụng trong chiến đấu. Lúc chiến đấu, dự phán rất trọng yếu. Bất kể là tầm xa hay là cận trình, có dự phán mới có né tránh cùng phản chế. Đặc biệt giống giá thú chi linh loại địa phương này. Ở đây đại đa số người chiến đấu cũng là lấy cận chiến phương thức giải quyết, sinh tử liền quyết định đang chém giết ở giữa. Có khả năng kính mắt, lê cở liền có thể cản giống một con giá thú chi linh cường giả. Hoa đem khả năng tính mắt tán đi, lê cở đi ra ngoài phòng. Là thời điểm trở về một chuyến nạn sen rồi. Yêu thương ngươi độc thân đi ngõ tối. Gỗ Dạ vui vẻ mà hừ phát khúc. Sắt Theo mới ra lọ giáp trùng bánh mì, đi tới văn phòng ngồi xuống. Trên bàn đã tự chân lý chi buộc sớm cất xong báo hôm nay cùng tạp chí. Khoa học tạp chí bước phát triển mới rách báo rồi. Gô ra ngồi xuống, mở ra bao bì bánh mì túi, nhẹ khẽ tắn một miếng nhỏ. Nàng mở ra mới tinh khoa học tạp chí, con mắt nhanh chóng xem mục lục. Đáng tiếc là, nàng không có ở mục lục bên trên được như nguyện nhìn thấy năng lượng học tương quan đồ vật. Tại Đại Hoang Đại học bên trong, nàng là chủ tu năng lượng học. Năm ngoái bình lên phó giáo sư, Gô bây giờ phương hướng nghiên cứu có thể nói là càng thêm sợ chứ rồi. Tất nhiên trong tạp chí không thể thu được lấy một chút chính mình cảm giác hứng thú nghiên cứu, cái kia cũng không cần phải nhìn nhiều. Sau đó, vận mệnh cùng sát suất, ý tên là Lịch Cơ. Đấu chương xong, chương 787, đang phong tạo cực hở chương 787, đang phong tạo cực hở gỗ dạ có thể dự cảm đến, thời gian qua đi mấy năm, Lịch Cơ cái tên này xuất hiện, nhất định sẽ gây nên một loại nào đó chấn động mạnh rồi. Thế là, nếu là Lịch Cơ có thể nhiều làm nghiên cứu liên tốt, Gỗ dạ cảm thấy, lấy Lịch Cơ loại tồn tại này, nếu như có thể say mê tại năng lượng học Vậy bọn hắn năng lượng học cái này một nhóm giáo viên, nhất định là vô cùng hạnh phúc. Tức là, tiếc là a. Gỗ Dạ cảm thán một chút, tiếp đó mở ra chính mình mang tới tay cầm túi giấy, lấy ra trong đó trà sữa, một bên uống một bên đọc báo chí. Mặc dù đối với cái gì toán học các loại không có hứng thú, nhưng Ngộ Dạ vẫn là quyết định đầu tiên nhìn một chút lễ cờ phát biểu văn chương. Không quan hệ chức nghiệp, không quan hứng thú, chỉ quan tình thú. Dù sao lễ cờ dáng dấp lại xuất, lại tiền nhiều cũng nhiều tình, ai không thích. Xuống đến 15 tuổi thiếu nữ, lên tới 5000 tuổi lão yêu bà, mỗi cái cũng muốn đem lễ cờ nhận lấy. Tức là thu không dưới thôi. Vô Già làm lại chính là một thành viên trong đó. Bất quá khi nàng bắt đầu đọc Lệ cờ Văn Chương về sau, tư cao học thuật tố dưỡng khiến cho nàng hoàn toàn đắm mình vào trong. Lệ Cơ Văn Chương hoàn toàn như trước đây tràn đầy khai thác tính, thấy trước tính chất, tiên tiến tính chất cùng lớn mật tính chất. Vô Già không biết cuối cùng cái kia lớn mật tính chất có thể hay không xem như hình dung tử, nhưng mà nàng biết, Lệ Cơ bản này Văn Chương tuyệt đối là mười phần lớn mật. Đây là muốn tuyệt dự ngôn tế tự, nhà chiêm tinh con đường của bọn hắn a. càng là đọc thì càng rung động, tiếp đó nàng nhịn không được phất phắt tay, từng cái năng lượng cánh tay liền trống rỗng xuất hiện trong phòng làm việc. Vũ Giả năng lượng cánh tay, làm vì mình thành danh kỹ năng, sử dụng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. 7, 8 cái năng lượng cánh tay nắm chặt giấy bút, tiếp đó nổi đồng bền giữa không trung, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Quang hiệu hàm số, thành lập. Chứng minh kết quả phù hợp vị dò mì đạt phòng đoán. Lý phỉ, đặt phí, sóng khác công thức vận dụng xuất sắc, không, chắc tuyệt. Thành lập. Hợp lý, phù hợp, hoàn mỹ. 20 phút sau, gỗ Giả há to miệng, chỉ cảm thấy rung động không hiểu. Vấn mệnh, không tồn tại. Ầm. Cửa ban công mở ra, mấy cái truyền thủ Phó giáo sư song tới. "Gộ dạ, nham thạch công tức các giới lập tức phát biểu thành quả buổi họp báo, có muốn cùng đi hay không nghe?" Người đây là, cũng thử lại phép tính kết quả rồi. Đáng chết, sắp không còn kịp rồi." Mấy cái truyền thụ cùng phó giáo sư vô cùng kích động, có người cũng nhìn thấy Gộ dạ vừa mới biết, thử lại phép tính xong giấy nhát, một cách tự nhiên liền hỏi ra âm thanh. "Vận mệnh xong." Gộ dạ lúc này còn không có tử vừa mới mình suy tính trong kết quả trở lại bình thường. Một cái tuổi già lao hổ cảm thán một tiếng, "Đúng a." "Vận mệnh xong rồi." Một cái nam tử trẻ tuổi nhưng là kích động ha ha ha, vận mệnh xong rồi. Một đứa bé bộ dáng truyền thụ nhưng là cười hắc hắc, đúng vậy a, đúng vậy à, vận mệnh xong rồi. Hoàn toàn khác biệt trả lời, cũng làm cho gỗ dạ có cảm giác bất đồng. Bất quá nàng cũng không nhiều phản ứng, lập tức cho mình dùng một cái kỹ năng, ông. Một cái xuất hiện tại gỗ dạ đỉnh đầu, trong nháy mắt liền để có chút mộng mức gỗ dạ tỉnh táo lại, đại náo trong nháy mắt liền xử lý số lớn tin tức. Xem như vật lý học viện phó giáo sư, toán học cũng là khóa học bắt buộc. Toán học hóa sinh không phân biệt. Đi, chúng ta đi hội trường. Gỗ dạ tỉnh táo lại, mộng mức cảm giác không có. Nhưng mà ngược lại trở nên có chút kích động, thương phấn cùng đồng nghiệp nam ngưỡng dạ. Lễ cờ diễn thuyết, cái này là tất cả học thuật bên cạnh chức nghiệp giả đều thích đều đứng tới. Nhanh nhanh nhanh. "Học trường, ngươi không đi ngay sau. Đây chính là lễ cờ a." Án giờ Hựu Chi Trần, ta cuối cùng có thể nhìn thấy lao công nhà ta dáng vẻ. Chúng quanh phân phân nhíu nhíu, mà xem như đại học năm 4 học trường ở ZF tự nhiên cũng tò mò phía ngoài chuyện phát sinh. Mèn vẹn từ đôi câu vài lời liền có thể đoán được, bọn hắn vị nào nắm giữ khoa học lãnh chúa, mở ra diễn giảng. Thời gian qua đi rất lâu, vô số chủ tụ Giáo viên tại Đại Hoang Đại Học ở đây diễn thuyết, nhưng là rất nhiều học sinh thích nghe nhất vẫn là Lỷ cờ Diễn thuyết. Vì cái gì? Rất có tính toán trước, rất có có tính đột phá, rất có khoa học tính chất. Các học sinh rất nhiều kỳ thực đều nghe không hiểu, nhưng nhìn náo nhiệt vẫn là có thể. Đặc biệt là nếu có một chút truyền kỳ a, thần minh A cái gì, tại Lỷ cờ diễn thuyết bên trong nổ đầu, vậy càng là rất có ý tứ rồi. Xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn. Mà đừng nói học sinh, kỳ thực rất nhiều truyền thụ giáo viên cũng thật thích nhìn cảnh tượng như thế này. Dù sao Đại Hoang Đại Học cùng Lỷ Cợ đều lần nữa cường điệu bảo trì hoài nghi. Nếu như còn vẫn như cũ quyết giữa ý mình cái kia linh hồn không gian phá toái cũng không thể trách người nào. Cho nên lúc này, vô số người nghe tin lập tức hành động. Herzer UF Mimi, khiêng lấy quốc của mình liền theo dòng người chạy về đại lễ đường phương hướng đi. Trung quanh một số người thấy được vác quốc Herzer cũng không để bụng. Dù sao làm tập trung một điểm, đang phong tạo cực cái này học thuyết người ủng hộ càng ngày càng nhiều về sau, bắt trước trước đây vị nào sáng lập học thuyết người người liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, bọn hắn không biết, bọn hắn trước mắt người này, liền chính tức Herzer mặc dù có thể tính là tốt rồi, nhưng lại vẫn lựa chọn ở lại trường dạy học. Ban vào hắn bung cái quốc cái này một cái kỹ năng, hắn bây giờ thậm chí có thể chiến thắng cấp 8 xung quanh trước người giả. Phải biết, hắn chỉ có tam giai. Bởi vì cái gọi là một chiêu tiên cật biến tiền, hơn bây giờ cũng coi như là rất nổi danh rồi. Nhưng hắn vẫn lại quên không được ban đầu, vị trẻ tuổi kia đối với giáo của hắn đạo cùng ủng hộ, quên không được đại hoàng đại học đối hắn ủng hộ. Người trẻ tuổi kia chính là Lợi Cở. Trước đây, hắn sinh kỳ thực rất dễ dàng bị không, bởi vì đó dù sao cũng là trong một năm chỉ vùng vậy quốc hạng mục xin. Trong một năm gì cũng không làm không vấn luyện bất kỳ bà gì, chỉ vô quốc. Rất nhiều người đều biết sở trường chỗ lợi hại, nhưng mà cũng không dám phê hạ lúc này. Nguyên nhân chính là một cái đại hoang đại học thiên tri tiêu tử, nếu như xảy ra vấn đề ai có thể phụ trách? Ai dám phụ trách? Bất quá thủy chung là có lợi hại truyền thụ, có thể phát giác người này trong hạng ngũ ẩn chứa lực lượng. Thế là truyền thụ báo lên. Dỗn cùng Lỷ Cở đề lời miệng, tiếp đó Lỷ Cở trực tiếp liền thông qua được. Thậm chí ngay lúc đó Lỷ còn chuyên môn rút thời gian tự mình tiếp xúc qua hở thuộc Lỷ tự nhiên trực tiếp nhận ra Lỷ đến. Kết quả là Tại lễ cờ chắc chắn dưới, Her không nhìn thẳng tất cả không hiểu, không ủng hộ cùng nhục nhã chửi rủa. Phụ mẫu hy vọng hắn học tập cho giỏi, về sau tiến thị chính tính bên trong tìm công việc, có cái bảo đảm. Các lao sư cảm thấy hắn năng lực học tập mạnh, hẳn là tại trên một chút học thuật thật tốt đào tạo sâu. Đồng học bằng hưu nhóm có xem thường hắn, có chửi với hắn, có vũ nhục hắn, đương nhiên cũng có một số nhỏ ủng hộ. Nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn vẫn lựa chọn kiên trì nội tâm con đường. Đơn giản là lễ cờ đối với hắn khẳng định cùng chờ mong. Cuối cùng, hắn cũng không có cô phụ lễ cờ chờ mong, thành công hoàn thành cái này một học thuyết. Đây là sự an bài của vận Mệnh. Hôm nay, hắn cuối cùng lại có thể đi lần nữa thấy chính mình thần tượng hình dáng rồi. Vận Mệnh đối với hắn thật tốt ta. Đấu chương xong, chương 788, Herzer UF, Hải Tử, ngoan chương 788, Herzer UF, Hải Tử, ngoan không có cách, quá bốc lửa. Lệ có lực hấp dẫn, vốn là phi phạm. Tại trong hội trường, Herzer phát hiện không thiếu đại nhân vật đã ngồi ở hàng trước nhất rồi. Vật lý học viện viện trường, hóa học học viện viện trường, học viện hiệp sĩ, viện trưởng. Mỗi cái truyền kỳ, thần minh, ánh sao, sử thi cấp chuyển thụ, phó giáo sư Giảng sư, đã tốt nghiệp ưu tú học trường học tỷ, đại hoang thành tất cả cái địa phương cùng giai tầng người. Những đám đại lão này, các tinh anh tụ tập cùng một chỗ, đơn giản không giống như là một lần học thuật buổi hội báo, ngược lại giống như là một lần quốc tế tính chất hợp tác giao lưu hoạt động. Her Zer UF chỉ cảm giác chính mình một điểm kia điểm thành liền, ở trước mặt mọi người hoàn toàn chính là không đáng giá nhất tới. Đương nhiên, hắn cho rằng như thế, nhưng là người khác lại không cho là như vậy. Ta có thể ngồi ở đây không? Một cái hùng hầu âm thanh tại bên cạnh hắn vang lên. Her Zer UF nhìn sang, lập tức suýt chút nữa ngắt thở. Cự tựa kỵ sĩ Vương Đây là một cái thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, hắn vị thú đồng bạn nghe nói là nắm giữ đặc thù huyết mạch cự tượng. Hắn là thời đại trung cổ truyền kỳ, đi theo vô miên đại đế cha chinh chiến vô tận bị diện, là một gã cường đại 21 cấp truyền kỳ hiệp sĩ. Đương nhiên có thể. Giáo viên. Herzer UF chút nữa đứng lên hành lễ. Cự tượng vị sĩ vương không chỉ có làm biệt trưởng, cũng là bọn họ giảng bài giáo viên. Trước đây ủng hộ Herzer một người trong, thì có bọn họ biệt trưởng. Người cũng tốt nghiệp, chúng ta hẳn là đồng sự. Cự tượng vị sĩ vương cười ha hả trả lời, tiếp đó ngồi ở HGUF bên cạnh ép đang suy nghĩ muốn làm sao đáp lời, liền thấy một cái dâu tóc bạc phơ lão nhân cũng đi tới ôn hòa nói tiên sinh ta có thể ngồi ở đây không học giáo viên hơn giờ ép lại lần nữa kinh ngạc xảy ra chuyện gì làm sao lại hai cái đại lao đều tới hắn ngồi bên cạnh có ý tứ gì không đợi hắn suy nghĩ nhiều liền thấy từng cái viện trưởng đều đi tới bên cạnh hắn dẫn đến hắn xem như trên giới trái phải vị trí toàn bộ là chuyển kỳ cùng thân minh từng cái khí tức khoái động hơn giờ u ép cứ nở cho tới bây giờ đều kiên cường tâm linh cũng nhịn không được run một cái Herser ngươi là Herser thật sao?" Họ Ôn Hòa nhìn về phía Herser mặt tràn đầy tự tưởng, hảo hải tử, thực sự là hảo hải tử. Herser không hiểu ra sao, nhưng là vẫn trả lời, "Đa tạo Học viện trưởng khất lệ." "Đứng, Đúng, ngươi gần nhất đối với vật lý cảm thấy hứng thú không? Đặc biệt là điện học phương diện." Họp nhẹ dọc mở miệng. "Herser hắn là học viện nhi sĩ, học sinh a. Hắn yêu thích là một quốc cột ngã địch nhân, cho dù là truyền kỳ địch nhân, mà không phải đứng ở phía sau ném ma pháp a." "Ta cảm giác hứng thú." Nhưng mà Herza vẫn là nhắm mắt nói cảm thấy hứng thú. Dù sao Học là Vật lý học viện viện trưởng, tại toàn bộ nạ xèn cũng là vô thượng hào đại nhân vật, chuyển kỳ cấp đường cường giả. Nói không có hứng thú, có phần có chút quá không biết thú vị. Ồ, họ tươi cười, cười, quả nhân sao? Đúng, ngươi biết điện học bên trong khó để mục phía trước ở nơi nào không? Chủ yếu nhất năn để một trong chính là phỉ ba cái kia điện năng phản đoán, ta cảm thấy. Khu khụt, Herza UF là ta học viện hiệp sĩ, học sinh. Cự thượng kỹ sĩ Vương càng khục một tiếng, bộ vô, vô lưng. Hắn cảm thấy lưng thú nhất hẳn là nhục thân rèn luyện đúng không? Cự tượng kỵ sĩ Vương Ôn Nhu nhìn xem Herzaeuf. Herzaeuf lập tức tề cả ra đầu. Không đúng. Những đại lão này vì cái gì đối với hắn dạng này? Có vấn đề. Có vấn đề rất lớn. Tương thích nhục thân rèn luyện, cái kia nên học một chút sinh vật học cùng y học, nói ví dụ chuyển kỳ giai đoạn nhục thân rèn luyện loại này, đúng hay không? Herzaeuf. Cự tượng kỵ sĩ Vương tiếp tục nói, lời nói không phải nói như vậy. Herzaeuf còn chưa lên tiếng, hắn chỗ ngồi trước mặt hóa học học viện, viện trưởng lại nói, hóa học huyền 10 phần mê người. Ngươi biết độ sao? Tại đương lượng cùng năng lượng ở giữa tồn tại vô số loại có thể. Tại cho rằng văn học mỹ lệ cùng nghệ thuật mị lực không kém chút nào các ngươi. Nói vậy, triết học mới là rất hẳn là học tập ngành học. Thôi đi. Địa lý cùng vị diện học chính tốt đối với lập tức hữu HUXA. Từng cái trong ngày thường giờ gặp đều không thấy được đại nhân vật, lúc này ở trước mặt hắn lần lượt mở miệng. Herzer trong lòng run sợ. Đến cùng a, hắn rốt cuộc làm chuyện gì a? Như thế nào cả đám đều muốn cho hắn học tập một loại nào đó ngành học, hoặc có lẽ là tranh thủ nhường hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy lưng thú có ích lợi gì? Những thứ này truyền kỳ các đại lao trong thân thể ẩn chứa phát tắc, chẳng lẽ không so với hắn cảm thấy lưng thú càng hữu dụng? Herzae UF xem không hiểu, cho nên hắn không dám động, cũng không dám nói lời nào. Mặc dù những viện trưởng này đều là mình giáo viên, nhưng mà hắn cũng không muốn thử một lần các viện trưởng mang giày nhỏ năng lực. Đủ rồi. Đột nhiên, cự tượng kỷ sĩ Vương lánh quát một tiếng, mọi người chuyển khế tổng lúc yên tĩnh trở lại. Từng cái giống như nói cái gì, không phải liền là muốn cho lịch cờ đi nghiên cứu chính mình không biết nan để sao? Từng cái một, còn truyền kỳ đâu? Cự thượng vị sĩ Vương Vô Nữu nhìn mọi người viện trưởng một cái, mặc các ngươi già không phải rất dài sao? Hỏi một vài vấn đề đều không có ý tứ đến hỏi. Ngươi không cũng không tiền sao? Họ nhìn hắn một cái, ngươi trước mấy ngày không phải muốn đi hỏi một chút cái gọi là võ thuật sao? Ngươi đi a, lại không muốn gia nhập võ quán, lại muốn cho Lệ cờ giúp ngươi nghiên cứu, ngươi thật không xấu hổ a ngươi. Họ người cũng đừng nói như vậy, ngươi môn đồ của mình, chính ngươi ngượng ngùng hỏi sao ngươi. Hóa học học viện viện trưởng một mặt không biết nói gì, đừng cùng chúng ta tranh cơ hội a. Đi đi đi, hóa học ngươi có thể đi hỏi Hà Thế ấy bà bà. Hỏi lý cờ chính là sóng phí thời gian tốt đa. Sinh bật mới muốn hỏi. Địa lý cùng lịch sử, vị diện học cùng kinh tế học. Mọi người truyền kỳ lại dù men, mà Herzer mới thoáng có chút nghe hiểu. Ý tứ chính là, những viện trưởng này có nan đề, truyền kỳ cấp cái khác nan đề. Thế đó bọn hắn liền đem ánh mắt theo dõi lý cờ. Mọi người đều biết, chỉ cần lý cờ muốn giải quyết vấn đề, cho đến trước mắt liền không có không có thể giải quyết. Thế nhưng là, thế nhưng là cái này ta có quan hệ gì? Lúc này giờ khóc dở cười, đứng lên dừng lại mọi người ầm ĩ, các vị giáo viên ta chỉ là một gã học sinh bình thường không thông thường dạng sư a sang năm ta còn muốn bình một cái phó giáo sư đâu ta cho phép cự tượng kỵ sĩ Vương bung tay lên người chuẩn cái gì học thuật sự tình nhưng làm không được chủ học trừng mắt liết hắn một cái học thuật đánh giá ủy ban tự nhiên sẽ làm ra quyết định nói họp lại ôn hòa nhìn về phía ở hào hai tử lấy cỡ lần này trở về nói cho dôn nói hắn sẽ thu đệ tử bất quá bây giờ trong thành theo ta được biết ngoại trừ trước đây các nóng có thể được lựa chọn thứ yếu chính là người đi học cơ nhẹ nhàng nhìn xem hắn Zun không nói, bất quá mấy cái này có thể mỗi cái đều tình lắm đây. Nói xong, Hờ Giờ rốt cuộc biết tại sao? Bởi vì hắn làm cho Học thuyết nhận qua Lễ Cờ Tán Dương, còn không chỉ một lần. Tập trung một điểm, đang phong tạo cực. Cái này Học thuyết thậm chí dụ Li En Vô Miên Đại Đế đều khen ngợi qua. Nhưng mà, mọi người viện trưởng đều đã hiểu lầm. Hắn, các bạn là không có nghe nói qua Lễ Cờ muốn thu hắn làm môn đồ a. Tấu chương xong, chương 789, sát xuất cùng vận mệnh diễn thuyết chương 789, sát suất cùng vận mệnh diễn thuyết nói đồ a. Đây chính là Lễ Cờ đại nhân a. Muốn làm lão nhân ra ông ta đệ tử người, sợ là xếp hàng đều xếp tới giã thú chi linh đi à? Như thế nào đến phiên hắn? Lại nói. Vì sao những đại lão này cảm thấy là hắn hở HZUF? Nghe xong hở giờ HZUF mọi người người lập tức đưa ánh mắt thay đổi vị trí đi qua. À. Ồ, ngươi từ đâu tới tin tức? Đúng vậy a Chuyện gì xảy ra? Lì cờ đến cùng muốn hay không thu đệ tử A Ánh mắt mọi người tập trung tới rồi ngọc trên thân, thấy họp có chút không được tự nhiên. Ta chính xác nghe lì cờ nói, hắn muốn thu đệ tử. Học xong Quân Mạt nắm lên, bất quá lấy hắn chuyển kỳ thực lực, loại kia bóng độ trực tiếp liền chuyển hóa thành điện năng. Học vừa mới nói xong, từ kia ánh mắt lại chuyển tới Hở trên thân. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hở giờ UF loãng đã chết. Hơn nữa lại nói, truyền kỳ cũng đúng là có thể làm được ánh mắt giết người. Thế nhưng là ta chính xác không có tin tức a. Hở cũng không biết nói thế nào. Đám người lại nhìn về phía Học. Học chậm rãi nói, "Tiểu lì cơ nói, môn đồ của hắn tính cách kiên nghị, hơn nữa thân kỹ xảo cực kỳ nô gia, thậm chí có thể vượt cấp kích sát ma thú." Một cái tiểu Lệ cở sư hô Nhưng tất cả cường giả hâm mộ ghen ghét phải nghiến rằng, chỉ hận mình không thể thay vào đó. Mà nghe được gặp đám người vừa nhìn về phía HZUF. Không phải, đại ca. HZUF bất đắc vô ý thức mà miệng, tiếp đó lại vội và ngừng. Cái kia, các đại lao, hiệu trưởng lì cổ đợi lát nữa sẽ tới, các ngươi trực tiếp đến hỏi hắn không được sao. Hỏi lịch cờ. Tại chỗ các cường giả nhao nhao đối mặt vài lần. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn cảm thấy lãng phí lịch cờ thời gian quá mức. Lấy lịch cờ thực lực cùng địa vị đặc biệt là thực lực nghiên cứu tới nói, đi nghiên cứu những cái kia trải qua thời gian dài khốn nhiều vấn đề của bọn hắn chính xác quá lãng phí. Bọn hắn cảm thấy, Lệ Cở cần là nghiên cứu những cái kia khốn nhiều đại đa số người, khốn nhiều cao cấp hơn vấn đề. Tỷ như khốn nhiều 27 cấp năng đề, Lệ cờ đi nghiên cứu, đây chẳng phải là liền có thể nhường nã xén thêm một cái chúa thế rồi. Do đó, lui lại mà cầu được khác, nếu như là Lệ cờ môn đồ đi nghiên cứu, cái kia ung dung. Lệ Cở môn đồ đi nghiên cứu nào đó cái vấn đề, tiếp đó nghiên cứu công tửa, gặp nan đề, đi tìm chính mình giáo viên giải đáp. Hợp lý sao? Rất hợp lý. Ngược lại Lịch cờ vốn là cũng muốn chỉ đạo môn đồ đấy, chỉ đạo vấn đề gì đều không khác nhau nhiều lắm sao đúng không? Cho nên, nay một đám cường giả hảo hảo mà nhìn chằm chằm Herza UF cái bị gọi hòa ái đến đột điểm, sau một khắc liền muốn mở miệng. Herza liền phản phất một cái trắng nõn mềm non không có lông dề con tiểu non, đối diện với mấy cái này cùng hung cực gắt sói đói chỉ có thể run lẩy bẩy. Bất quá đúng lúc này, toàn trường vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt. Nháy mắt sau đó, giọng Ron cũng hợp thời vang lên, hoan nghênh hiệu trưởng Lịch Cố. đến, đám người cùng nhau trấn động, thân thể cấp tốc trở lại chỗ mình ngồi. Hội cũng để đề, đề thận, tiếp đó bắt đầu tụ tinh hội thần nhìn chăm chú diễn thuyết này. Lễ cờ tay cầm dung nham quyền trượng âm thanh trực tiếp xuất hiện trên bục giảng, "Các vị tốt." Ba chữ, lại đưa tới từng đợt trời long đất lở reo họ, trong đó xen lẫn vô số tiểu nữ, trung niên nữ, lao niên nữ cùng ngàn năm nữ, vạn năm nữ chen lên. Lễ cờ mang theo ấm áp mỉm cười, mở ra hình chiếu dụng cụ, tiếp đó bắt đầu giảng thuật, "Hôm nay ta muốn diễn giảng chủ đề, chủ yếu là liên quan tới Vẫn mệnh." Đến rồi, vô số người thần sắc chấn động. Hôm nay hấp dẫn vô số người nguyên nhân một chồng, ngoại trừ lễ cờ bạn thanh danh của người. Còn có lúc trước hắn phát biểu tại khoa học tập san lên văn chương. Vận mệnh, đây chính là vận mệnh a. Lúc nào vận mệnh cũng có thể viết thành văn chương. Ý tứ nói, người bình thường cũng có thể nắm giữ số mạng. Có người thường nói, nắm giữ vận mệnh, có người thường nói, bài trừ gồng xiểm của vận mệnh, có người thường nói, vận mệnh bất công. Lễ Cơ lấy hắn trước sau như một phương thức mở mãn, lấy văn hóa phương thức khoa học mà mãn, sau đó lại chậm rãi tiến vào lý công việc khoa học lĩnh vực, nhưng mà, hôm nay ta muốn nói cho các vị, vận mệnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cũng không phải một đầm nước độc. Càn Không có trong tiểu thuyết cái gọi là thế giới tuyến kiềm chế. Vận Mệnh, cho tới bây giờ cũng là biến hóa. Lời vừa nói ra, các thính giả mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là không nhịn được châu đầu ghé thai thảo luận. Hán, bây giờ quả nhiên đem bàn tay tới rồi nơi tốt hơn. Vận Mệnh, Lệ Cở đã bắt đầu đụng vào Vận Mệnh loại này cao thâm pháp tất sao? Hắn còn không có truyền kỳ khí tức, nhưng mà ta luôn cảm thấy phổ thông truyền kỳ không nhất định đánh thắng được hắn. Tại chỗ truyền kỳ đều không yếu, tự nhiên biết Vận Mệnh cách chí vị như thế nào. Nếu như Lệ Cở thật sự lấy lĩnh ngộ Vận Mệnh cách tới tiến vào truyền kỳ, Cái kia thực lực của hắn tuyệt đối là có thể vượt qua đại bộ phận truyền kỳ. Đại bộ phận truyền kỳ, hoặc có lẽ là phần lớn người tấn thăng truyền kỳ về sau, trên cơ bản đều sẽ đỉnh trệ tại 20 mức cấp. Thu mạch phản hồi biết bao khó khăn. Bất quá bọn hắn lại nghĩ tới, nếu là Lệ Cở, cái kia liền bình thường rồi. Vẫn mệnh. Bọn hắn thậm chí cảm giác vận mệnh cách cũng không xứng với Lệ cờ hiện ra thiên phú. Tối thiểu nhất muốn Sinh mệnh, thủy diện, Quang minh, Hắc ám, linh hồn mấy người một đống lớn pháp tắc tụ hợp lại cùng nhau mới được. Do đó, sát xuất, xuất hiện tại trước mắt ta. Đám người đang suy tư thời điểm, Lệ Cở nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt bên trong bắn ra lượng lớn quan uy. "Chư vị, ta đang đang nhìn trộm các ngươi bọn mệnh. Đang ngồi một đám người đứng lên, đặc biệt là những cái kia truyền kỳ, thần minh hàng này, còn có một số tương đối cường đại ánh sao cấp tồn tại cũng là như thế. Bọn hắn cảm nhận được dị động, cảm nhận được thần cách hoặc phép tắc dự cảnh, cho nên hiện ra khác biệt trình độ phản ứng. "Có người ở nhìn chúng ta." Ngô xuẩn, nhân ra Lỷ cờ đều nói, là hắn tại dùng kỹ năng. Thế nhưng, liền xem như hắn cũng không thể. Đám người phản ứng không giống nhau, bất quá liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Lỷ lại lần nữa nói chuyện. "Chư không cần kinh hoảng." năng của ta cũng không phải là nhìn trộm các ngươi tương lai chân thực vận mệnh, mà là xác suất." Lệ Cơ ánh mắt phảng phát cường lực đèn tin cầm tay ánh đèn, tập trung trên người họ Phục, như ta giáo viên, bây giờ có 90% xác suất ngồi xuống, có 9.6 xác suất tiếp tục đứng thẳng, phần trăm 0.03 xác xuất bay đi." Lệ Cơ giảng giải, nhưng đám người nghe rõ xác suất ý nghĩa, mà tại loại này giảng giải ở bên trong, đám người cũng dần dần minh mạch, cái gì gọi là vận mệnh? Vận mệnh chính là xác suất cùng lựa chọn tụ tập hợp thể. Mà theo Lệ Cơ giảng giải, thí nghiệm, suy tính cùng nhận chứng Trên sân bỗng nhiên đồng thời sáng lên hai đạo ánh sáng. Ha ha, hôm nay biết được xác xuất luận, ta dâu trắng cuối cùng trở thành truyền kỳ nhà toán học. Ha ha ha. Ầm. Không xong không xong. Bên cạnh ta vị nào Bạch Hổ người nữ sĩ đầu bỗng nhiên nổ tung. Tấu chương xong, chương 790, truyền kỳ chuyển tụ chương 790, truyền kỳ chuyển tụ Bạch Hổ người nữ sĩ. Trung quanh một đống lớn trí tuệ sinh mệnh nhìn sang, liền thấy một vị trí nào đó bên trên có một đại bảy vết máu, vết máu nơi phát ra là một vị dáng người hùng tráng Bạch Hổ người. Cái này Bạch Hổ thân người mặc trường bào màu đen. Phía trên khảm tràn ngập huyền áo hoa văn kỳ miên, bên tay còn có một căn bằng gỗ pháp trượng, trên pháp trượng có hai khối đã cắt ép mờ án thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu. Không sai, đây là chuyên môn dùng để xem bói. Trạng thể trách sẽ bị nổ đâu, nguyên lai là chiêm bốc sư a. Không, là ý lý ra dạ bạch hổ người nhất tộc 16 cấp chiêm bố giả kẹo. Thế là, vậy mà hết rồi. Đúng vậy a. Có gì đáng tiếc, 10 cường giả cấp 6 rồi, còn không biết cái gì gọi là tuyệt đối cùng tương đối sao. Không sai, tối tuyệt đối khái niệm, không chết ở chỗ này cũng phải chết tại địa phương khác. Không nói chuyện nói chính xác cũng rất lãng phí, chết ở trên chiến trường thật tốt. Cũng đúng, bây giờ hộ ngũ dù chiến tuyến căng thẳng, chính xác cần thiết phải chú ý rồi. Cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể trên chiến trường, thật muốn hộ tống hiệp sĩ của ta các đồng bạn cùng một chỗ xung kìa. Tại chỗ rất nhiều cũng là học sinh, cho chuyện một chút liền sẽ bay lầu. Bất quá cũng có một chút giáo viên nhìn Pháp tướng cùng. Vốn chính là, thế giới đang biến hóa, vô số người chờ lấy đột phá, vô số người chờ đón chịu mới phát tri thức, mà trước mắt rất mới phát tri thức ngầm thừa nhận liền là tới tự lực Bây giờ Hoặc chính là đóng chặt ra môn ai cũng không để ý, một thân một mình cô đọc sống quãng đời còn lại. Hoặc chính là rung cảm tiếp nhận kiến thức mới, hơn nữa giữ lại đối với mình chất vấn, mang theo nghi hoặc ôm tân thế giới. Mà nhìn cái này Bạch Hổ người kẹo, điển hình chính là ôm tân thế giới, nhưng mà mang theo lại là tự tin của mình cùng tự phụ. Cái kêu kẹo phụ cần có giáo viên, lúc này trực tiếp đi qua phất tay liền dọn dẹp cô thi thể kia. Đến nỗi còn giữ lại tự nhiên có đại hoang đại học nhân đi cùng kẹo bộ lạc thương lượng. Muốn nghe lịch cợ giễu tuyết, tự nhiên hẳn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, vậy dĩ nhiên là phải thừa nhận hậu quả tương ứng. Ngài Lê Cơ, xin hỏi ta có thể tuân hỏi vấn đề sao? Lúc này, có một cái giáo viên nhấp tay, đứng lên trả lời vấn đề. Lê Cơ mỉm cười nhìn sang, xạ dế hệ gở chuyển thụ, xin hỏi. Trên khán đài xạ dế hệ gở chuyển thụ khẽ gật đầu, xin hỏi một chút, Ngài hình chiếu dụng cụ bên trên thứ 16 làm được phí triệu ác công thức tụ tập là thế nào đẩy ngã, đồng thời. Nhìn ra được, vị này tên là xạ dế hệ gở chuyển thụ kỳ thực không phải tới đặt câu hỏi, mà là tới học tập. Học tập tri thức. Đối với rất nhiều truyền thụ tới nói mặc dù đang lĩnh vực của mình sợ chiều rồi nhưng mà tại rất nhiều lĩnh vực kỳ thật vẫn là ở vào một loại cái hiểu cái không trạng thái mà rất nhiều học khoa học đến đằng sau liền sẽ có rất rất nhiều trung tính chất giống như vật lý học kinh tế học các loại cuối cùng có thể dẫn hướng trung tinh chất chính là toán học mà giống vật lý học cùng hóa học cuối cùng ăn thông có lẽ chính là nguyên tử phần tử mấy người tầm diện biến hóa mà lúc này xem như vật lý học thầy xạ dễ hệ gỡ truyền thụ thì đang ở đặt câu hỏi toán học vấn đề cái này khiến rất nhiều giáo viên ngồi không yên do đó cuối cùng đạo số liền là như thế Lê cờ giải thích xong bị với hướng xạ sẽỡ nhẹ từ đầu xa sẽ mẹ vợ truyềnthụ trên mặt lộ ra vẽ chả hiểu nguyên bản thì ra là thế ta quá ngu rồi nhiều năm như vậy ta hắn tự là bẩm hai mắt biến vô thần tiếp đó ngay trong nháy mắt này một đạo lực lượng vô hình từ trong cõi u Minh không biết tên chỗ hạ xuống cái này đây là phản hồi chơi ạ. tốt lượng lớn phản hồi vì cái gì nhiều như vậy xa sẽ mẹ truyền thụ muốn đột phá đến truyền kỳ sau làm sao có thể hiện trường vô số người langẳ lên khắp nơi kêu loạn của mình Ma Lực ở thấy thế cũng vung vậy trong tay dung nham cuốn trượng, trừ bị mời an tĩnh một chút. Nói, xa Diệ ở bên kia lập tức bị Lực Cờ dùng độc lập không gian bao vây lại. Đột phá là chuyện tốt ta. Mà lúc này, đám người cũng lập tức phản ứng lại. Lực Cờ lại chỉ đạo ra một cường giả, một cái chuyện kỳ. Đây chính là chuyện kỳ. Lại thêm vừa mới cái kia Bạch Hổ người kéo bởi vì nhận thức không gian phá toé mà nổ đầu vẫn lạc. Vô số lao sư học sinh rung động. Phải biết, ở đây cũng không phải tất cả mọi người lãnh hội Lực Cờ vi lực thậm chí rất nhiều giáo viên có thể còn sẽ cảm thấy, lịch cờ hiện tại cũng chỉ là ánh sao cấp, cũng không có mạnh hơn chính mình bao nhiêu. Nghĩa là trong truyền thuyết rất lợi hại chỉ là liên một ít học sinh cũng chỉ là nghe nói qua lịch cờ truyền thuyết cùng sự tích, nhiều nhất ở trong sách, thạch lưu ảnh trên tivi nhìn qua, nhưng mà đối không có chân chính thể nghiệm qua. Mà lúc này, rất nhiều tân sinh mới cảm nhận được lịch cờ chỗ cường đại. Chờ một chút, hiệu trưởng không phải còn không có truyền kỳ sao? Lúc này, có tân sinh bỗng nhiên tiêu lên, không có truyền kỳ, là bởi vì hiệu trưởng không cách nào đột phá, còn là bởi vì không muốn đột phá. Hẳn là không muốn a. Không có tuyển tốt con đường của mình, tự nhiên muốn do dự. Lại có lẽ là có thể lựa chọn con đường quá nhiều. Các lao sư bắt đầu giao lưu chỉ cảm thấy rung động, các học sinh mặc dù rung động, nhưng mà càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Từ ra hiệu trưởng Châu như vậy ra, có thể không hưng phấn sao? Mà đúng lúc này, lại có truyền tụ kìm nén không được nhấc tay đặt câu hỏi. Hiệu trưởng tiên sinh, xin hỏi ta có thể hỏi một chút để sao? Lời này vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt kiểu hận lập tức bắt tới. Quá giàu hoặc rồi. Vậy mà thừa dịp lấy bọn hắn tại rung động thời điểm vụột chụp câu hỏi. Quả nhiên Vô số giáo viên nghe được lịch cờ đương nhiên có thể sờ cặt lệ nữ sĩ đặt câu hỏi người là một cái giảng sư nhưng lịch cờ vẫn là duy trì cơ bản nhất tôn trọng và thiện ý lịch cờ đưa thích những cái kia dung cảm đem nghi ngờ của mình nói ra người dù sao cũng so đóng cửa làm xe tốt hơn nữa lần này hắn mở diễn giảng mục đích một là phát biểu liên quan tới vận mệnh cách cáchết thuyết hai chính là cho một chút giáo viên giải đáp giải hoặc Mặc dù hắn trình độ kỳ thực không có cao, cao như vậy nhưng mà hắn có kiếp trước nhiều như vậy nhà khoa học triết học ra cùng nghệ sĩ đang giúp đỡ à do đó dưới sự giúp đỡ của lịch cờ từng cái lao sư nghi hoặc bị giải đáp mà các học sinh đều rất ngoan ngoãn biết chuyện, bởi vì bọn hắn biết, nếu như lúc này bọn hắn chiếm đoạt các lao sư cho lỷ cờ đặt câu hỏi thời gian, vậy bọn hắn đoán trường Hạ chẳng nếu mà biết thì rất thê thảm. Hơn nữa, nghi ngờ của bọn hắn kỳ thực các lao sư cũng quả thật có thể giải đáp, và dụng lỷ cờ nhất định chính là lẫn phí. Đương nhiên, ổ loại ý nghĩ này nhân kỳ thực không chỉ là học sinh. Lúc này, giờ Zer UF như ngồi bàn trông, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trung quanh mấy cái đại lão một cái so một cái cần trượng, dẫn tới xung quanh nguyên tố, pháp tắc đều có chút sao động. Đáng chết, những đám đại lão này như thế nào ra mặt như vậy mỏng a? Hơ the UF trong lòng bất đắc dĩ. Ngày bình thường, những đám đại lão này lúc nào ra mặt mà qua? Gặp phải lợi ích, một cái so một cái không biết xấu hổ. Đây chính là rất nhiều giáo viên đều công khai nói qua. Kết quả thế nào? Trung quanh mấy cái đại lão từng cái cơ thể ngay ngắn, còn trò chuyện. Lệ cơ luôn luận không tệ a. Cũng không tệ lắm, rất thông minh thiếu niên. Đúng vậy a. Bất quá còn có cải tiến chỗ, bất quá đối với hắn mà nói cũng xem là không tệ. Đúng đúng, hắn trưởng thành chưa vị rõ như ba ngày a. Mấy cái đại lao trò chuyện, nếu như không phải Herr Zeruf biết bọn hắn ý nghĩ, đoán chừng còn tưởng rằng là đang hướng dẫn học sinh tiểu học chuyển tụ đâu. Nhẹ nhàng thoải mái, tùy tính mà phát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc chợt mở miệng, "Đã các người cảm thấy nhà ta tiểu lễ cờ vẫn được vậy thì ta đặt câu hỏi. Mọi người đại lão còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Ngọc tại mới vừa rồi đặt câu hỏi chuyển tụ ngồi xuống về sau cũng nhắc tay cất giọng nói, "Hiệu trưởng tiên sinh, ta có thể không cũng hỏi người một chút vấn đề liên quan tới điện và từ." Đầu chương xong, chương 791, người quan sát chương 791, người quan sát hùng, hiệu trưởng lại Lúc này ta mới là học sinh. Học nghiêm túc đứng ngẩng, người đã nói bất kỳ người nào cũng có chỗ nào không hiểu, ba người đi đi cùng một chỗ, đều nhất định sẽ có ta giáo viên. Ngay vậy, Lệ Cở cũng chỉ gãi đầu, "Giáo viên, ngài nói." Mà dưới này, họp chung quanh cái kia liên tiếp biệt trường, các giáo sư từng cái biến sắc mặt. Án giờ hiệu chi chân, họp gian lận. Tốt ra mặt dày, rốt cuộc là cái nào nhà sử học nói qua học sợ xã hội. Sợ xã hội? Tên đầy đủ không phải xã hội giao lưu sợ hãi chứ sao? Thảo suất, sợ xã hội là nhường xã hội cảm thấy sợ hãi. Quả là thế, ta sợ hãi gia sợ hại họ cái này không biết xấu hổ gia hỏa sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Trung quanh viện trường, các giáo sư từng cái nghị luận ầm ý, nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, họ cũng hỏi ra chính mình vấn đề, điện tử bản chất là con sao? Hoặc có lẽ là ánh sáng bản chất là điện tử sao? Ánh sáng. Lệ Cơ nghe vậy, trầm tư không nói. Cái này cũng là hiện tại nhiều lần như vậy đáp đến nay, hắn lần thứ nhất rơi vào trầm mặc. Vì cái gì? Bởi vì quan vũ quang, lượng tử, điện tử vân vân rất nhiều nghiên cứu, tiếp trước cũng chỉ là xuất phát từ ban đầu giai đoạn. Thế là hắn bắt đầu, mở miệng nói Cái này ta không cách nào trực tiếp nói thẳng bản chất của hắn, dù sao ta không phải là chân lý chi thần, ta chỉ là nham thạch công tử. Lời vừa nói ra, trên sân vang lên một chút tiếng cười thiện ý, một chút thứ cấp bị diện bên trong liền là như thế, rất nhiều tự cao tự đại thần minh liền sẽ danh xưng mình là chân lý chi thần, danh xưng chính mình toàn trí toàn năng. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là trở thành trên bàn thí nghiệm vật thí nghiệm chỉ là bị mổ xẻ, bị cắt miếng, bị quan sát, bị thí nghiệm. Càng trí tuệ cường đại sinh mệnh, ngược lại càng ngày càng tiêu tốn. Bất quá, căn cứ ta hiểu biết ánh sáng bản chất là sóng điện từ, cũng là hạt, đây là đúng. Nhưng mà nói đây chính là quang đích ba lạm nhị tượng tính không đủ chính xác chỉ là hạt lượng tử hóa năng lượng tử đây là cũng liền biểu hiện ra hắn hạt tính chất nhưng mà tại truyền bá quá trình bên trong biểu hiện ra một loại tỷ lệ sóng hình thức liền là không có cách nào chuẩn bị biết quang tử ở tại khoảnh khắc tiếp theo vị trí tương tự với chấn động hoặc điều chạm đi về phía trước điện tử vân hình thức cái này biểu hiện ra hắn ba động tính chất cho nên phải nói ánh sáng bản chất là sóng điện tử nó có biểu hiện ra hạt tính chất có biểu hiện ra ba động tính chất đây chính là quan đích 3 lạm nhị tự tínhê cờ trước là giảng giải một chút trước đó bắt đầu hắnò đoán nhưng mà loại tình huống này Còn có khác một chút không cách nào giải thích điểm đáng ngờ, liên quan tới cái này điểm đáng ngờ, ta nghĩ hẳn là cũng phải làm thí nghiệm đến giải quyết. Thí nghiệm gì? Họ lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm túc, một chút vật lý học viện người cũng là như thế. Bởi vì này có thể có thể đại biểu đón lấy tới vật lý học viện đại bộ phận bộ môn phương hướng nghiên cứu. Bất kỳ một cái nào lượng biến đổi. Giọng nói lỷ cở thâm trầm mà có tư tính, sở hữu tất cả khả năng tiếp xúc, ảnh hưởng vật thí nghiệm đấy, đều cần đi cân nhắc. Chúng ta cân nhắc qua, đủ loại đủ kiểu ánh sáng, tất cả cái thế giới ánh sáng, cùng với bất đồng che chắn vận vụn vụn vật vật nói ra một đống lớn lượng biến đổi thậm chí là bất đồng nhiều hơn thí nghiệm đều thử qua rất chung kết quả cùng lý cơ nguyên bản kết quả thí nghiệm đồng dạng theo lý thuyết đủ loại đủ kiểu kết quả cuối cùng vẫn cho thấy chỉ là hạt cũng là sóng nhưng mà sóng điện tử bản chất đâu giao viên, ngươi cho rằng chúng ta có tính không lượng biến đổi lê cơ hỏi một cái khiến cho mọi người đều ra mình ta chúng ta họp ngây mẩn cả người Ngươi quan sát ngươi ghi chép vận kẻ du hành lê cợ trên mặt tràn ngập ý cười vì cái gì các ngươi kết luận những vật này sẽ không ảnh hưởng kết quả thí nghiệm đâu Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Cái gì? Quan sát, ghi chép, vận hành cũng sẽ ảnh hưởng? Không, hiệu trưởng nói đúng lắm, những vật này có khả năng ảnh hưởng. Đúng, chỉ là có khả năng, nhưng mà cái này cũng cho ta mạch suy nghĩ. Hiệu trưởng không hổ là nạ xẻng cùng chư thiên tinh giới vị thứ nhất nhà khoa học. Đúng a. Ta quá xú bái, ta muốn cho trường học trường sinh hậu tử. Vô số người bắt đầu kịch liệt thảo luận, tốt mấy phút sau dôn mới duy trì tốt trật tự. Mà không có qua mấy phút, họ cũng trực tiếp xé mở vết nứt không gian chạy tới nghiên cứu. Thậm chí rất nhiều truyền thụ giáo viên đều là như thế này, đội bã không nhịn nổi mà trở về thí nghiệm. Lê Cở thấy thế cũng chỉ là lắc đầu tiêu thiếu. Tiếp đó, lại là một người khác đặt câu hỏi. "Hiệu trưởng, chúng ta cơ học hệ nghiên cứu lâm vào góc chết. Một cái nữ truyền thụ trên mặt rất khó khổ, "Chúng ta không biết nghiên cứu cái gì?" "Cơ học." "Chính xác, nhiều khi cơ học nghiên cứu đều sẽ lâm vào góc chết, cuối cùng chuyển hướng nghiên cứu công cùng năng lượng liên quan tới lực." Lê Cở suy nghĩ thêm, muốn đừng nói ra một chút nghiên cứu sâu hơn. Nhìn xem dưới đại một đám ham học hỏi ánh mắt, Lê Cở cuối cùng vẫn quyết định. "Ta cho rằng lấy trước mắt quan sát cùng thí nghiệm đến xem, chư thiên tinh giới bên trong tồn tại tứ đại lực cơ bản. Tứ đại lực cơ bản? Toàn bộ chư thiên tinh giới bên trong tồn tại tứ đại cơ bản nhất lực. Làm sao có thể? Bốn loại lực? Lực? Đây là tiết học vật lý bên trên nói qua cái gì lực mà sát các loại sao? Hiệu trưởng có ý tứ là, hắn vậy mà phát hiện 4 loại lực? Có thể khái quát nhiều như vậy lực? Kinh khủng như vậy? Kinh khủng như vậy a? Vô số người trầm kinh. Lúc này, ở đây cũng có người trực tiếp, vô số người thông qua trực tiếp thạch lưu ảnh thấy được lực cũng nghe được lực Tứ đại lực cơ bản ờ sẽ không sợ nổ đầu sao. Mà màly cờ có thể nói ra tự nhiên là có cóắm chắc tứ đại lực cơ bản là chỉ trong giới tự nhiên 4 loại cơ bản tác dụng lực bao quát lực hút lực điện tử yếu hạch lực cùng cường hạch lựcly cờ nói ra kiếp trước vô số chắc tuyệt người nghiên cứu tổng kết hắn bây giờ đứng ở trên vai người khổng lồ cho nên kể lại tự tin vô cùng lực hút là vật chất ở giữa lực hấp dẫn cùng vật thể chất lượng có liên quan lực điện tử là mang hạt điện tử hoặc có điện vị mô vật thể ở giữa tác dụng lực yếu hạch lực gần như chỉ ở một ít hạt trong sự phản ứng cho thấy tầm quan trọng lực trình so cường lực còn ngắn Hơn nữa lực rất yếu, cường hoạch lực là tồn tại ở hạt nhân, nơ trọng, giới tử mấy người cường tử ở giữa tác dụng lực. Tứ đại lực cơ bản có thể thông qua chàng thống nhất, đại thống nhất lý luận cho rằng tương tác mạnh, tương tác yếu cùng điện tử hỗ trợ lẫn nhau có thể thống nhất thành một loại hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà, trước mắt ta vẫn không có tìm được một loại phương pháp hoặc lý luận tới thống nhất tứ đại lực cơ bản. Có lẽ, các vị có thể từ nơi này chút lực nghiên cứu ra phát, tìm được mới phương hướng nghiên cứu. Lê Cơ nói xong câu đó, tiếp đó Trần Ngập Bái mở miệng nói, "Chư vị, ta nghĩ hôm nay ta rất bom đủ nhiều rồi, hy vọng chư vị đều có thể có thu hoạch." Như vậy, lần này liên quan tới vận mạng nghiên cứu chia sẻ biết, liền đến nơi đây kết thúc đi. Nói xong, Lệnh Cỡ nhẹ nhàng vi vũ một chút dung nhan của trưởng, thân thể lập tức tại chỗ biến mất. Đầu chương xong, chương 792, Dụ tốc bất đạt hoặc là bản thân trưởng thành chương 792, Dụ tốc bất đạt hoặc là bản thân trưởng thành trở lại phong nghỉ, Lệnh Cỡ ngồi vào trên ghế của mình bắt đầu trầm tư. Một lần này vận mệnh buổi họp báo cũng còn tốt, trong tưởng tượng một đám người bể đầu tràn diện không có xuất hiện. Có lẽ cái này cũng là những năm này lạ xẹt tập tục thay đổi của nhân. Lấy chất vấn vi trùng tử, mở ra ham học hỏi bá hoa vượt qua tứ đại lực cơ bản. Lê Cơ ngồi tại vị trí trước, uống một ngụm rôn đã sơm chuẩn bị xong thủy, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn, phát ra thành khẩn thanh âm. Hôm nay, tại họp đặt câu hỏi ở bên trong, đã xuất hiện tứ đại lực cơ bản khái niệm. Căn cứ vào kiếp trước nghiên cứu, các loại vật lý lực tại trong vũ trụ ở khắp mọi nơi, cứ việc nhìn qua hoa văn nhiều, nhưng thường ngày trải qua tất cả lực cũng có thể quy kết thành 4 loại lực cơ bản: lực hút, yếu lực, lực điện tử cùng với cường hành lực. Những thứ này chính là tự nhiên bốn loại cơ bản tác dụng lực, trong vũ trụ phát sinh hết thảy đều từ bọn chúng chúa đệ. Nhưng mà Đây chẳng qua là lấy kiếp trước vật lý học nghiên cứu trình độ có thể quan sát được. Trên thực tế đâu, trên thực tế có thể tồn tại hay không loại thứ năng lực, loại thứ 6, loại thứ 7 các loại, còn còn chưa thể biết được. Nhưng mà trước mắt mà nói, lấy lý cờ nghiên cứu trình độ, cũng chỉ có thể phát giác cái này bốn loại lực. Hơn nữa đi qua hôm nay diện tuyết, Lệ Cở cũng phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Mọi người nghiên cứu đã đến đỉnh, không phải nói đã nghiên cứu ra chân lý, mà là đã lâm vào nghiên cứu bình cảnh. Toàn bộ nạ sen đỉnh cao nhất nghiên cứu sức mạnh không dám nói toàn bộ, nhưng mà tối thiểu nhất 90% là đều đang đại oang. Nhưng mà bây giờ, rất nhiều người con đường phía trước đều xuất hiện bình cảnh, nghiên cứu trì trệ không tiến. Cơ học, điện học, tự học, đại phần tử hóa học, hữu cơ hóa học, bao nhiêu toán học, hàm số toán học, đủ loại đủ tiểu ngành học, không hẹn mà cùng xuất hiện bình cảnh hiện tượng. Giống như năm 1900 ngày 27 tháng 4 tại viện nghiên cứu Hoàng gia Anh, đại danh đỉnh đỉnh vương quốc Anh, nhà khoa học, hội khoa học Hoàng gia Anh, hội trưởng, Kẹo vịn diễn thuyết hùng tráng. Hắn phát biểu đề là nóng hội ánh sáng động lực trên lý luận chống không thế kỷ 19 mây đen diễn giải. Đang diễn giải ở bên trong, tuyên bố vật lý học cao ốc đã cơ bản xây thành chỉ bất quá nó bầu trời có hai đóa mây đen chỉ là bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chính là cái này hai đóa tầm thường mây đen, lập tức phải cho thế giới kia mang đến một hồi trước nay chưa có mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, đồng thời dẫn phát đáng sợ đại họa cùng ngầm thủy, triệt để tiêu diệt bây giờ phồn hoa mỹ lệ. Bọn hắn cũng không cách nào biết được, cái này hai đóa mây đen chẳng mấy chốc sẽ đem bọn hắn từ sang trọng thư thích lý luận trong cung điện xua đuổi đi ra, trục xuất tới hiện đại kính cấp cùng bế dập vùng quê bên trong đi qua bên trên 20 năm lang kỳ hồ sinh hoạt. Bọn hắn càng không cách nào thấy trước, chính là cái này hai đóa mây đen cuối cùng sẽ cho vật lý học mang đến vĩ đại tân sinh, tại liệt hỏa cùng trong mưa to thực hiện cái bản, đồng thời lần nữa xây dựng lên hai chàng càng thêm hùng vĩ xinh đẹp vào thành tới. Mà bây giờ Nà Sen cũng gặp phải tình huống tương tự. Chỉ bất quá gặp bình cảnh loại tình huống này Nà Sen, cũng bởi vì lễ cờ tồn tại mà không người nào dám lợi thể son sắt cho thấy, vật lý học chỉ có hai đóa mây đen. Nạ Sen các nhà khoa học càng nhiều ý nghĩ là gặp phải bình cảnh, không có linh cảm. Bọn hắn cho rằng chính mình như cũng không có nắm giữ toàn bộ chân lý. Mặc dù sự thật chính xác như thế, nhưng mà loại này khiêm tốn thái độ cũng làm cho nạ sèn mọi người cường giả không đến mức đổ đầu. Là muốn ta để dẫn dắt, hoặc đợi đến về sau. Lệ Cở giơ dự, dựa theo nguyên bản ý nghĩ, hắn càng nghĩ tới hơn là chờ đến về sau, nạ sèn các nhà khoa học chính mình nghiên cứu, bước vào quý đạo. Chính mình phát giác vấn đề, chính mình nghiên cứu vấn đề, chính mình giải đáp vấn đề, mà không phải vạn sự vạn vật đều hỏi hắn. Bằng không hắn cùng thời cổ thần mình khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, lúc này Lệ cờ đã biết chuyến hướng của Tiệp tuyến, hộ ngũ dù tuyệt đối không phải loại lương thiện. Dưới loại tình huống này, hắn cũng đang suy nghĩ tốc bất nạn sự tình. Có lẽ Thần Hành là trực tiếp đem hắn cho biết rất nhiều phương hướng nghiên cứu cùng kết quả nghiên cứu phong xuất. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ nhắc lên một đợt tấn thăng triều. Những cái kia bị vây ở bình cảnh kỳ thật lâu không cách nào đột phá ánh sao cấp, cũng sắp từng cái đột phá tới giai đoạn mới. Đến lúc đó, một đống lớn ánh sao cấp đều lại bởi vậy mà tấn thăng kỳ. Đến lúc đó đại quân áp cảnh phía dưới, hầu ngủ dư sinh mệnh nhỏ cũng sẽ nên đón hủy diệt hoặc nô dịch. Lịch Cở, mà đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trong văn phòng. "Di Cạ, sao ngươi lại tới đây?" Lịch Cở hơi kinh ngạc. Dị Cạ quanh năm tại Dung Nham Lĩnh giới quyền tất cả tòa thành thị ở giữa Tuân Tra, bao quát nguyên tố rừng rậm bên kia. Bây giờ, Đại Hoang Chi lộ dọc tiến thành thị đã trở thành nạ sện vị diện bên trong giàu có nhất thành thị. Mà bước kế tiếp chờ Linh Kha đã thông lĩnh hằng mộ quang phủ ghẻ ạ cùng gia thú Chi Linh khắp bát tứ ở giữa hải vận đường thuyền về sau, trên biển vận chuyển hàng hóa lại sẽ lộng giàu một đống lớn thành thị. Tại ở trong đó, lựa tinh thần cùng sóng lớn chi dương cũng không dám ngỗ nghịch đại thế. Mà ở trong lúc này, Dị Cạ trưởng không quản lý cũng thật trọng yếu. Nhớ ngươi, Dị Cạ lúc này đi tới, màu vàng tóc nhu thuận mà đo Nhặt con ngươi màu xanh lục bên trong tràn đầy bừng rỡ, "Ngươi hoàn thành khắc ác tư sự tình rồi." "Không có. Lễ Cơ lần đầu, khắc ác tư cho ấy là thành bản chế, không có thống nhất sức mạnh cùng ý chí. Tiểu đế Hạ Choy Vô Miên đại đế nhân đang tại hợp nhất." Dịch Cạ như mày, "Nói như vậy, ngươi bây giờ còn bể buộn nhiều việc." Lễ Cơ phất rắc được trước mắt tiểu nữ yêu ý đồ, khỏe miệng mỉm lên, "Còn tốt." Tiếp đó, Lễ Cơ trong phòng làm việc của hiệu trưởng liền xảy ra một trận đại chiến. Chờ kịch chiến đi qua, Dịch Cạ cùng ngồi trên ghế giao lưu. Do đó, tình huống chính là như vậy, tàn rồi quá. Lỷ Cở đem chính mình xoán suất sự tình nói cho Dĩ cả. Ta liền biết, ngươi sẽ đổ vật rất nhiều. Dĩ Ca mặt nhỏ tràn đầy tiêu ngạo, từ nhỏ ta liền biết. Ngay tại vừa rồi, Lỷ cờ nói nhiều như thế đổ vật, Dĩ cả cũng có thể hiểu được. Đơn giản nhất lời nói chính là, hiện nay cho đến trước mắt tất cả nghiên cứu đều đang Lỷ cờ học thức bên trong, mà Lỷ cờ có vô số học thức còn không có phóng suất. Kết quả là, bây giờ Lỷ Cở xoán suất chỗ chính là ở, là thả ra những học thức kia, dù tốc bất đẳng, vẫn là để chính bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi sẽ như thế nào tuyển, Dĩ Ca? Lệ Cở vuốt vuốt gì cả mái tóc dài và nóng, Tô Bồ hỏi thăm, "Ta, ta đương nhiên nhường chính bọn hắn trưởng thành a." Dị cả cười cười, "Lệ Cở đại bảo bối, áp lực của ngươi quá lớn á. Khi thực ngươi phải biết, ta cha mẹ bọn hắn, còn rất nhiều chúa tệ bọn hắn, cũng có thể gánh bắt những thứ này áp lực. Bây giờ còn chưa tới ngươi Liễu mạng Nạ xèn còn chưa tới phiên một mình ngươi tiểu tiểu công tử tới cứu bớt, ta lãnh chúa đại nhân." Dị cả cười khanh khách nhìn xem Lệ cờ. Lệ Cở rất cuối cùng vẫn gật đầu, "Được, chính xác như thế." Liền xem như đã từng trải qua bệnh mệnh, Nạ xèn cũng là ngăn cản đã lâu. Thế là Nghĩ như sau đó, lệ cờ cùng gì cả cũng tách ra rồi, đi làm chuyện của mình. Người trưởng thành thế giới liền là như thế, luôn có bận biểu không xong gặp nhau, nhàn hạ cũng như vậy đầy đủ chất quý. Mà ở hai người lần lượt sau khi rời đi, Dỗ Tắc thì xuất hiện trong phòng làm việc, cần cụ chăm chỉ mà quét dọn lệ cờ bọn họ di tích chiến trường. Thằng đến luôn nhìn thấy trên bàn thủy bị lệ cờ cuốn qua, ánh mắt hắn bên trong trận lộ ra ánh mắt vui mừng, rất tốt, uống. Tấu chương xong, chương 793, Chúa thể cấp linh hồn chương 793, Chúa thể cấp linh hồn nhưng mà, hắn cũng không thể giải thời gian không ở tiệt đến. Do đó Lúc này hắn cũng không đi nhìn chằm chằm hai cái khắp ách tư môn đồ, mà là một đường truyền thống, phía trước đến tiền tuyến sở tại địa. Trận này chiến tranh kéo dài, tới rồi hôm nay trên cơ bản xuất hiện khối xay thịt tựa như mấy cái chiến trường. Vô số nạ xẻn cùng hộ ngũ dù sinh linh đưa vào trong đó, tiếp đó ở trong đó tử vong. Hơn nữa tại ở trong đó, đừng nói linh hồn, liền chân linh đều không nhất định có thể đào thoát. Hàng trăm vị diện tại xay thịt trên chiến trường ma diện, vô số sư thị, ánh sao, truyền kỳ, thần minh tại ở trong đó bất lặng. Từ mới bắt đầu cấp 5 cấp 6, biến thành 10 mấy cấp, lại biến thành 20 mấy cấp. Chiến trường hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều một mức tại rất cao. Tại ở trong đó, lớn nhất chiến trường là bên trong một cái loại cực lớn thứ cấp vị diện, cùng với lấy vị diện này vì tâm cầu đại bộ phận tinh giới cũng là chiến trường phạm y. Mà lúc này, một đạo kinh khủng quang mang từ nạ xẻn một phương thẳng tắp sông vào chiến trường. Đạo kia sáng này dọc theo đường đi đụng nát tất cả cản đường hộ ngủ dù sinh mệnh, sau đó dừng lại tới rồi nạ xẻn trung tâm chỉ huy tác chiến. Kỹ năng, tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng kỹ năng này ẩn chứa cực lớn toán tính, lỷ cợ giữa đường liền cần hơi giảm tốc, bằng không nạ xẻn trung tâm chỉ huy tác chiến đều muốn bị phá tan. Mà ở trong quá trình này, những cái kia hổ ngủ ruột sinh mệnh căn bản là không ngăn cản được Lệ cờ bước chân. Lệ Cở là Lệ cờ đại nhân, nham thạch công tử đến rồi. Ngươi bạn, nhanh nhường chỗ ngồi. Dung Nham, ngươi tới nhìn một chút ở đây, bây giờ lâm vào khẩu chiến. Trung tâm chỉ huy tác chiến nhìn thấy Lệ cờ tới, từng cái mừng rỡ như điên. Phải biết, Lệ Cở danh tiếng cũng không chỉ là vang vọng tại giới nghiên cứu khoa học. Thanh danh của hắn, từ 6 tuổi bắt đầu ngay tại tại chỉ huy tác chiến lĩnh vực này bên trong vang lên. Khẩu chiến. Lệ Cở nhíu nhíu mày. Mặc dù nói hắn tới chính là phải rút một tay Nhưng mà vừa đến đã nghe được không vui như vậy quan tin tức, vẫn là để trong lòng hắn chậm xuống. Ở đâu? Lê Cở trên thân thuộc vụ quang nhanh chóng quang mang chậm rãi tán đi, đi nhanh tới rồi phòng chỉ huy tác chiến phía trước. Một cái xương lang pháp sư đang về phía trước thủy tinh cầu phun ra hàn khí âm u, sau đó thủy tinh cầu lượn giữa không chúng phóng xạ ra đạo đạo quang mang. Lệ Cở ngưng thần nhìn lại. Liên thấy thủy tinh cầu trên trong ánh sáng lộ ra lộ ra một bộ thịnh đại bức tranh. Tại ở trong đó, hai cái to lớn vô cùng thân hành thật đang đối với đụng, chém giết. Mà ở xung quanh, cực kỳ nhỏ nhỏ bị diện mảnh vụn, thi thể mấy người hiện đầy tinh rối loạn lưu. Đây là chúa tể cấp, liếc cỡ con người co rụt lại, lúc này hỏi thăm là ai. Bây giờ nạ xẻng các chúa tể cũng không có xuất động, chỉ có trước nhất kỷ, Vô Miên đại đế xuất thủ qua. Nhưng lúc ấy phát hiện đối phương có chơi, cho nên bảo đảm nhất cách làm chính là ở phía sau chậm rãi tiếp xúc. Nếu như chúa tể cấp nhịn không được xuất thủ đối phó một chút truyền kỳ cùng thần mình, đang xuất thủ thời điểm phạm là lộ ra một chút xíu sơ hở, đều sẽ phải gánh chịu đến đối diện mãnh liệt đả kích. Cho nên chúa tể cấp đồng dạng rất ít tự mình hạ trạng. Đó là giờ Dụ Miện cùng hộ chúa tể gặp. Cái kia cái trạm tại trước thủy tinh cầu Dương Lang Nghiêm tức nói, hơn nữa, hổ ngủ rụt vị nào chúa tể tựa hổ nhanh muốn tử vong rồi. Nhanh muốn tử vong. Zở Dồ. Lệ Cơ nghe vậy ánh mắt nhất ưng, thần thoại thời đại, cự liệt giả Zở Dồ. Thần thoại thời đại, tinh thần cùng sóng lớn chi dương bên trong có một cái chúa tể, tên là giờ Dồ, nghề nghiệp là cự liệt giả. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu không phải cái này, mà là vị này giờ Dồ sớm rời đi nà sen, đi tinh giới bên trong lưu hành. Xem ra những tin tức này cũng không nhất định toàn bộ chân thực, dù sao lưu hành lâu như vậy Zở Dồ đã trở về. Đương nhiên Vấn đề trọng yếu cũng không phải cái này, mà là phía trước vị nào chúa tể phải chết. Cái này phóng xuất ra rất nhiều tin tức. Tỷ như nói phía trước cái kia chúa tể đi ra là vì kéo một cái đệm lưng đi chết. Tỷ như nói, bình thường chúa tể cũng sẽ không muốn tại chính mình trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Ít nhất, hồ ngủ dục bình thường chúa tể biểu hiện ra trạng thái liền hẳn là không bình thường. Do đó, rất có thể tại những thứ này chúa tể sau lưng có một thần bí người phía sau màn, hoặc giả thuyết là trưởng công giả. Bất kể có phải hay không là, bây giờ phải xử lý lập tức vấn đề. Cái kia xương Lang nhìn ra Lệ cờ cũng để ý tới cái này, hộ ngũ giúp chúa tể xuất hiện hàm nữa, lập tức lên tiếng nói, "Dung Nam, ngươi có ý kiến gì không sao?" Lệ Cở nhíu mày, "Có truyền kỳ tại phụ cần sao?" Nạt ngại, "Vợ dị cát dưới, hạ đi ngài bọn hắn." Tại loại này hạch tâm chiến trường một trong chỗ bình thường đều cũng có nhiều vị truyền kỳ trấn áp, hơn nữa chúa tể cấp cũng sẽ bí mật quan sát. Lấy chúa tể cấp cường giả năng lực, hoàn toàn có thể tại vô số năm ánh sáng bên ngoài thị sát chiến trường, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có chúa tể xuất hiện. Chẳng lẽ đều đang tiêu hóa ta diễn cũng có chút bất đắc dĩ liên quan tới vận mệnh đối với nạ Xển thật sự mà nói là chấn động quá lớn. Giống như người cổ đại đều đoán mệnh đồng dạng, Na Xển từ xưa đến nay đều rất tin tưởng vận mệnh. Bây giờ khoa học phá trừ mê tín, liền tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chuyên kỳ nhóm đều tại chiến đấu. Sương Lang mặc dù là ánh sao cấp quan chỉ huy, nhưng hắn không phải chiến đấu loại hình, lúc này cũng không có cái nào. Hừ, ta đi xem một chút. Lôi cờ xem như ánh sao cấp, cũng có nắm chắc nhất định. Dung Nam Ngải, nhờ vào ngươi, thật sự không quan hệ sao? Hai vị tiên chúa tệ chiến đấu, lời của chúng ta đương nhiên không được, nhưng mà đó là lễ cờ công tác. Chính xác như thế, bất quá vẫn là tiếp tục nếm thử liên hệ chúa tể đám các hạ đi. Vài người khác trong lúc nhất thời cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe theo Lệ cờ đề nghị. Nhưng Lệ cờ đi điều tra tình huống. Lệ cờ cầm ra bản thân dung nham cơ trợ, mặt trên còn có một lần truyền tống cơ hội, hoàn toàn có thể cho hắn đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, hắn vừa vặn cũng có thể sưu tập một chút linh hồn. Nếu như phía trước cái kia chúa tể chết đi, hắn chẳng lẽ có thể lấy được được một cái chúa tể cấp linh hồn. Đại bổ a, ta đi. Nghĩ tới đây, Lệ Cở bước ra phòng chỉ huy chiến, đi tới tinh giới loạn lưu bên trong. Phong chỉ huy tác chiến là chuyên môn dùng bị diện mạnh độ chế ra, ra ngoài chính là tinh giới loạn lưu. Người nơi này cơ bản đều thông qua truyền thống, bởi vì không tới 21 cấp không có cách nào ngăn cản tinh giới loạn lưu. Bất quá lỷ cờ còn tốt. Pháp tác của hắn nắm giữ đủ sức để nhường hắn chống cự. Hoa, pháp vật tiến nhập trong nước, lỷ cở trước là dùng quang học kỹ năng ẩn dấu đi tự thân tồn tại, sau đó mới thôi động lên kỹ năng. Dĩ nhiên không phải tốc độ ánh sáng kỹ năng, như thế tiêu hao quả lớn, cũng rất dễ dàng trêu chọc hắn tầm mắt hắn. Mà là một cái so sánh bí mật, tốc độ tương đối nhanh, hơn nữa tiêu hao ma lực thiếu kỹ năng, hàng đẹp giá rẻ. Tin năng ngân xà, lệ cỡ thân thể uốn éo, phản phất một đầu trong biển hải xà đồng dạng, gạt ra trung quanh tinh giới loạn lưu, cơ thể gần như dung nhập loạn lưu bên trong, hướng về hai cái chúa tể chỗ bay đi. Chúa tể cấp linh hồn, năm chắc phần thắng. Hắc hắc, coi như Song Khai, ta cũng có thể hai bên cùng một chỗ càng. Không ngủ được ta cũng mua càng. Cho tiện, câu một đợt nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 794, vô tận ánh sáng cùng nhiệt chương 794, vô tận ánh sáng cùng nhiệt tập trung nhìn bảo, bị sợ hết hồn. Giáp thanh quốc bảo. Liên thấy tại cách đó không xa hư không loạn lưu bên trong, một cái thân thể nhò nhỏ nhỏ đang tại chấn động trên người cánh, liều mạng đông đưa 6 con chân nhỏ, với rất phí sức. Đây chính là thường xuyên ghé vào rẽ nẻ đệt trên bờ vai cái kia giáp thánh quốc vàng. Tại Lỷ cờ trong trí nhớ, giáp thánh quốc vàng chưa từng rời mở rẽ nẻ đệt đấy, có giáp thánh quốc vàng tại, cái này chứng minh rẽ nẻ đệt đã ở. Tựa hồ cảm nhận được Lỷ Cở ánh mắt nhìn chăm chú bên kia giáp thánh quốc vàng xoay đầu lại, hướng về phía Lỷ Cở nghiêm túc địa gật, gật cái đầu nhỏ. Sau đó tiếp tục hướng về bên kia đi qua. Lỷ Hắn không có hiểu cái điểm này đầu có ý tứ gì. Bất quá hắn cũng biết lúc này động tác không thể quá lớn, dù sao bên kia là hai cái chỗ tể, cần phải cẩn thận làm việc. Nhưng mà còn không có bơi bao nhiêu khoảng cách, linh hồn hắn không gian bên ngoài linh hồn phòng ngự thần khí lại đột nhiên cảnh báo. Lệ Cở, ta. Một cái quen thuộc thanh âm lơ biếng, sau đó liền là linh hồn của mình phòng ngự thần khí liền mất hiệu lực. Lệ Cở sững sờ tại chỗ, trong đầu xuất hiện một cái cảnh tượng. Hoặc có lẽ là, trong đầu đột nhiên nhớ lại mình một đoạn ký ức. Cái kia là lúc trước gạ rẻ lẩn thành nhà, chính mình lần thứ nhất tiếp nhận tạo giấy thuật phản hồi thời điểm. Hắn lúc đó cùng họp đang tiếp thụ trong cõi u minh phản hồi. Chậc chậc, họp năm đó ở ở đây cùng ngươi chơi nhà tròi. Nhưng mà, vô cùng không hợp thời, trong trí nhớ mình nhưng là thêm một người. Một cái lười biếng đại thúc đang đứng tại họp bên cạnh, một mặt lười biếng dò xét họp lỗ mũi. Rẽnẹ Descartes. Lên cờ dừng lại lúc vô ngữ, ngươi chạy đến trong trí nhớ của ta làm gì? Không chỉ có không nói tiếng nào liền chạy vào, còn tại đằng kia nhi chơi hack Chạy ngươi trí nhớ xem chủ nghĩa duy vật ngu xuẩn trước tiên thế nào ngươi đó a. một bên dò xét còn một bên lắc đầu, phát ra chậc chậc chậc âm. Liger bất đắc dĩ nhìn xem Dẹn nẹ Descartes. Ha, ha không chơi ngươi rồi. Dẹn nẹ Descartes lập tức cười cười, từ ký hữu tới, là bởi vì bên ngoài cái kia hai đầu chúa tể cảm giác lực quá nhạy cảm, ta sợ bị bọn hắn phát hiện rồi. Chẳng thể trách. Dù sao Dẹn nẹ Descartes cũng không như vậy không đáng tin cậy. Liger, ngươi muốn tiếp cận hai cái này chúa tể làm cái gì? Dẹn nẹ Descartes sờ lên cằm, ngạc nhiên nói, ngươi không phải là muốn chúa tể cấp linh hồn à? Ngươi đừng nhìn ta tư tưởng. Nếu không phải là đánh không lại Lệ Cở rất muốn cho Dã Nhã Địch mấy quyền, người cũng biết, phân thân của ta muốn tấn thăng, cần đại lượng linh hồn, bất quá chúa tể cấp linh hồn hắn là đủ rồi. Không. Dã Nhã Địch Cát đầu, tùy ý một cái linh hồn đều sẽ nhuỡng phân thân của ngươi no bạo. Lệ Cở nhíu mày. Đương nhiên, nếu như ta giúp ngươi đem cái kia hai đầu chúa tể nuốt vào, tiếp đó, Dã Nhã Địch con mắt cười híp lại, tiếp đó, ngươi nhuộm thâm ám dành thời gian cho việc khác nuốt vào ta bài tiết vật là được rồi. Lệ Cở. nói đúng lắm, ngươi giúp ta nuốt vào cái kia hai cái linh hồn, tiếp đó đưa nó tinh túy đi qua đưa cho ta. Là ý tứ này đúng không? Không. Rèn nẻ Đẹt thần sắc nghiêm đốc, chính là ta nuốt vào, tiếp đó bài tiết ra ngoài, ngươi nuổng thâm ả ăn hết là được rồi. Lệnh cờ triệt để không có biện pháp, tốt tốt tốt, được được được. Ngoài ra còn có cái gì trọng yếu phải nói? Không có, chính là nhờ ngươi ăn bài tiếp bệnh. Rèn nẻ Đẹt Cắt Thiết phất phất tay, lập tức tiêu tan ở đây. Lệnh cờ dừng lại vận may không nhẹ, một thoáng thời gian thậm chí có loại hung hàng trà đạp Rèn nẻ Đẹt một bữa ý nghĩ. Tiếp đó bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn, chợt đội vàng ra khỏi trí nhớ của mình. Đám này chơi linh hồn chơi tâm linh, bao quát ruệ văn ở bên trong đều không dễ trọng. Mới ra đến, Lệ Cỡ liền thấy cách đó không xa hai vị chúa tể cấp lần nữa đụng vào nhau. Hình thành ba chạm sóng trùng trùng điệp điệp phát tán ra, tinh giới loạn lưu đều bị đáng mở một cái chân không kỳ. Sau đó vô tận tinh giới loạn lưu lại độ bị hai vị chúa tể hấp dẫn. Tới rồi chúa tể cái này cái cấp bậc, cho dù là cơ bản nhất, nguyên thủy nhất ba chạm, cũng có thể mang lên sức mạnh phát tắc, không thể khinh thị. huống chi lúc này ba trạm song phương đều không phải là trẻ tuổi hạ người, mà là loại kia kinh nghiệm xa trường chúa tể, đụng đụng thanh thế hùng bí. Đáng chết chàng nện nện lực cổ. Bên kia cự liệt giả rở rộ phát ra tiếng đau, một đôi cái kềm hung hăng đánh ở trước mắt nện liệt cổ trên thân. Cự liệt giả rở rộ bản thể là một đầu khổng lồ trí cực bích con người nước sâu Nautilus, một đôi cái kềm đã bị đánh say thành chúa tể cấp bậc vũ khí, tùy ý huy động đều có thể hoàn thành một chút gỡ chung tiểu vị diện hủy diện. Đây chính là chúa tể cấp. Mà đối diện nện liệt cổ cũng không yếu, lấy giả yếu cùng chung kết thân thể, vậy mà cũng có thể chống đỡ đang đứng ở tụt cùng cự liệt đã rất mạnh mẽ. Đến nội tuyên cổ tồn tại, vướng ngàng bất biến chúa vì sao lại có giả yếu cùng chung kết cảm giác, lỷ cũng không biết nguyên nhân. Mà theo hắn tiếp cận, trung quanh một chút còn không có hóa thành một miệng, cũng không có bị tinh giới loạn lưu đồng hóa, thi thể cũng dần dần hiện lộ tại lề cờ trước mặt. Thế là, lề cơ thuận tay cũng đem những cái kia linh hồn lấy đi. Những linh hồn này đều không yếu, vừa vặn bổ sung một chút thâm ám linh hồn số lượng. Nhưng mà, theo hắn tiếp cận, vẻ này không kiêng nể gì cả bộ phát ra chúa tể cấp uy áp nhường hắn không thể không một cách hết sắc chăm chú mà ứng đối. Mà ở chỗ rất xa, lề cơ còn có thể nhìn thấy vô chỉ cảnh hộ mù du sinh mệnh đang hướng về bên này bò tới. Điên mà không cần, hỗn lại bố trí. Bọn chúng chỉ là càng không ngừng nhếch lên. Tiếp đó bị hai vị chúa tể đối chiến dư ba đánh chết mà thôi, liền Tiêu Hao giở rồ một tơ một hào lực lượng khả năng cũng không có. Mà theo Lệ cờ tiếp cận đến một cái cực hạn vị trí đủ, một cái nhỏ bé yếu ớt rồi môi thanh âm tại Lệ Cở vang lên bên hai. Người hấp dẫn lực chú ý, ta đi xem một chút đầu kia đệ liệt cầu trong đầu của có cái gì. Rẻ nẹ đắc cạp. Lệ nghe vậy tinh thần chấn động, nhưng hắn hấp dẫn lực chú ý, mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá lúc này vẫn tin tưởng Rẻ nẹ đắc tốt. Thế là, Lệ Cở trong nháy mắt triệt hồi ẩn nốt quang học kỹ năng, thoải mái đem bản thể hiện lộ đến hai vị chúa tể trước mặt. Vừa vật đối với Vũ Quang thể nội sâu hơn, Lệ Cở nhìn về phía Phương Sai đệ lực cậu, cơ người tinh giới loạn lưu hóa thành chất dinh dưỡng dần dần bị hắn hấp thu, sau đó thân thể của hắn càng ngày càng sáng. Đối diện hai vị chúa tể đồng thời chú ý tới Lệ cờ, bất quá giống như hai người trưởng thành đánh nhau sẽ không để ý bên cạnh có một con kiến đồng dạng, Lệ Cở cũng bị xem nhẹ rồi. Chỉ bất quá vị nào cự liệt giả dở rồ vẫn là truyền âm cho Lệ Cở, nhường Linh Kha mau rời khỏi. Lệ Cở không có trả lời, hơn nữa tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa trên thân thể bắn ra lượng lớn tia sáng. Kỹ năng, Khô độ. Kỹ năng, Mạnh. Kỹ năng tốc độ ánh sáng. Kỹ năng, quần thể trông về phía sát thuật. Một đống lớn nhiệt năng cùng quang học kỹ năng trong nháy mắt bị lệ cơ dùng ra, ngắn ngủi 1 giây không đến thời gian bên trong liền đem lệ cơ Echo. Sau đó không độ lại từ xung quanh tinh giới loạn lưu bên trong hút lấy vô tận tinh giới loạn lưu, bổ sung đến lệ cờ thể nội. Lệ cờ cơ thể phản phát trở thành chuyển hóa khí, đem vô tận tinh giới loạn lưu chuyển hóa thành ánh sáng cùng nhiệt phun ra đi. Trên người hắn hơn 200 bạn cái lỗ chân lông đồng thời mở ra, hai mắt mũi miệng cũng là như thế. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt từ trong đó phun ra đi, hung hăng đánh trúng bên kia nền liệt cấu tổ thể mà ở nơi xa nhìn, nhưng căn bản không nhìn thấy một điểm con tuyến. Bình thường nhìn thấy tia sáng là bởi vì ánh sáng tản ra tác dụng, mà lúc này lại cổ kia bên trong khác biệt, bởi vì hắn đối với quan nguyên tố lực không chế, khiến cho không có có một tia một hào chỉ từ cái kia nhi tiết lộ. Hắc động. Hắn thành một bóng người hắc động. Cái lô đen này phun ra vô hạn ánh sáng cùng nhật để mà công kích niệm lực cầu. Làm hai người trưởng thành đánh nhau, đúng là sẽ không chú ý tới con kiến. Nhưng mà nếu như đang đánh nhau lúc, có tương đối lớn con kiến đi lên cắn một người trong đó, đó cũng không giống nhau. Niệm lực cầu, lúc này liền bị cắn. Tức đêm có chữ. Đấu chương xong, chương 795, linh hồn ánh mắt chương 795, linh hồn ánh mắt linh kha lực công kích, tuyệt đối là đạt đến truyền ngụ kỹ cấp cái khác. Lấy ánh sao cấp chi lực, tăng thêm quy tất thể thân thể, linh kha chắc lần này công kích, trực tiếp nhường hắn dùng hết truyền ngụ kỹ sức mạnh. Truyền kỹ. Cái này tổ hợp kỹ năng nếu như truyền kỹ cấp đừng có lại phong thích, chắc chắn uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mà lúc này, cũng không phải truy đến cùng cái này quang học kỹ năng thời điểm. Bên kia cầu bợi vì linh kha công kích, đã giống một cái cầu như thế gọi đi theo. Mà phe mình tự liệp giả dở rộ nhưng là nhân cơ hội này đem chính mình lập loè ưu ánh sáng màu xanh lam cái càng người tới. Cái kia niệm liệp cẩu lập tức tránh thoát đi, hơn nữa ra tốc hướng Ly cờ vào tới. Ly Cở không dám kinh ngượng, trực tiếp dùng hết tốc độ ánh sáng kỹ năng. Ẩm. thân thể của hắn bị quang mang bao phủ, trong nháy mắt liền phá vỡ tinh giới loạn lưu đi tới tại chỗ rất xa. Chỉ bất quá, một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác một mực quanh quẩn tại trong lòng hắn. Nguy hiểm. Nguy hiểm còn không có hoàn toàn giải trừ một bên bật hành tốc độ ánh sáng kỹ năng, Lỷ cờ Y bên cạnh trong nháy mắt phát tay, một mảnh hắc ảnh từ trong không gian giới chỉ tung ra, hướng về sau lưng bay đi. Truyền ký ma pháp khí, Thánh Vũ B. Đây là hắn trong bảo khố một loại nào đó thần bí khí cụ, đến từ thánh sinh mệnh đồng minh nào đó phiến cổ xưa trong di tích. Loại này khí cụ tuần ra chỉ có một, bắt trước cùng hắn trăm 100% giống nhau khí tức, lấy mê hoặc truy kích địch. Thân cư cao vị một trong chỗ tốt chính là, nắm giữ rộng lớn hơn bình lại. Tỉ như khu vực giao dịch, có rất nhiều thứ là dùng tiền không mua được, nhưng mà, hắn lại có thể dùng tiền mua đến. Mà lúc này, cái này hơn 2000 Thánh Vu Bút Bê chỉ là trong nháy mắt liền biến thành hơn 2000 cái lỷ cờ, phân tán chạy từ tán. Lỷ cỡ cũng trong khoảnh khắc đó lẫn vào trong đó. Ngắn phút chốc, lỷ cỡ thân thể liền như là sao chổi đồng dạng xâm nhập 7, 8 cái thứ cấp bên trong vị diện, tiếp đó đem các loại cỡ nhỏ thứ cấp vị diện trực tiếp nó no bạo. Lấy lỷ cờ tốc độ ánh sáng chi lực, những cái kia thứ cấp vị diện là rất khó ngăn cản. Mà chút lỷ cỡ khi còn bé cầu còn không được thứ cấp vị diện, cũng may may hàng không thấp lỷ cờ tốc độ. Bất quá, chúa thể cấp chính là chúa thể cấp. Cái kia liệt khẩu mở ra quỷ dị, giống như miệng lớn vậy cơ thể chuẩn bị lê cờ dùng lực căn xuống. Ở trong quá trình này, một loại không rõ pháp tắc bị dẫn độc rồi, quên mình không gian loạn lưu trực tiếp nát bẫy vì hư không. Những cái kia Thánh Vu Bút Bê cũng trong nháy mắt biến thành cho tàn. Đại khái hao phí 100 triệu kim tệ chuyển kỳ cấp thánh vật, lại ngay cả một kích này dư ba đều chịu không được. Hơn nữa, lực cờ đủ để gọi là chuyển kỳ kỹ năng tốc độ ánh sáng, cũng bị cái này chúa tệ chấp mắt được kịp. Trốn không thoát. Lê cờ con ngươi co rụt lại, phải tay nắm chặt dung nham vô ý tức liền muốn dùng ra thủ đoạn bả bệnh. Bất quá liền trong nháy mắt, kinh cùng tia hệ liệt đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết thống não. Loại kia tiếng gào thét bên trong còn có một loại vô cùng kỳ dị khóc cùng cười phối hợp thanh âm. Hỗn loạn, điên cuồng, điên quuyến, kỳ dị. Rõ ràng là trước khi chết kêu rên, lại cho thấy một loại nào đó làm cho người nghe không hiểu tiếng tê ở. Trần đây hỗ rụt phong cách điên cuồng. Tại loại điên cuồng này ở bên trong, niệm liệt cẩu thân thể bên trên viên kia khóa quỷ dị trong đôi mắt, vậy mà lờ mờ chiếu ảnh ra một cái cùng tiếu thân ảnh. Chính là René Descartes. Bên ngoài không có chút nào René Descartes dấu vết, René Descartes trực tiếp chui vào bên trong. Đồng thời, tự liệt giả lấy cơ hội cự ngao bên trên đồng thời hiện lên sức mạnh phát tắc, đánh nát phát tắc, tập lộn xộn luân mãỷ cơ học pháp tắc mấy người mấy đầu phát tắc. Trong đó, đầu kia tập lộn xộn luân mãỷ cơ học phát tắc, tràn đầy đại hoang đặc sắc, cũng chính là sản xuất từ đại oang đại học nghiên cứu. Ừm, cự liệt giả giở rồ lấy một loại vô cùng nguyên thủy tư thái tấn công, đem cự ngao đện ở đệ liệt cầu trên thân thể. Đệ liệt cầu trên thân thể không có bất kỳ cái gì phát tắc hiện lên, phản phất tại ngăn cản cái gì. Mà như vậy trong nháy mắt, thân thể đột nhiên dậy, đó nguyên bản điền quỷ ánh trực tiếp biến đổi. Giở đang chuẩn bị lại một quyền giũ xuống lại nghe được cái này, niệm liệt cẩu miệng phun nạ sen ngữ liệu, ngừ ngừ ngừ. Thật vất vả làm đến một thân thể, đừng đập bể a dở dở. Đây là giọng dè nẹ Descartes. Lực cờ nguyên bản phi tốc chạy trốn thân hình ngừng lại. Liên thấy ở phía xa, cái kia niệm liệt cẩu thân ảnh phi tốc thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một cái toàn thân dài đầy mắt, sau lưng mọc lên máu rầm rề hai chân, tóc từ từng cái phá toái răng trắng tạo thành sinh vật hình người. Thân thể này, thật xấu. Cái này hình người sinh vật phát ra âm thanh chính là giọng dè Duy tâm học phái tiểu tử Cự Liệp Dạ rợ rồ phát ra một đạo sóng âm thứ cấp, bên trong ẩn chứa hắn chuyển đạt thanh âm. Mà ở hắn lúc nói câu nói này, có rất nhiều chuyển kỳ hoặc không đến chuyển kỳ hộ ngủ rút chứng minh, đang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nào về phía hắn. Thế là hắn cơ cơ cái kìm, phu cận cả cái khu vực hộ ngủ rút sinh mệnh tính cả hộ ngủ ruột bị diện cùng một chỗ cùng nhau nổ tung, biến thành tinh giới loạn lưu một bộ phận. Người khỏe, Dạ rồ, niệm Liệp cầu hóa thành rẹ nẻ đẹt cật tay, trên cánh tay hơn 600 con con mắt đồng con thành nguyệt nha mỉ cười. Sa xa, xa lùi cỡ mình, gần bên Dạ rồ cũng trầm mặc mở rời. Sau đó nói, biến trở về đi. Đợi lát nữa, ta đem linh hồn nó làm ra tới. Dã Nệ Địch nhìn về phía Lỷ Cở bên này, thân thể khẽ độc liên tuấn di đi qua. Sau đó, Dã Nệ Địch Cáp tại Lỷ Cở trước mặt ngồi xuống xuống, tại mênh mông tinh không loạn lưu bên trong. Lỷ Cở, ngươi đang làm gì? Lỷ Cở có chút vô ngữ, thầm nghĩ lên trước đây nào đó một câu nói, chính là dạng. Dã Nệ Địch gật gật đầu. Người lại nháo ta sẽ không ngồi người chơi. Lỷ Cở thật không biết là nên cười hay nên khóc. Dã Nệ Địch có bệnh. Loại trường này, chỗ nào là náo thời điểm? Dễ nẻ Descartes nhìn Lệ Cơ bộ dáng này, còn có chút quy quyết, quả nhiên, liền nghe Dụ Văn nói ngươi sẽ không thương hưởng Tiên Ngọc. Lệ Cơ, hai người này có quan hệ gì? An Song, ngươi nếu là không cho ta, ta liền đi. Lệ Cơ mặt không biểu tình. Tốt tốt tốt, nhìn ngươi cái kia nhàm chán dạng. Dễ nẻ Descartes nuốt nu bay, tiếp đó lên tiếng, từ đó phun ra một con mắt. Cái này quả nhãn cầu hơi hơi nhúc nhích, tựa hồ còn sống sót. Nhường phân thân của ngươi nuốt vào là được. ném qua cái này ánh mắt. Lệ Cở lập tức dùng sức chịu nén vòng bảo hộ thiết lấy, đồng thời ngăn cách bởi ngoài thân, lập tức liền ném đi mười mấy cái thuật thăm dò xuống. Không qua tất cả thuật thăm dò kết quả cũng là, đây là một cái cường đại linh hồn, không có gặp nguy hiểm sao? Lệ Cở có chút hoài nghi, cái này trong mắt tại độc đầu, hẳn là không a. Dễ nẻt Descartes dưới biếng sợ cầm một cái, thân hình tắc thì là nhanh khôi phục, khôi phục nguyên bản chú đẹp trai hình tượng, con mắt nhiều lắm, sẽ dẫn đến ta thị lực hạ xuống, vẫn là hai mắt tốt. Con mắt nhiều dẫn đến thị lực hạ xuống, ngươi thật sự một điểm không nói cầu thế giới vật chất khách quan chân lý a. Lệ đúng thế, không phải vậy ta khai sáng duy tâm học phải làm gì?" Rẽn nhẹ đẹt cả té xuệ bại trả lời. Mà lúc này, khi bọn hắn cách đó không xa phòng chỉ huy, cũng Lâm vào cùng hoan. Tấu chương xong, chương 796, thâm ám thôn vệ chương 796, thâm ám thôn vệ chết. Chết. Một đầu chúa tể cấp tiêu vong. Đây là trọng đại thắng lợi. Toàn diện, tiêu diệt những địch nhân này, giết hết hộ ngủ dù sinh linh. Phòng chỉ huy đáng người lâm vào trong vui mừng. Đơn giản là đầu kia chúa tể cấp niệm liệt cẩu tiêu vong. Phải biết, đây chính là chúa tể cấp A. Cho đến trước mắt toàn bộ nạ sen cùng hộ ngũ rút đối chiến bên trong, còn là lần đầu tiên thu được to lớn như vậy thắng lợi. Đây quả thực là lịch sử tính chất thắng lợi. Mà Cự Liệp Dạ Dở Dụ, Rèn Nệ Descartes cùng Lyker, lúc này cũng hướng về phòng chỉ huy đi xuyên qua. Đối mặt ba cái này, trong phòng chỉ huy đáng người ngừng gieo họ, hơn nữa lấy một loại tràn ngập kinh ý ánh mắt nhìn xem ba cái này. Cự Liệp Dạ Dở Dụ cùng Rèn Nệ Descartes còn dè nói, dù sao cũng là chúa tể cấp tồn tại. Mà Lyker đâu? Lyker thậm chí còn không có đạt đến truyền kỳ, chỉ là một hánh sao cấp chức nghiệp giả, vậy mà liền có thể nhúng tay chúa ở giữa đấu tranh mặc dù rất nhỏ bé, mà lợi cỡ chính là cái tiêu quang học kỹ năng chói toé ra năng lượng, cũng làm cho đám người kinh ngạc. Cái tiêu quang học kỹ năng, tất nhiên là truyền kỳ cấp sức mạnh. Bất quá, tôn tính bề tồn tính, tất nhiên giải quyết chúa thể cấp, cái tiêu đối diện hổ ngủ rụt nhóm liền không chịu nổi một kích rồi. Toàn quân xuất kích. Bộ chỉ huy ra lệnh một tiếng, vô tận nạ xẻn các chức nghiệp giả lũ lượt mà ra. Mặc dù tạm thời không có truyền kỳ, nhưng mà cũng đều không phải là kẻ yếu. Hắn sao cấp, xử thi cấp tồn tại cũng không yếu rồi, hơn nữa đồng thời còn lái một chút đại hoang thành sản xuất hành khí cụ, nắm giữ gạt ra tinh giới loạn lưu năng lượng đến nỗi Lễ Cở cùng Rèn Descartes, nhưng là đi tới trong phòng chỉ huy, cái kia cự liệt giả cũng thế. Cự liệt giả Zerro rút nhỏ thân thể, đứng thẳng người lên, phảng phất một cái to người. "Zerro, ngươi vì sao ở đây?" Rèn Descartes tùy ý hỏi, "Ngươi ngủ say lâu như vậy, như thế nào đột nhiên tỉnh lại?" Lễ Cở cũng ném lấy ánh mắt tò mò. Cự liệt giả Zerro, "Đây chính là thần thoại thời đại Chúa Tể Thần Minh đại lão, nắm giữ sức mạnh phát tắc." Ngẫu chút là, tại thần thoại thời đại rất lúc đầu, Zerro kỳ thực liền lâm vào ngủ say. Nếu không phải là trước đây thần thoại thời đại thời kỳ cuối lúc giờ Dụ xuất hiện qua một lần, đánh giá kế đô không có người biết hắn còn sống. Ta chuẩn bị tới tinh giới săn thức ăn. Giờ Dụ nhìn chất phát trung thực, Thái Dương thần để cho ta tới xem hồn mụ rụt, nói không chừng có thu hoạch. Thu hoạch? Ngươi còn không có đột phá đến 20 cấp. Rẽn nẻ Đẹt Cắt Tẻ hơi kinh ngạc, đã lâu như vậy. Lệ cờ nghe vậy cũng không biết nói gì. Cái này Rẽn nẻ Đẹt Cắt Tẻ như thế nào một điểm ép cũng không có, người đây không phải đâm người trái tim sao? Bất quá giờ Dụ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, mà là trực tiếp gọi đáp, "Ừ, không đột phá nổi." Hai vị, chúng ta vẫn là thảo luận một chút lần này Hỗ Ngũ Dụ Tiên Công đi. Lệ Cở quyết định đem chủ đề kéo về quý đạo. Nói đến Hỗ Ngũ Dụ Tiên Công, rèn nẽ đệ khắc đệ nguyên bản lười biếng thần sắc cũng tu lại, Lệ Cở, chân chính đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Chân chính đại chiến? Lệ Cở nhíu nhíu mày. Dựa dầu nghe vậy cũng gật gật đầu, "Ừ, ta cũng cảm nhận được tinh giới trong loạn lưu dao động. Chúa đề giữa chiến tranh sao?" Lệ Cở khẽ gật đầu, "Ta sau khi trở về sẽ khởi xướng hội nghị. Ngươi đây, ngươi đột phá của mình đâu?" Lệ Dễ nẽ Descartes mỉm cười nhìn thẳng Lịch Cơ hai mắt, "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ta sẽ chuẩn bị." Lịch Cơ nhẹ gật đầu, "Lần này ta tới tinh giới, chính là trước tiên đem trong đó một chút chức nghiệp tất cả đều lên tới ánh sau, mới tốt bước kế tiếp đột phá. Tất cả đều lên tới anh sao?" Dễ nẽ Descartes không khỏi nhíu mày, "Trên giới rõ xét Lịch Cơ, lợi hại như vậy? À đúng rồi, ngươi là pháp tắc thể, lời nói nói ngươi là cái gì pháp tắc? Vấn đề thật nhiều." Lịch Cơ lườm nhắc lại like bên trong gì cả, mà là nhìn về phía Dở Dụ, Dở Dụ miên hạ, "Nếu như không trễ, tới Tam Dung Nam Linh cư chủ như thế nào?" Ta dùng nam lĩnh phía tây vừa vận tiếp cận Hải Dương. Không, ai ngờ giờ Dỗ lắc đầu, cự tuyệt Lịch Cở, sau đó nói, ta bây giờ đang ở tại Đại Hoang Thành, không muốn dọn đi những thành thị khác. Ở tại Đại Hoang Thành. Lịch Cở nghĩ tới giờ Dỗ phía trước dùng đến cái nào đó Đại Hoang Thành đã sắp phát tác, cũng liền sáng tỏ. Giờ Dỗ miệng hạ có thể hay không giúp ta một chuyện. Lịch Cở do dự, ta bây giờ muốn để dành thời gian cho việc khác nuốt vào cái này chúa tể linh hồn, không biết sẽ có động tĩnh gì, cần muốn các người giúp ta trông coi điểm. Dễ nệ Đẹt không cần hắn nhiều lời, nhất định sẽ trợ giúp. Nhưng mà giờ rồi tới tinh giới cũng không phải vì hắn mà đến, không tiện đem nhân ra hao tổn. Ta có thể. Giờ Rồ gật gật đầu, vừa bọn ta có thể săn thức ăn một chút tinh giới đưa thú. Tinh giới đưa thú? Lệ Cơ hơi nghi hoặc một chút, phân thân tiến giai sẽ dẫn tới tinh giới hư thú sao? Biết. Giờ Rồ giảng giải, phát tác cấp dành thời gian cho việc khác, tại tiến giai thời điểm cung cấp tại trí tuệ sinh mệnh tiến giai thần minh hoặc chuẩn kỳ. Thì ra là thế. Lệ Cơ gật gật đầu, vậy thì cảm ơn ngài. A lô, cũng không cần cảm ơn ta. Rẽ nhẹ đẹt cặp bất đắc dĩ nhún nhún Cảm ơn ngươi. Được rồi. Rẽ mẹ Descartes lung lay đầu, bảo đảm cho ngươi không chết được. Lễ cờ cũng không nhiều lời, việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp hiện ở trung quanh là nạ xẻng đại bản doanh, còn có hai cái chúa đề, đúng là hắn nhường dành thời gian cho việc khác nuốt vào chủ thể cấp linh hồn thời cơ. Hắn lấy ra thâm ám dành thời gian cho việc khác, sau đó điều khiển thâm ám dành thời gian cho việc khác nuốt vào một quả nải linh hồn. Không thể không nói, chúa thể cấp linh hồn đối với thâm ám lực hấp dẫn, nuốt sa hắn linh hồn hắn. Đồng thời, bất kể là từ chất lượng, thể tích, dung tích, nhiệt dung riêng cho Nhiều độ mấy người các loại một loạt quan sát thủ đoạn đến xem, cái này chúa tể cấp linh hồn đối với Thâm Ám tới nói đều tràn đầy lực hấp dẫn. Chính Lệ cờ cầm không có cảm giác, nhưng khi Thâm Ám cầm, cái kia giống như là có cao phản người tới Lý Châu, định mà đi sau hiện một bình bình dưỡng khí đồng dạng, quá có lực hút. Lệ Cở cảm giác một chuyển rời đến Thâm Ám bên trên, lập tức cảm thấy loại kia cảm giác náo bụng. Thế là hắn không có trực tiếp hấp thu, mà là áp dụng nguyên thủy nhất nuốt phương pháp, trực tiếp đem linh hồn này ánh mắt nuốt vào bụng. Trong quần Lê Cơ cảm thấy vừa mới cửa vào linh hồn ánh mắt mới đến thăm ám vết hậu vị trí liền hoàn toàn bị hấp thu tiến vào trong thân thể. Ầm. Sau một khắc, linh cơ tại phân thân cảm giác không khỏi bắt đầu rung động. Kinh liệt rung động. "Tiểu Lê Cơ, ngươi tốt nhất đem tất cả cảm giác đều đắm chỉ bảo, có lẽ ngươi có thể có thu hoạch." Rẽn Nệ Đẹt Cạt Kè ở một bên tiện ý nhắc nhở. Lê Cơ gật gật đầu, bản thể đi tới một cái ghế phía trước ngồi xuống, nhắm mắt lại. Toàn bộ linh hồn cảm giác lực đều đầu nhập vào dành thời gian cho việc khác bên trong. Mà tại ngoại giới, Rẽn Nệ Đẹt Cạt Kè dưới biếng quăng tay, nhìn xem đang tại thuế biến tâm ám. Đối với một bên giở rồ nói, "Zero, ngươi nói cố này dành thời gian cho việc khác sẽ là cái gì phát tác? Ta nghe nói đây là cái kia tiểu tử nhân, có lẽ sẽ là Hắc ám phát tác đi." Giở rồ nở tới, "Hắc ám? Hắc hắc. Rẽ đẽ đếc cặc tết hít mắt, ta nhớ được lì Cở vừa vừa là phát một pháo quang trụ a. Bản thể là quan mình, dành thời gian cho việc khác là Hắc ám. Ta như thế nào nhớ kỹ, vụ Lạ Vương quốc gấp trục trò hay, giống như chính là đem cô có quang ám phép tắc nhân tộc chuyển kỳ biến thành chủ thể." xong, chương, chương 797, cử hạn tri ám chương 797. Hạn Tri ám nghe được rèn rè đẹt giờ rồi lựa chọn chờ mặc. Vu Dạ Vương Thất Quốc Vương nhất định là chủ thể bí mật. Loại này đã thuộc về nhân tộc cơ mật a. Hắn tuy là chủ thể, nhưng mà cũng đánh không lại Vô Miên đại đế cái loại cường giả này a. Cứ như vậy để người ta nhân tộc cơ mật trọng yếu nói ra được sao? Mà giờ rồi chờ mặc cũng không có ảnh hưởng rèn rè đẹt cặc thú thú. Ừm, nhìn bộ dạng này, Lệ Cở Thâm ám dành thời gian cho việc khác, thực sự là trùng ngã a. Hắn trước mấy ngày không phải diễn giảng bệnh bệnh. Cái này cũng là bệnh bệnh a. Lại nói Vô Miên cái kia mấy người con trai thật sự phế, nữ nhi cũng phế. Vẫn là ta lỷ cờ tốt, nếu không thì đẩy hắn làm cái tiếp theo quốc vương tính toán. Không được, đánh không lại Vô Miên, phải thử xem những phương pháp khác. Giờ dở, người nói ta đem Vô Miên tử tự giết hết thế nào? Dễn Lệ đệt các tệp xì sảo bàn tán, nhưng là nghe Dở Dở đột nhiên cả kinh, a, cái này cái này không được đâu. Mặc dù chỉ là một chút chuyên kỳ, nhưng mà giờ Dở cũng không phải ngu. Có cái gì không tốt. Dễn Lệ đệt các từ cười nói, dứt khoát đem nhân tộc giết sẽ tốt, dạng này Vô Miên chuyển thừa dù sao cũng nên rơi vào lỷ cờ trên đầu a. Dở Dở trầm mặc nửa tiếp đó vô ý thức lẩm bẩm, ta được đem thắng sau cái kia mấy đường chủ nghĩa duy tâm triết học môn tự chọn cho lui đi. Xem như cổ xưa chỗ thể, giờ giờ cho tới nay đều không tham dự nạ sèn hay là bị diện khác tranh đấu. Nhưng mà, hắn lại cũng đang dùng phân thân của mình đi thể nghiệm bất đồng sinh hoạt, dùng cái này đến tìm kiếm thời cơ đột phá. Hắn biết rất nhiều cổ lão tồn tại, cũng là tại làm như vậy. Càng không ngừng đổi lão giáp, càng không ngừng học tập, đồng thời từ đó có thu hoạch hoặc không thu hoạch được gì. Mà ở gần nhất, liền xem như lại cổ xưa chỗ thể, cũng biết đại hoàng cùng lý cơ. Do đó, vô cùng đơn giản một cái đại hoàng thành, bên trong có thể liền có không ít ánh sao, truyền kỳ thậm chí chúa để cấp mai phục, Dở Dụ chính là một thành viên trong đó. Phân thân của hắn là một đại hoang đại học sinh viên, tuy rất nhiều cảm giác hứng thú môn tự chọn trình. Xem như vật chất cùng bật lý phương diện thiên tài gia nhập vào học viện hiệp sĩ, tiếp đó lại chọn môn học đột điểm, nghĩa là duy tâm phương diện tri thức. Mới học một học kỳ, hắn liền có thể cảm giác được đầu của mình mê man đấy, dành thời gian cho việc khác đều suýt chút nữa nổ rồi. Bây giờ xem xét rẹ nẹ đẹt cặc loại này không ổn định trạng thái tinh thần, càng là đối với duy tâm có loại cảm giác sợ hãi. Hắn cũng không muốn biến thành bệnh tâm thần a. Dễ nẻ Descartes không biết giờ rồi đang suy nghĩ gì, chỉ là vẫn tại nhiều hứng thú nhìn xem Lệ Cở, liễu lo không ngừng. Mà lúc này Lệ Cở cũng đắm chìm tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu. Ý thức tiến vào thâm ám sau đó, lập tức liền bị nồng đậm xanh xanh đỏ đỏ khí tức bao gồm. Liên phản phất tiến nhập tinh giới bên trong. Thế nhưng là không có loại kia bị rối rửa phải tan tành cảm giác, ngược lại giống như là về tới mẫu thể hải nhi, chỉ có thể cảm nhận được gấm áp mà sự hòa hợp. Mà sau một khắc, Lệ cảm thấy cái kia vô tận xanh xanh đỏ đỏ, trong nháy mắt chuyển đã biến thành đậm đến cực điểm, đắt dính tuần túy hắc ám. Chí cực đen cùng chí cực ám Loài người thị giác chỉ có 3 loại. Hiện ra, ám cùng hư vô. Mở to mắt có thể thu tập được trong giới tự nhiên ánh sáng, nghĩa là sáng. Nhắm mắt lại, mắt nhìn đến đúng là màu đen. Mà muốn cảm thấy hư vô, liền cần mắt nhắm mắt mở, lại dùng tay che hai mắt nhắm, sau đó đi cảm thụ. Cái loại cảm giác này chính là hư vô. Mà giờ khác này, Lệ Cở có thể đủ minh lộ ra cảm thấy, hết thể trung quanh hắc cám đều đang biến hóa. Hắc cám quần bộ lấy, gào thét lên, tuôn hướng nơi trung tâm nhất Lệ cờ. Nhưng mà Lệ Cở có thể cảm thấy, những thứ này rất cực hạn cám, đang có hướng mỗi loại hư vô chuyển hóa cảm giác. Cứ hạn hắc ám sẽ chuyển hóa thành hư vô. Lệ Cơ Nhị cung được có chút rung động. Bất kể là kiếp trước thế giới vẫn là bây giờ, thế giới bản nguyên không quan tâm vật chất cùng năng lượng. Hết thể pháp tắc, quy tắc các loại cũng là vật chất cùng năng lượng thể hiện. Giống như tư tưởng của người ta, ý chí có lẽ cũng có thể diễn tả vì hệ thần kinh, biểu đạt vì chất môi giới, biểu đặt vì thần kinh nguyên, từ trường vân vân. Đương nhiên, vật chất cùng năng lượng bên ngoài có lẽ còn có linh hồn, thời không chờ. Nhưng mà tóm lại cũng là có dấu vết mà lần theo. Duy trì có hư vô, không cách nào thể ra. Cứ có một đầu quy tắc đại biểu không tất cả quy tắc cũng là có. Có lẽ tinh giới phần cuối là không. Nhưng mà, cái này liền hẳn giờ cùng Vô Miên Đại Đế bọn người không cách nào xác định. Mà giờ khác này, Lệ Cửu vậy mà cảm nhận được khắc sâu không cảm giác. Cứ há ám, vậy mà lờ mở sinh ra không? Có lẽ, ta tại quang học bên trên tinh lực, hẳn là rời một bộ phận đến học lén bên trên. Giống như kiếp trước, vì để cho đại lượng thiên văn học trong quan sát đánh giá phát hiện hư hư thực thực vi phạm nụ tử lực bạn vật hấp dẫn hiện tượng nhận được giải thích rất hay, các nhà khoa học đưa ra vật chất tối loại tồn tại này, Vật chất tối là trên lý luận nói lên có thể tồn tại ở trong vũ trụ một loại không thể nhận ra vật chất nó có thể là vũ trụ vật chất chủ yếu tạo thành bộ phận nhưng lại không thuộc về cấu thành có thể thấy được thiên thể bất luận một loại nào đã biết vật chất tinh giới m mông không kém hơn kiếp trước vũ trụ nhưng là bởi vì lệ cờ y trắng ra tới nay đều không dành ra thời gian được lại thêm tinh giới loạn lưu rõ doang không giống với kiếp trước vũ trụ vật chất tối cho nên lì cờ không nghĩ tới cái này mình học nhưng là bây giờ thơm ám phân thân độ phá lại làm cho hắn cảm nhận được loại tiên đồng độc ám phát tắc không chút nào khoa trương mà nói bây giờ lịch cờ học lén pháp tác phản hồi Tuyệt đối đã đạt đến quang học phép tắt tình cảnh chờ một chút nghĩ đến quang học, họcly cờ trong lúc đó ý thức chấn động kiếp trước có há động lỗ trắng thuyết pháp tác động thôn phẽ hết thảy mà lỗ trắng phun ra hết thảy mà há động cùng lỗ trắng cũng là các nhà khoa học một loại khái niệm cùng lý luận tư tưởng nhưng mà bây giờ lịch cờ trận phát hiện. Tôn hướng hắn ý thức những thứ này cực hạn chi ám có thể hay không đi qua hư vô quá độ lại chuyển hóa thành sáng chói nhất ánh sáng đang giống nhưá cực âm dương lưu chuyển hóa đang giống như tác động cùng lỗ trắng khái niệm tư tưởng đồng đ đạoá Bạch Vương Quốc vu dạ Vươngất Vô gia, ý là cực hạn chi đen cùng rực rỡ chi trắng. Tất cả ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, hiện ra đến cực hạn đều sẽ trở thành trắng. Tất cả không thể nhận ra ánh sáng, càng không thể nhận ra càng háo hám. Còn có vật chất cùng năng lượng lẫn nhau chuyển hóa. Cái này ẩn chứa trong đó toàn bộ hết thảy, có thể hay không nắm giữ làm cho Lệ Cở cũng kiếp sợ, ở kiếp trước chưa bao giờ nghe phát hiện lớn. Lệ Cở, động lòng. Nguyên bản, tại vận mệnh bị hắn khám phá sau đó, hắn đối với trước mắt nạ xèn nghiên cứu phải không ôm quá hy vọng nhiều. Bởi vì bây giờ nạ xèn tại phương diện khoa học nhiệt cứu, toàn thân là lạc hậu hơn kiếp trước. Hơn nữa rất lại phía sau một mạng lớn, hắn có thể nhanh trong thu hoạch rất nhiều rất nhiều phản hồi, nhưng mà dạm như phản hồi ngược lại sẽ nhường hắn căn cơ bất ổn. Do đó, hắn mới lựa chọn dẫn đạo đại hoang đại học đi nghiên cứu, lấy bồi dưỡng càng nhiều người mới. Mà bây giờ, chân chính làm hắn cảm giác hứng thú nghiên cứu ra hiện. Khoa ngắm học. Không, hoặc giả thuyết là khoa học vũ trụ, thiên giới học, bản nguyên học. Có lẽ, học thấu những thứ này mới thật sự là tạo vật chủ. Nghĩa là thân học. Tấu chương xong, chương 798, hoàn toàn trạng thái chiến tranh. Chương 798 hoàn toàn trạng thái chiến tranh. Bất quá, cho mình rất cao thượng như vậy ngành học lấy tên gọi thần học, khó tránh khỏi có chút quá mức đi cấp bậc. Liên như là thế giới ổ liềm địch đặt tên là khu vực bình minh, 6 tuổi nhi đồng nhỏ tuổi đoạn bảo bảo ly đêm xem đại tái đồng dạng. Ở kiếp trước, thần có rất nhiều đại danh tử, nhưng mà rất mọi người đều biết đấy, giống như là sen, cũng là tín ngưỡng. Bởi vì cường đại tín ngưỡng, bởi vì phẩm cách mà tín ngưỡng, bởi vì không gì không biết lại không gì làm không được mà tín ngưỡng, bởi vì duy nhất mà vĩnh hằng mà tín ngưỡng. Mà thần học cũng càng giống như là thể kịch truyện tiểu thuyết, nhân vật kỳ ca tụng ca ngợi văn chương nhiều loại văn học thể loại khối hình học loại đồ chơi đó nhi cũng xứng xưng là thần học thần học chính là hẳn là nghiên cứu và học tập thần vì cái gì mạnh mẽ vì cái gì phẩm chất cao thượng vì cái gì không gì không biết lại không gì làm không được vì cái gì duy nhất mà Vĩnh Hằng đây mới là thần học một cái chuyên môn nghiên cứu và học tập thần ngành học được rồi vẫn là gọi quang ám học đi Lly cờ vẫn là quyết định đem danh tự lấy được điệu thấp một điểm không phải vậy hắn mẹ vợ chính là đầu Long thần vẫn là rất cường đại chúa tệ cấp loại kia khai sáng một cái chuyên môn nghiên cứu mẹ vợ ngành học không muốn sống nữa nghĩ tới đây lịch cờ ý thức cũng một hồi nhẹ nhõm. có phương hướng nghiên cứu tương lai cường đại đạo đường cũng liền càng thêm rõ ràng bằng không lì cờ có đôi khi cũng đang lo lắng hắn đột phá đến truyền kỳ sau đó trong bụng còn lại những cái ti nghiên cứu phải chăng đầy đủ hắn đột phá đến chỗ thể dù sao đột phá đến ánh sao cấp phản hồi liền đã có thể nói là số lượng cao rồi ông đang nghĩ ngợ lì cờ cảm thấy thơ ám thân thể đột nhiên chấn động một thoáng thời gian một loại không rõ biến hóa bắt đầu thơ ám dành thời gian cho việc khác bắt đầu thể biến mà tại mọi giới Lại cả Rẽnệ Descarte cùng bị Rẽnệ Descarte tú phải một mặt trầm mặc giở rồ, cũng cảm giác được loại biến hóa này. A, loại biến hóa này. Rẽnệ Descarte dưới biếng thần sắc biến đổi, không tốt. Giở rồ cũng nhíu mày nhìn ra phía ngoài, ba động đã truyền ra ngoài. Tại hai trong mắt người, nằm dưới đất thâm ám dành thời gian cho việc khắc phản phất vừa mới hạ xuống thủy đầm trung ương hòn đá, đang tại cả phiến không gian sinh ra dập dập chẳng chỉ con sóng. Những thứ này gọn sóng tầng tầng lớp lớp, tản mát ra một loại náo đó cực hạn huyền trong nháy mắt liền từ phòng chỉ huy tác chiến truyền ra ngoài. Loại tốc độ này thậm chí ngay cả Zěnnè Děsīkèts cũng rở rồ hai cái này, chúa tể cấp đều không kịp phản ứng. Quá nhanh. Rất mùi vị mê người, có chút giống thành thần ba động. Zở Rồ cao mày nói, "Này lại hấp dẫn một chút côn trùng." Mặc kệ nó, Zěnnè Děsīkèts lui bai, "Đáng côn trùng này ngươi ăn không?" "Ngươi không ăn ta ăn." Zở Rồ liếc nhìn Zěnnè Děsīkèts một cái, "Ta cũng không như ngươi vậy tốt khẩu vị, ta khẩu vị rất kén trọn. Vậy thì phân giá ăn." Zěnnè Děsīkèts không quan trọng. Kết quả là hai người hảo chỉnh dĩ hạ nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này ngoại giới sân trường Hồ ngũ rụt một phương đã bởi vì vị chúa tể cấp tồn tại mất tích mà sinh ra tan tác. Những cái kia điên cùng mà quỷ dị sinh vật, giết bị giết, trốn thì trốn, không đầy một lát liền thành không chiến trường. Ngay sau đó, từng cái truyền kỳ cấp tồn tại xuất hiện ở phòng chỉ huy tắc chiến bên trong. Đây là thế nào? Các lính cổ phía dưới vì cái gì nằm trên mặt đất? Tôn kính giờ độ miện hạ, xin hỏi ngài có phải không muốn tiếp nhận nơi này quyền chỉ huy tối cao? Từng cái dục huyết phấn chiến truyền kỳ kết thúc phía ngoài chiến đấu, sau đó vừa tiến vào phòng chỉ huy tác chiến liền lao nhao nói chuyện. Tổng cộng tám vị truyền kỳ. Hắn, hắn cái gì cũng không hiểu. Rẽ Nệ Descartes cười cười, các ngươi vẫn là chờ tiểu lì có tỉnh, đường hắn làm quyết định đi. Lúc trước giờ rồi cùng Nhạn Liệp cầu trong chiến đấu, cũng có chuyển kỳ tại cùng hộ ngũ rụt bên kia chiến đấu. Mà tại loại này trong quá trình chiến đấu, Rẽ Nệ Descartes năng lực cũng làm cho cái này tám vị chuyển kỳ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ, nạ xem rất nhiều người đều biết Rẽ Nệ Descartes là ai. Do đó, bọn hắn cũng đối Rẽ Nệ Descartes ôm lấy cực lớn tôn kính. Rẽ Nệ Descartes ngài, xin hỏi Nam Thạch công tác đây là thế nào? Có truyền kỳ hiếu kỳ đánh giá nằm dưới đất hai cái lỷ cơ, đặc biệt là thâm ám. Vì cái gì ta cảm thấy, rất muốn cắn một ngụm các lể cổ ở dưới thân thể. Cắn một cái. Dễ nẻ Descartes nhìn vừa mới nói chuyện hổ nhân một cái, xem ra ngươi hâm ánh pháp tắc gần như đột phá a. Nói, Dễ nẻ Descartes hướng đám người giải thích nói, lì cờ dành thời gian cho việc khác sắp đột phá trở thành pháp tắc cấp dành thời gian cho việc khác, hà cảm phương diện pháp tắc. Giải thích như vậy, mọi người người lập tức liền đã hiểu. Pháp tắc dành thời gian cho việc khác. Điều này đại biểu cố này dành thời gian cho việc khác hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc nào đó, tại nhất định trên ý nghĩa, liền cùng truyền kỳ, thần minh ngẩng giọng chỉ có hoàn toàn nắm giữ một loại pháp tắc, mới là tấn thăng đến 21 cấp tiêu chí, mà dành thời gian cho việc khác cũng là như thế. Dành thời gian cho việc khác muốn trở thành pháp tác cấp dành thời gian cho việc khác, mang ý nghĩa cốt này dành thời gian cho việc khác hoàn toàn gánh chịu một đầu phá tác. Chỉ cần bản thể sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem pháp tác cấp dành thời gian cho việc khác coi như một tôn truyền kỳ chiến lược sử dụng. Còn chưa tới truyền kỳ, liền đã có truyền kỳ dành thời gian cho việc khác, hơn nữa tự thân cũng cường đại đến đủ để ngang hàng truyền kỳ. Không thể không nói, dù cho làm đến mấy món này chuyện người là lỷ cơ, cũng đủ làm cho mọi người truyền kỳ sợ hãi than. Bất quá, vừa mới vị nào truyền kỳ hổ nhân lại lần nữa cao mày, thế nhưng cái này có thể hay không dẫn tới hổ ngủ rụt bên kia truyền kỳ. Lời vừa nói ra, đáng người cũng bắt đầu suy xét. Đúng a, loại hát gám này phép tác sức hấp dẫn, là rất dễ dàng hấp dẫn một chút bằng vào bản năng làm việc sinh vật. Giống như thành thần thời điểm nếu như tại tinh giới, liền sẽ dẫn tới hư không tinh thú cùng tinh giới hư thú đồng dạng. Hổ ngủ dư sinh mệnh nhìn qua liền cùng những cái kia bằng vào bản năng làm việc sinh vật đồng dạng. Nơi này có ngon như vậy bánh gạ tổ những cái kia hổ ngủ dư sinh mệnh tuyệt đối sẽ lục lượt mà tới. Không tốt. Nơi này là trung tâm chiến trường. Có truyền kỳ nhũ mày, trung quanh có hơn 60 cái vị diện đều ở chiến tranh lĩnh vực, nếu như ba động quá lớn, có lẽ sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyển. Vừa bắt bố trí cả mấy, cái này truyền kỳ vừa rất lời, dọc lực cờ liền bang lên rồi. Liền thấy lực cờ bản thể từ mặt đất đứng lên, vô vỗ cho bụi trên người, phân thân của ta, có lẽ muốn thuế biến 5 cái nạ xẹt 5 thời gian đơn bị, đoạn này thời gian, lấy ở đây làm trung tâm chiến trường đi. Lực có thể, nhưng là chiến trường quyền trị uy tối cao, cùng Chúa tể cấp đạt song song. Lời hắn nói, người ở chỗ này cũng không cảm thấy cái gì không thích hợp. Bố chốt nhất một điểm chính là, chỗ này phân thân đột phá, cũng mang ý nghĩa là sảnh bên này sẽ thêm ra một cái truyền kỳ cấp chiến lực. Mỗi một cái truyền kỳ sinh ra, cũng là một đoạn truyền kỳ. Bồi giữa một cái truyền kỳ, đủ để cho một chút vị diện phát sinh chất biến. Do đó, vì một cái truyền kỳ cấp chiến lực, đem trung tâm chiến trường định ở đây, vẫn là rất tính toán. Chớ nói chi là vậy, vẫn là lợi cờ truyền kỳ chiến lực, có thể phát huy ra được tác dụng vượt xa phổ thông truyền kỳ. Đi triệu tập các chức nghiệp giả, chuẩn bị bắt đầu bố trí chiến trường. Lần này, ta dung lĩnh cũng sẽ tiến vào hoàn toàn trạng thái chiến tranh. Đấu chương xong, chương 799, Lỷ cợ toàn lực chương 799, Lỷ cợ toàn lực nhưng mà, hoàn toàn trạng thái chiến tranh cùng phổ thông bình thường trạng thái khác biệt. Hoàn toàn chiến tranh, ý vị này tất cả kinh tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học, công nghiệp các loại, toàn bộ đều đem trọng tâm cùng trọng tâm thả tại chiến tranh phương diện. Tỷ như ma lực điều hòa không khí, lưu phim truyền hình giảm bớt sản, ngược lại đại lượng sinh sản phi hành làm lại khí, hàng không mẫu hạm màn hình. Tỷ như nghề giải trí và văn hóa nghiệp trực tiếp toàn bộ biến thành sĩ khí cổ vũ hệ thống, để cho người ta nhìn thấy đã cảm thấy nhiệt cùng tiêu ngạo, không khiếp chiến. Hoàn toàn toàn bộ xã hội toàn bộ ngành nghề toàn bộ dây chuyển sản nghiệp biến hóa trước đó liền như là 100 cây trong òi nước thủy hướng chạy 100 trên phương hướng trong thùng mà bây giờ là 100 cây trong vòi nước thủy tất cả hướng chạy một cái trong thùng đó chính là chiến tranh mọi người tại đây nhìn xem lỷ cờ biểu lộ chỉ cảm thấy một loại rung động toàn bộ bộrung nhâm lĩnh muốn đi vào hoàn toàn trạng thái chiến tranh rồi. rồiung nhâm lĩnh lớn bao nhiêu không lớn thậm chí có thể nói rất nhỏ đang ngồi thấp nhất cũng là cấp 15 trở lên tồn tại sau lưng cũng có đủ loại tổ chức thế lực gia tộc Chế cơ bản liền không có so dung nam lĩnh tiểu nhân chỗ. Đương nhiên, cái này nguyên nhân trọng yếu nhất là lỷ cờ cột khởi quá nhanh. Những người khác, gia tộc khác, vậy cũng là dùng mấy đời người, mấy chục đời người thậm chí mấy trăm đời người cố gắng mới sáng tạo ra hôm nay Phồn Vinh. Mà dung nam lĩnh đâu? Lúc trước chỉ có một đồ nát, suy sụp từ tất cả già ẩn lĩnh thôi. Lỷ cờ đem ạ gã già ẩn lĩnh khuếch trương không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, mặc dù lỷ cờ lĩnh địa có lẽ không có một vài gia tộc nhiều, không có một vài gia tộc đại. Nhưng mà, số lượng có thể không có nghĩa là chất lượng. Tổ bề dung nham lãnh địa bản thì lớn như vậy, nặt đen lục địa hắc bạch vương quốc một mảnh, tăng thêm mấy cái hắc bạch vương quốc tưởng tượng bị diện, liền không có. Nhưng mà, phải biết, Đại Oanh Thành, Đại Oanh Đại học, cùng với dung nham trong cổ, tồn tại bị diện tiết điểm cũng không ít. Nếu là cần, Lỷ Cở khả lấy trong nháy mắt đem đến từ Đại Oanh Đại học bị diện toàn bộ lấy ra. Ai biết Đại Oanh Đại học bên trong có bao nhiêu bị diện? Ngược lại mỗi năm đều có một đống lớn truyền tụ, phó giáo sư cùng giảng sư, thậm chí học sinh, tại xin vị diện tới làm nghiên cứu. Đồng thời, bởi vì mang tới vị diện mạo dịch khái niệm, Khiến cho những điều này mặt đều không phải là bị truyền thống nạ xèn chinh phục phương thức chinh phục. Truyền thống nạ xèn chinh phục vị diện phương thức chính là xâm lược, cư đoạn, thực dân. Mà bây giờ, hòa bình cả hai cùng có lợi trở thành con đường mới. Loại này con đường mặc dù không có thể một thời gian bộc phát đại lượng tài phú cùng giá trị, thế nhưng là chuyển mã thành vĩnh viễn không khô cạn kia nước nhỏ. Một khi toàn bộ dung nham đưa vào vào trạng thái chiến tranh, có trời mới biết những điều này trong Mỹ có thể bộc phát ra bao nhiêu binh chủng tới. Hơn nữa những thứ này binh chủng cùng những cái kia truyền thống nạ xèn quý tộc tư quân không tầm thường. Truyền thống nạ quý tộc quân đội cũng là độ cao thống nhất, không có bao nhiêu khác nhau, mà tại thứ cấp vị diện binh chủng, vậy cũng là có đủ loại đặc sắc, tính đa dạng. Chiến tranh cũng là coi trọng tính đa dạng thủ đoạn. Người dòng nước siết kỷ sĩ đoàn tới tới đi đi chính là như vậy mấy cái chiến nghiệp, đánh mấy lần ta liền quân thuộc. Nhưng mà nếu như ta lôi ra phạt vị diện ma văn quân đội, nạ gạ vị diện nạ gạ quân đội tới đâu? Do đó, người ở chỗ này rất rõ ràng, trước mắt ở độ tuổi này trẻ tuổi đến còn không bằng chính mình ngủ một giấc dài người trẻ tuổi, có bao nhiêu sức mạnh. Chớ nói chi là người trẻ tuổi này cha vợ cùng mẹ vợ vẫn là chủ thể. Một cái vô miên đại đế chỉ là danh tự liền đại biểu cho mạnh mẽ, một cái ngũ sắc long mẫu, độ cường hoành không người biết được tự hạ. Thậm chí người trẻ tuổi này giáo viên vẫn là trấn áp nạ xẻn, khác khác thường, tiểu lệ ạ tam đại chủ vị diện tồn tại trí cao, tay tỏa tiếp theo không sợ tháp đi ngang qua ba vị diện vô địch. Hơn nữa, lỷ cờ vẫn là trước mắt nạ xẻn vận mệnh cùng thể hội một trong nhân vật trọng yếu. Nếu như lỷ cờ bắt đầu nghiêm túc, cái kia trên cơ bản liền giống như là toàn bộ nạ xẻn hiện ba vị diện hệ thống bắt đầu đã trong chú. Dung nham ngại, tình huống đã nguy cấp như vậy sao? Lúc này, Sương Lang chỉ uy sứ mặt lộ vẻ vẻ mặt trọng. Có phải là hay không ngài phát hiện gì rồi? Bọn hắn không ngốc, nếu như là đơn thuần vì lý cờ y cá nhân đích dành thời gian cho việc khác, vậy bọn hắn có vô số loại phương pháp trở lại nạ xẹt, sau đó lại nhường dành thời gian cho việc khác truy biến. Dù sao lấy nạ xẹt làm trung tâm phương biên rất một mảng lớn địa bàn, trên cơ bản đều không có bao nhiêu tinh giới hư thú cùng hư không tinh thú rồi. Hơn nữa, coi như thật sự hút đưa tới những cái kia chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc hộ ngụ dư sinh mệnh, cũng chỉ là vì không sợ tháp, vì nạ xẹt cung cấp một nhóm tươi mới hào tài chỉ là. Mà liên dưới loại tình huống này Lệ có lựa chọn ở chỗ này, nguyên bản tiến hành phân thân phối biến, cái kia thì nhất định là có nguyên nhân. Đến tại nguyên nhân gì? Sương Lang Chỉ Uy Sí đã hỏi được rồi, nhưng mà nói hay không liền muốn nhìn Lệ được rồi. Có cơ mật đẳng cấp quá cao, bọn hắn cấp bậc không đủ là không thể nghe. Ừ, có phát hiện. Lệ Cở do dự, sau đó lại lắc đầu, nhưng mà chỉ là ngờ tới, ta có thể muốn cùng cùngãn giờ hiệu giáo viên thảo luận một chút. Đám người nghe vậy nội tâm giun lên. Đã đến loại kia muốn hẹn giờ xuất động trình độ sao? Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng ngăn không được mà hâm mộ. Xem, nghe một chút. Còn chưa tới truyền kỳ, liền có thể tùy tiện cùng án giở tồn tại như vậy thảo luận cái sự tình. Loại này làm cho người hâm mộ quan hệ thầy trò, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tóm lại, đi tới làm cho đi. Lê Cỡ nhìn về phía xương Lang Chỉ Huy sứ, một lần này chiến tranh không tầm thường, vì nạ Sen, chúng ta nhất thiết phải như giống trên băng mỏng, bằng không, chúng ta có thể sẽ giống đã từng nhiều lần như vậy cấp vị diện đồng dạng, biến thành hổ ngủ rụt lò sát sinh. Biến thành hổ ngủ rụt lò sát sinh. Dù là các vị đang ngồi cũng là không kém cường giả, trải qua mưa gió Nhưng lại trong lòng của bọn hắn vẫn là lại lần nữa đặt lên một tảng đá lớn. Nạ sèn cùng hỗ ngủ rụt trên lệnh. Có to lớn như thế sao? Bất quá, các vị cũng không cần lo lắng, không cần tàn khủng hoảng cảm xúc. Lệ cờ hơi cười, còn có ta tại. Tiếp xuống, ta sẽ phát minh ra càng nhiều chức nghiệp, thì bồi ra càng nhiều nghiên cứu con đường. Dung Nham Linh cũng sẽ trở thành người căn mối quan hệ, đem toàn bộ nạ sèn một mực hệ cùng một chỗ, nạ sèn cũng sẽ đem khắp ách tư cùng phiểu gệ ạ liên hệ với nhau. Lời vừa nói ra, đám người lại thở dài một hơi. Ngắn ngủi mấy câu ở giữa, Liên đem những cường giả này tâm thần cho kéo theo phải loạn tung tung kẹo. Mà Lỷ Cở kể xong, người đang ngồi cũng mở miệng. Tiên tâm đi dung nham, ta tại nạ sẽ sống hơn 300 năm, có thể không muốn trở thành nền liệt cầu nuôi đồ ăn. Các lỉ cô giới, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tinh rơi chiến tranh, chưa bao giờ có thể nhân tử, chúng ta tất nhiên sẽ chiến thắng. Đang ngồi các cường giả không biết nội tâm nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài nhau nhau mở miệng. Bên cạnh Rèn Nè Đẹt cùng giờ rồ một mực không nói chuyện trở lỷ cở mới nói, do đó, ngươi đúng là có phát hiện sao? Liên quan tới tạo nổ tổ trí tuệ sinh mệnh. Đấu chương xong, chương 800, phái chủ chiến cùng phái chủ hỏa chương 800, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa có trí tuệ. Hoặc có lẽ là luôn có thành thể hệ trí tuệ. Người ở chỗ này không phải là không có nghĩ tới, nhưng mà trước mắt mà nói, bọn họ và Hỗ Ngụ dù tiếp xúc lâu như vậy, kết quả đều chỉ hướng một đoán. Đó chính là Hỗ Ngụ dù sinh mệnh cũng là một chút điên cùng, ủy dị lại ra ngoài đáng ghét. Không có chút trí tuệ nào có thể nói, chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc. Nhưng là đồng thời, những thứ này bằng vào bản năng làm việc sinh vật, nhưng lại vô cùng máy mẻ. Thậm chí tại rất nhiều chiến trường Hồ ngủ dù sinh mệnh còn có thể đem nạ sèn đánh liên tục bại lui, chiếm giữ ưu thế. Trí tuệ, ta trước mắt có thể khẳng định, bọn hắn tất nhiên có trí tuệ. Vẻ mặt Lụy cớ lạnh xuống, nghiêm túc đến đáng sợ, không chỉ là bởi vì này một lần, đây là ta trải qua thời gian dài quan sát nghiên cứu kết luận, đến nỗi những thứ khác. Đám người nghe vậy lập tức biểu lộ chấn động. Những thứ khác không cần nói nhiều, chư bị, lên đường đi, thủ đứng các ngươi trợ địa. Lụy Cờ khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Rèn Nặc đặt cùng giờ giờ. làm phiền tin tức truyền lại cho giờ hiệu giáo viên và John, giờ giờ hạ. "Ngươi xin ngài trấn thủ ở đây." "Được." Giờ dở gật gật đầu. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Rẽn rẽ đệt cắt tết núi bất quá zone tốt liên hệ, án giờ đi ở đâu? Không sợ tháp ta có thể vào không được, chỗ ấy tinh thần lực chẳng đoán chừng chờ ta 50 cấp mới có thể đột phá, không, cũng không nhất định. 50 cấp? Ngươi tự cho là ngươi đang chơi game online. Lễ cơ nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đều không kèm được rồi. Bất quá điều này cũng làm cho hắn từ khía cạnh minh bạch, không sợ tháp vì cái gì có thể xưng là nhân tộc không ngã bằng vào. Hắc Vương quốc có thể diện, không sợ tháp không thể độ chỉ cần không sợ tháp vẫn còn, nhân tộc cũng sẽ không diệt tuyệt. Vậy ta trở về một chuyến đi, Lệ Cơ có tiến vào không sợ tháp quyền hạn, loại quyền hạn này có thể tính làm là chính hắn đặc ưu. Những người khác muốn tiến vào không sợ tháp, dị vãng chỉ có thể có hai loại phương thức. Hoặc là án giờ hiệu đối với nào đó sự vật cảm thấy hứng thú, truyền tống vào đi nghiên cứu. Hoặc chính là tham gia 20 năm một lần Hắc Bạch Vương quốc tức biệt chiến tranh, tham dự bình chọn lúc có khả năng thu được danh ngạch cùng niên hạn ban thượng. Đương nhiên, bây giờ Đại Hoang thành cũng có nhất định đặc quyền. Thỉ như Đại Hoang đại học đặc biệt người tốt nghiệp ưu tú là có khả năng đi không sợ tháp nhìn một vòng, cũng không cần, ta đi tìm hắn là được, chỉ bắt quá ở đây liền muốn chính ngươi canh chừng. Dễ nẹ Descartes nhìn về phía Dở Dỗ, "Giao cho ngươi, tiểu con cua." Nói xong, Dễ nẹ Descartes thân thể trong nháy mắt bắt đầu trong chiều sụp đổ, trong khoảnh khắc liền biến thành hư vô. "Ta là Tôn, không phải con cua." Dở Dỗ lầm bẩm một câu, sau đó đối với Lệ Cơ nói, "Ta ngay ở chỗ này trông coi, ngươi đi mau đi." Lệ Cơ gật gật đầu, nhìn một chút thâm ám tình huống, sau đó đi ra phòng chỉ huy tác chiến. Bên ngoài, so với hắn vừa lúc tới yên tĩnh rất nhiều. Xung quanh vô tận tinh giới loạn lưu đang đang ăn mòn những cái kia bị nạ xẻng người bơ vắt phía sau xác. Dù cho là truyền kỳ cấp cái khác hộ ngủ dù sinh mệnh, lại sau khi chết cũng chống cự không nổi tinh giới loạn lưu rợ dự, cuối cùng hóa thành tinh giới bụi trận, cuốn vào loạn lưu bên trong trở thành xanh xanh đỏ đỏ phát tác. Vừa mới tại phòng chỉ huy tác chiến bên trong đám người lúc này đang tại hướng nơi xa chạy tới, đi đến tất cả cái vị diện cùng tinh giới chiến trường. Một cái hộ ngủ vũ trụ tệ cấp vẫn lạc, tuyệt đối là một cái tin phấn lòng người. Đồng thời, đại hoang thành chiến tranh toàn diện trạng thái, cũng tất nhiên là có thể để chấn sí phí. Chiến tranh toàn diện trạng thái cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái cũng không đồng dạng. Đối với rất nhiều trận địa kiên thủ nạ xen tiền tuyến lính tới nói, nhất định chính là thiên đại đi ngôi. Bất quá tại đại hon hành, tất thì là có người vui vẻ có người bận. Chiến tranh, chiến tranh toàn diện trạng thái. Một mặt cho mỹ lệ yêu cơ thiếu nữ hơi kinh ngạc khép lại sách trên bàn bản. "Đúng vậy nữ sĩ, đây là La Mỹ các hạ ý tứ." Ở trước mặt nàng, một cái miêu nhân tỷ nữ không người trả lời. "Chiến tranh toàn diện." Yêu cơ thiếu nữ nhấm mấy chữ này tứ, sau đó lại lần nữa lật ra trước mặt sách vở. Quyền sách này, nên là luận về lãnh chúa." Mà ký tênố Đỗng nhiên biết lịch cờ lấy chữ liên lạc một chút phái chủ chiến người phụ trách đi sau một lúc lâu yêu cơ thiếu nữ lần đầu đối với tỷ nữ thẳngn như nói phái chủ chiến cùng ta phái chủ hòa tranh đấu nhiều năm hôm nay cũng nên hợp lưu rồi a hợp lưu. miêu nhân tỷ nữ có chút kinh ngạc thế nhưng bọn hắn có thể là từ địch của chúng ta a những cái kia ra màn thô lỗ không yêu cơ thiếu nữ đứng lên, lênắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ địch nhân của chúng ta cho tới bây giờ đều ngoài nạ xẻn mà không phải bên trong càng không là đồng bào của chúng ta Yêu cơ thiếu nữ lời nói này, nhường Miêu Nhân tỷ nữ như có điều suy nghĩ. "Mau đi đi." Yêu cơ thiếu nữ khoát tay náo, không nói thêm gì nữa. Miêu Nhân tỷ nữ chợt cáo lui. Nhìn ngoài cửa sổ chim hót hoa nở vườn hoa, cùng với vườn hoa ra đường đi cùng người qua lại con đường, không khỏi thở dài một hơi. Đã qua rất nhiều năm. Trước kia, trẻ tuổi nàng sáng lập Hòa Bình học phái, còn đối với nhà sáng lập Chiến Tranh học phái, Chiến Tranh và Hòa Bình, hai cái này học phái sinh ra có thể nói chính là đối lập với nhau. Nhưng mà, trong này, nên vào Đại Hoang Thành xuất mệnh. Thạch công tác tùy tùng, Bộ Tuyên truyền Lâm Ý ngài tự mình đến tìm được nàng và một nam sinh khác, cái kia hổ nhân thiếu Nghiên. Hơn nữa đem hai người bọn họ khống chế trong tay, bọn hắn nắm giữ tốt nhất tài nguyên, bất kể là tại trên vật chất vẫn là tại học phái Tuyên truyền bên trên. Cái này nuổi hai người bọn họ đây quanh càng ngày càng nhiều, cũng làm cho hai người giành tiếng nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng cao. Bây giờ, thậm chí có người nói thẳng, quang lạ hỏa bình học phái hoặc chiến tranh học trong phái tùy ý một cái, liền có thể hoàn toàn thay thế bộ Tuyên truyền. Học phái động viên cùng lực hiệu triệu quá mạnh mẽ. Hơn nữa mỗi cái học phái cũng có đặc điểm của mình, tỉ như Bất Kim Hương bán tức Sen học phái bên trong liền tràn đầy đủ loại đối với thực vật có chỗ độc đáo nhân tài. Bao quát cái gì thủ công học phái, quét dã học phái, vũ khí nóng kẻ yêu thích học phái vân vân. Chân chính trăm nhà đỗ tiếng, mà giống phái chủ chiến cùng phái chủ hòa loại tư tưởng này hình thái ý thức học phái, càng là có thể dẫn dắt trào lưu tồn tại. Bất quá, nhiều như vậy học phái, kỳ thực đều đánh không lại bộ tuyên truyền. Hoặc có lẽ là, bộ tuyên truyền vốn là từ những thứ này học phái tạo thành. Do đó, bộ tuyên truyền sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất, yêu cơ thiếu nữ liền biết, nàng và nhân thiếu niên, tại rất nhiều năm trước liền đã bị lạm vị thu biên chấp chí vị nào là mì ngài còn tiên đoán tới rồi hôm nay tình trạng. Tại Dung Nam lĩnh lâm vào hoàn toàn chiến tranh thời điểm, chính là phái chủ chiến cùng phái chủ hòa sát nhập thời điểm. Sát nhập vì cái gì? Có lẽ, vì các hạ kia trong lòng đã sớm có suy tính. Không phải chiến tranh, cũng không phải hòa bình. Không phải là vì chiến tranh, cũng không phải là vì hòa bình, mà là vì sinh tồn cùng sinh hoạt. Là thời điểm lấy nhìn một chút bạn cũ. Yêu cơ thiếu nữ nói nhỏ sau đó chậm rãi xuống lầu, chuẩn bị sắp đến gặp mặt. Tốt nghiệp nhiều năm, cũng không biết vị thiếu niên kia trở thành dáng dấp ra sao. Tấu chương xong, chương 801, Dung Nham lãnh hủy diệt. Chương 801, Dung Nham lãnh hủy diệt. Một mặt cho nghiêm túc hổ nhân thanh niên đi tới, Tạ Hữu còn có mấy cái hổ nhân bảo tiêu đi theo. Nhìn xem cái này hổ nhân thanh niên, yêu cơ thiếu nữ không khỏi có chút khẩn trương. Nhiều năm như vậy đối thủ cũ, nhưng là rất dài thời gian chưa hề nói chuyện rồi. Lần trước nói chuyện là lúc nào? Yêu cơ thiếu nữ nhớ tới chính mình lúc còn trẻ một ít lúng túng chuyện, phía cũ không thấy. Yêu cơ thiếu nữ đứng lên, bị cười chào hỏi, cố gắng đè xuống trong lòng lúng túng tạm giác. Hổ nhân thanh niên nhẹ gật đầu trực tiếp đi tới yêu cơ thiếu nữ đối diện ngồi xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà miệng, Lạc Bỉ đại nhân ngươi cũng nhận được. Nhiều năm như vậy, người vẫn như cũ không hiểu phong tình. Yêu cơ thiếu nữ nhịn không được lật cái mặt nhãn, trong lòng lúng túng nhưng là tan thành mấy khói, Lạc Bỉ đại nhân ta tự nhiên là biết được. Chiến tranh. Hồ nhân thanh niên trong miệng tốt ra hai chữ này, đỉnh đầu bao nhung nhung màu đỏ hai hổ ly run rẩy một cái, cái đôi cũng căng thẳng, chiến tranh vảng diện, lại tới. Không biết là khẩn trương vẫn là kích động, hổ nhân thanh niên sợi râu hộ tống hắn thật dài hổ cái mũi run rẩy, mà chúng ta người dân, còn không có làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Ta, biết. Yêu cơ thiếu nữ thở dài một hơi, ta đã tận lực đang dẫn dắt rồi, nhưng mà cuối cùng có một chút. Cuối cùng có một chút. Thánh mâu, thánh mâu đúng không? Nha. Thực sự là một cái hỏng bét từ ngữ. Hồ nhân thanh niên lạnh rên một tiếng, thánh mâu, cao thượng như vậy từ đơn, lại tổ hợp thành như thế chán ghét từ ngữ. Bọn hắn chỉ là không có phân rõ thực tế cùng có hạn thiện lương. Yêu cơ thiếu nữ phản bác. Chỉ có đồ đần chỉ có đồ đần Chỉ có đồ đần mới sẽ cảm thấy, hồ ngụ rút đám kia vật đáng ghét, có giá trị tồn tại. Hồ nhân thanh niên liếc qua yêu cơ thiếu nữ, "Đừng nói cho ta, ngươi cũng cảm thấy những vật kia có giá trị. Ta không biết đối với chủng tộc khác tới nói phải chăng có giá trị, nhưng mà tối thiểu nhất đối với chúng ta nạ xẻn mà nói, bọn họ đều là nhân." Yêu cơ thiếu nữ lại lần nữa lật cái mặt nhãn, "Ngươi ngôn luận, ta xem qua không giới 100 lần rồi." "Ừ, cái mông quyết định đầu." Hồ nhân thanh niên hốt như thiếu, cũng không thể hy vọng ta đi giúp phía trước ta. "A." Dung Nham tại thượng, "Những năm này ngươi thật sự biến nhiều lắm." Yêu cơ thiếu nữ nhịn không được chán, đã từng trải qua hồ nhân thanh niên, thường xuyên là ngượng ngùng mà hướng nội đấy chỉ có đang diễn giảng lúc mới sẽ trở thành hỏa sơn một phát, nhưng là bây giờ, yêu cơ thiếu nữ cảm giác mình phía trước ngồi rõ ràng chính là một tòa tiểu hoàn núi, tính khí quá bạo, mà đang khi hắn nhóm thảo luận lúc, đại môn lại lần nữa được mở ra. Một cái có tóc màu vàng kim chú đẹp trai đi đến, sắc mặt nghiêm trọng. Nghe thấy âm thanh, yêu cơ thiếu nữ cùng hộ nhân thanh niên lập tức đứng dậy quay tới. Hai người cùng hai người các tùy tùng cùng tề khai miệng nói, từng gặp là mì đại nhân. Người tới chính là nham thạch công tức tùy tùng, ban sơ đổi theo tại lỵ cửa người, cường đại cơ chí thi nhân du mục, nhạc khí diễn tấu giả, hiệp sĩ Lam Nghị tiên sinh. Không thích đa lễ, Lạc Mị tốc độ rất nhanh, đi thẳng tới trước mặt hai người đứng ngúng. Hỗn nhân thanh niên cùng yêu cơ thiếu nữ liếc nhau, từ với nhau trong mắt thấy được một kia kinh ngạc. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa có xem Lạc Mị đại nhân dạng này qua. Mỗi lần gặp Lạc Mị đại nhân, bọn hắn đều sẽ cảm thấy vị đại nhân này ưu nhã từ tạo các loại hốc như nụ cười tựa như do xuân. Mà lúc này, Lạc Mị nghiêm túc phải phản phất đại hoang thành một giây sau liền muốn bị tiêu diệt đồng dạng. Chiến tranh toàn diện mở ra, liên quan tới tư tưởng cùng văn hóa một khối này, rất nghiêm trọng. Lạc Mị cau mày, ánh mắt cường điệu đặt ở yêu cơ trên người thiếu nữ, căn cứ vào thống kê Phản đối với chiến tranh quá nhiều người, số đông là phụ nữ, hơn nữa đều gia nhập các người học phái, có lẽ là hòa bình quá lâu, những người này đã quên như thế nào sinh tồn. Bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong bây giờ hậu đại sinh hoạt, hoàn toàn quên đi ngoại giới hỗn loạn. Giọng Lam Nghị rất nặng, nghe yêu cơ thiếu nữ bên trong bắt đầu lo lắng. Chính xác, Dung Nam lĩnh đem nàng học phái bên trong những người kia bảo vệ quá tốt rồi. Không giống nàng, là có tư cách nhìn thấy hộ ngụ dột sinh mạng người. Cho nên nàng biết, đối với loại tồn tại này tôi nói, nàng sẽ lựa chọn cùng bình lựa chọn chờ chết không sai biệt lắm. Ta thương lượng với Sophie qua Lạc Bỉ sắc mặt rất nghiêm túc, cái này khiến yêu cơ thiếu nữ lông mày cũng gắt gao nhíu chung một chỗ. Chúng ta vẫn cho rằng tất cả khởi sướng hòa bình người đều hẳn là trước tiên khống chế lại, phòng ngừa bọn hắn quấy rối. Những người này có thậm chí thân ở thị chính tính cao tầng, cũng có lẽ còn có một tòa thành thị thị chính tính chi chủ, nhưng mà không sao. Lạc Bỉ thở ra một hơi, hòa bình học phái trực tiếp ngay tại chỗ giải tán. Đồng thời, chiến tranh học phái cũng sẽ giải tán, hơn nữa trong đó chủ cột tiến vào bảo an hệ thống, giám sát luôn một khi phát giác có người tàn bất lợi cho dung nham lẫm tin tức, lập tức xử lý. A Lạc Mỹ trước mặt hai người cùng nhau kinh hô. Thế nhưng, hạn chế tự do thân thể, yêu cơ thiếu nữ ngây dại. Hơn nữa pháp điện cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh, đại hoang bàn bản Bạc sẽ đồng ý sao? Hồ nhân thanh niên nhíu mày, hắn lo lắng chính là những bậc khác. Ta sẽ nói rõ với dôn tình huống, nhường đi A Na áp chế pháp điện tri lực. Lạc Mỹ đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh mà bận rộn đường đi, phồn hoa mà mỹ hảo, nếu là đi A Na không muốn đối kháng pháp điện chi lực, ta chỉ có thể đi liên hệ Lệ rồi. Lệ Cơ chỉ là truyền về chiến tranh toàn diện tin tức, nhưng mà cụ thể an bài lại là bọn hắn những người này ở đây làm. Do đó, nếu có tất cả mọi người không quyết định chắc chắn được sự tình, hoặc ý kiến không thống nhất sự tình, biện pháp tốt nhất chính là xin chỉ thị lực cơ. Thứ yếu, nếu là không có cách nào xin chỉ thị lực cơ, cũng chỉ có thể điều các con dân tổ chức có dôn chủ trì đại hoang hội nghị tiến hành bỏ phiếu. Đương nhiên, bây giờ cũng có tầng cao hơn tổ chức, nghĩa là nà sẽ vận mệnh cụ thể. Chỉ bất quá đây là dung nham lãnh nội chính, không phải bạn bất đắc dĩ bình thường tới nói đúng không sẽ từ ngoại nhân nhúng tay. Chỉ bất quá, toàn bộ dung nham lĩnh, ba quắc gì cả, gạn bọn người ở tại bên trong, luôn phải sửa đổi hoặc vi phạm pháp điển hay là muốn vòng qua pháp điện tiến hành thẩm phán, phát đầu công bố các loại đều là không thể nào. Có lẽ truyền kỳ cùng các chúa tể có thể cưỡng ép sửa chữa, nhưng mà vậy cũng sẽ bị từ lệ cờ sáng lập pháp điện. Chỉ có một người có thể làm đến cách trở pháp điện chi lực, nghĩa là nạ xẻm thứ nhất thẩm phán, lễ cở tùy tùng, đi Diana. Nhưng mà, Diana mặc dù là tùy tùng, nhưng cũng không phải là là bọn hắn lão một nhóm tùy tùng, hơn nữa rất thủ đứng nội tâm pháp điện. Lạc Mị cùng Diana không là rất quen, nhưng mà hắn rất lo lắng Diana cái nha đầu kia sẽ toàn cướp áp, chống đối kháng pháp điện. Bất quá Cái kia là vấn đề của chúng ta." Lạc Mị lấy lại tinh thần, từ cửa sổ chỗ ấy đi về tới, hai tay trống trên bàn, nhìn xem hai người trẻ tuổi, tóm lại, các ngươi phải làm chính là đưa đến tốt dẫn đầu tác dụng. Cần dung nham đưa vào đi chiến tranh toàn diện thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa dung nham lĩnh có khả năng hướng đi hủy diệt. A hẳn là Lễ Cơ đại nhân ở tiền tuyến phát hiện gì rồi, có một loại nào đó nhân tố sẽ hủy diệt đại hoành thành. Nếu là ở nhiều như vậy truyền kỳ cùng tổ thể, tại nạ sen vận mệnh cùng dưới hạ thể, đều có thể hủy diệt đại hoành thành. Như vậy, còn có sinh linh sẽ sống sót sao?" Tấu chương xong, chương 802, Sâm Lâm thành chương 802, Sâm Lâm thành loại này chưa bao giờ thiết tưởng có thể, nghe tới vậy mà như thế hỗn đường, mà lại cũng bỗ như vậy. Quỷ, Quỷ Diệt, yêu cơ thiếu nữ sau lưng Miêu nhân tỷ nữ lui lại mấy bước, ngồi sập xuống đất. Mấy người đều không đi phần nàng, bởi vì bây giờ người người nội tâm chấn động. Lạc Mị nhìn xem một màn này, khẽ lắc đầu. Những người này được bảo hộ phải quá tốt rồi. Từ sinh ra đến nay vẫn được bảo hộ rất khá, chưa bao giờ chịu qua bao nhiêu gặp chật trở. Dung Nam Linh muốn hủy diệt, rất sợ sao? Lạc không khỏi nhớ tới trước kia Hắn chỉ là một phổ thông thi nhân du mục, mà Lệ Cở cũng chỉ là một sáu tuổi từ tức người thừa kế. Nhưng mà, đối mặt lãnh địa tức sắp hủy diệt sợ hãi, lựa chọn nhưng là dẫn đầu xung kích. Người với người, trí tuệ sinh mệnh cùng trí tuệ sinh mệnh, là không đồng dạng như vậy. Tóm lại, hai vị mau chóng phát lực đi, ta còn có những chuyện khác phải làm." Lạc Bỉ nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi, thậm chí ngâm khẽ vài tiếng, thêm tiếng ca ma pháp trên trần, nhường hắn đi được nhanh chóng hơn. Tới đội vàng, đi cũng bội vàng, chỉ để lại trong sảnh bàng hoàng đám người. Xem ra, chúng ta phải đi. Hồ nhân thanh niên thứ nhất từ bị diệt hai chữ bên trong lấy lại tinh thần, còn rất nhiều chuyện muốn làm. Sinh tử tồn mong thời điểm. Yêu cơ thiếu nữ suy nghĩ xuất thần. Hồ nhân thanh niên thấy thế thở dài một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Chỉ để lại một mặt mờ mịt yêu cơ thiếu nữ cùng khóc sức ngướt bọn thị nữ. Na sen phương bắc, nguyên tố ngoài rừng rậm một chỗ bình nguyên. Dị ca Aji, dị ca Aji, ngươi mau tới nhà. Trảo ngư nhân trò chơi thật thú vị. Khi hỉ, bắt không được ta, bắt không được ta nào, dị ca Aji, ngươi ở đây thật mềm à. Vì cái gì ta không có đâu. Tự nhiên chi thủ dưới Mấy nữ nhân yêu huyết mạch nữ hải đang cùng Dị cả đang chơi đùa đùa giỡn. "Năn, nơi này lớn nhỏ về sau ngươi sẽ bên nhà." Dị Cạ cười trả lời. Nàng ngươi mặc váy liền áo, không có chút nào cường giả cảm giác, ngược lại để cho người ta cảm thấy giống nhà bên nữ hải. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên như mày, phất tay từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra màu đỏ máy bay giấy. Máy bay giấy là ạ dạ điện giấy xếp hành, phía trên có bẽn huyền ảo hoa văn, nhìn qua phản phất là dung nham đang lưu động. Dị Cạ giấy ra phiến, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Chỉ chốc lát sau, nàng nhiên mở to mắt Sắc mặt biến đổi lớn, chiến tranh toàn diện. Dung Nham đưa vào vào chiến tranh toàn diện trạng Thái. Sau một khắc, nàng trực tiếp đứng lên, "Các bà bối, các ngươi ở đây chính mình chơi một chút, ta đi làm ít chuyện được rồi." "Dì Cạ Aji, nhanh đi nhanh đi đợi lát nữa ta muốn năn kẹo." "Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi." Tiểu nữ hài nhóm nhau nhào, nhào từ trên người dì cả xuống, rất văn ngoãn. Bất quá có một yêu cơ tiểu nữ Hải gắt gao ôm dì cả, không muốn buông tay. "Được, ngươi vẫn muốn đi tìmụ mọi người." Dì cả rất hiền hòa, ôm yêu cơ tiểu nữ Hải, thân thể trực tiếp đẳng không mà lên bay về phía bên cạnh cái nào đó trong rừng rậm. Ở nơi đó, rất nhiều trí tuệ sinh mệnh đang tiến hành nghỉ chữa bên trong. Rừng rậm phong nhỏ những năm gần đây cải biến rất nhiều, đã không phải là trước kia rừng rậm phòng nhỏ rồi. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều, trí tuệ sinh mạng chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên chi thủ cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí môi trường sinh thái còn so trước đó tốt. Đã từng trải qua rừng rậm phòng nhỏ tại rừng rậm chi thần khống chế hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái, trải qua tường hỏa tĩnh mạt sinh hoạt. Mà bây giờ rừng rậm phong nhỏ tại dung nham linh trì hạng khai sáng, mở ra, bận rộn, phồn hoa. Biến chuyển như vậy, Không có người nói được rõ ràng là tốt hay là không tốt. Nhưng mà, tối thiểu nhất bây giờ rừng rậm phòng nhỏ lưu lại mọi người, biết gì cả là tốt, vì bọn họ lo nghĩ. Hơn nữa, dì cả vẫn là phỉ thúy cây tòa huyết mạch chi nhánh, yêu nữ chăn cây huyết mạch đây càng là trời sinh cảm giác thân thiết. Hôm nay, dì cả phi hành tới rồi mới tu kiến rừng rậm quang trường chỗ, đem tiểu nữ hài sau khi để xuống, giang hai cánh tay, đỉnh đầu xuất hiện một cái quang cầu. Sau một khắc, từ cái quang cầu kia bên trong buộc phát ra kịch liệt tiếng giết dịch tại mới vừa rồi phát ra liền ngược lại biến thành đập thụ sóng siêu âm, lấy nàng làm trung tâm chuyển ra, một thoáng thời gian liền chuyển khắp phương viên mấy trăm cây số thổ địa. Kỹ năng, nữ yêu ngâm dĩ cáo. Đây là chính nàng sửa đổi phần nữ yêu tiêu gen, nguyên bản kỹ năng công kích, bị nàng sửa đổi phần bề sau, lợi dụng nữ yêu tiêu gen sóng siêu âm đặc tính, đã biến thành một cái đưa tin kỹ năng. Đương nhiên, nàng mặc dù đang lử cỡ tia sáng che giấu phía dưới bình thường không có gì đặc biệt, nhưng mà nàng thế nhưng là đại đế chi nữ, thiên phú dị bẩm, chỉ là bằng bảo phú liền có thể đến cấp 15 cánh cửa, đối với những chi thức khác học tập cũng rất nhanh chóng thế nào đã xảy ra chuyện gì đó là gì cả nữ sĩ gì cả nữ sĩ đang triệu tập các trưởng trưởngãoo không là nghị viên không phải trưởng lão gì cả nữ sĩ đang triệu tập tất cả mọi người đến quảng trường xảy ra chuyện gì vì sao lại đột nhiên nghiêm trọng như thế Quảng trường có rất nhiều người có tại nhìn trên màn ảnh lớp phim có người ở dưới bóng cây tàn bộ nói chuyệnế giờ khác này lại đều bị gì cả thân ảnh hấp dẫn cũng không lâu lắm tướng mạo khác nhau nữ yêu yêu cơ trưởng lao nhóm đã tới rồi hơn nữa để tụ tại tự nhiên trith thủ tán cây đỉnh chót từng cái thần sắcghi chỉ bất quá đẳng cấp cũng không quá cao. Đẳng cấp cao những cái kia sớm đã bị dọn đẹp, coi như còn lại mấy cái thần minh, thì như song tử ngay tại Hi Tắc bà bà nơi đó nuôi, không thể thị chính tính phê chuẩn cũng không thể trở về rừng rậm phòng nhỏ. Mà lúc này, Dị cả ngồi ngay ngắn ngọn cây, sắc mặt nghiêm túc nói, "Bắt đầu, chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Chiến tranh toàn diện." Từ ngữ này lập tức nhường người đang ngồi bên trong lòng căng thẳng. "Dị cả nữ sĩ, xin hỏi, là cái tiếng hổ ngủ rụt sao?" Một cái khuôn mặt phảng phất bỏ cây vậy nữ nhân khẩn trương hỏi thăm. "Ừ, hổ ngủ rụt." hơi hơi gật đầu. Bây giờ nạ xẻng đã không có địch nhân, địch nhân rõ ràng đến từ nạ xẻng bên ngoài. Chúng ta cần muốn làm thế nào? Chúng ta không có thứ gì." Một cái tuổi trẻ nam tử nhíu nhíu mày, rương rậm. Sâm Lâm Thành mới vừa vận phát triển, thật vất vả. Vậy mà lúc này, một cái trống mện đi lạ dây leo quải trượng lao hủ nhưng là quát lạnh một tiếng, "Không, đang bởi vì chúng ta không có thứ gì, chúng ta mới muốn bày ra quyết tâm của chúng ta, thân là dung nam lĩnh một thành viên quyết tâm." Lão hủ này vừa nói, tất cả mọi người nhịn không được tức lặng. Thứ nhất là bởi vì lão hủ thân phận địa vị cao, thứ hai lại là bởi vì lão hủ là nói Mà lão hầu này nhìn đám người không nói lời nào, thế là lần nữa mở miệng nói, "Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút hôm nay sinh hoạt đi, nếu như ngay cả Dung Nham Linh đều vừa, chúng ta tương lai lại có thể đi đâu bên trong?" Hồ mù dung sinh mạng quỷ dị cùng điên cuồng, các ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua? Nói, lao hầu này lại nhìn về phía gì cả, Gì cả nữ sĩ? Bây giờ Dung Nham Linh đã tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái, xem như Dung Nham Linh 32 thành xâm Lâm thành chuyện đương nhiên toàn lực ủng hộ. Ta đề nghị, chúng ta cũng cấp tốc độc viên. Đấu chương xong, chương 803, tân sinh chương 803, tân sinh chưa bị cảm thấy thế nào? Lão sau khi nói xong, dị cả đảo mắt một vòng, nhẹ giọng mở miệng, "Toàn viên chuẩn bị chiến đấu, có dị nghị gì không?" Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều biểu thị ra đồng ý chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta cũng là Đại Hoang một thành viên, chúng ta không nên bị các thị chính tính hạ thấp xuống. Chiến chiến chiến, tán thành, tán thành, tán thành. Đám người nhao nhao mở miệng, hơn nữa cũng biểu đạt ra tham chiến ý nguyện. Dị cả khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng nói, "Sợ hãi, phẫn nộ, thất vọng là nhạn, cái này là sinh vật có trí khôn nên có cảm xúc, ta cũng biết các vị lo lắng của sở." Nhưng mà, gì cả khẽ thở dài một hơi, "Các vị, các người rõ ràng, trận chiến tranh này không phải Đại Hoang hoặc là Thâm Viên có thể làm chủ, lợi cơ làm, chính là giải pháp tốt nhất." Đám người mặc dù không biết nội tâm đang suy nghĩ gì, nhưng mà cũng đều nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. "Đã như vậy, mậu dịch, sinh sản bên trên toàn lực ứng phó đi, chúng ta xâm Lâm Thành đặc sản, chính là tự nhiên. Xâm Lâm Thành, thứ trọng yếu nhất chính là mậu dịch, mà lại là mua bán một mặt. Một chỗ khác nhưng là Đại Ngôn Thành, xem như mua bán điểm xuất phát cùng điểm kết thúc, cái này hai tòa thành thị ở giữa cao hứng đường dây mua bán." làm sống lại toàn bộ đường dây mua bán lên khắc lãnh địa. Mà xem như nạ sen phía bắc, rất tới gần nguyên tố rừng rậm siêu cấp thành phố lớn, Sâm Lâm Thành cũng khiêu động lấy phía bắc Bao Quát Vĩnh Đống Nghị Đình ở bên trong kinh tế. Nạ sen phía bắc Hai Tâm, vẫn luôn tại từ Vĩnh Đống Nghị Đình thay đổi vị trí hướng Sâm Lâm Thành. Nữ sĩ, ta không thể không hỏi một câu. Mà vào lúc này, lão nhưng là trầm ngâm nói, lại công ngài lúc nào trở về? Còn có chính là, chúng ta là không vận dụng lực lượng của chúng ta, khiêu động đỉnh đống nghị Đình, cùng với vận mệnh cùng thể. Ừ, toàn lực ứng phó, liên hệ Vĩnh Đống Nghị Đình các đại nghị viên cùng với bắt địa dẻo lỉnh gia tộc, phong diệp gia tộc, đen tuyết gia tộc. Nói xong, Dị cả thở dài một hơi, lực cự cần lưu tại chiến trường, nơi đó tình huống rất nguy cấp, các vị. Nàng lại lần nữa đảo mắt một vòng, cùng mỗi người đối mặt, tiếp đó mở miệng, có lẽ, cuối cùng thời khắc phải đến, là hộ ngủ dục tiêu vong, hay là chúng ta tiêu tan. Tiêu vong cái từ đơn này còn chưa nói xong, Dị cả bỗng nhiên nhíu nh mày, nhịn không được an ủi sờ mình một chút bụng. Sau một khắc, một cái nhỏ bé nhưng mà âm thanh vang dội tại nạng lên bên hai. Đông, Trung Dung, Đông. Con như hỏa diễm từ hỏa hoa bắt đầu sinh ra. Giống như vang vang nguồn gốc từ Thanh Lưu, giống như quang huy rực rỡ tại tinh điểm. Tuyến mạch đang của Trào, linh hồn bắt đầu sục sôi, tế bào cùng nhau gieo họ. Một cỗ không có gì sánh kịp sinh mệnh lực bành trướng dựng lên, bắt đầu ở dị cả trong bụng này sinh, mà dị cả khác thường cũng đưa tới những người khác phát giác. "Ngài, ngài muốn nói chúng ta tiêu vong sao?" có người hỏi thăm, bởi vì vừa rồi dị cả lời còn chưa nói hết. "Không, im lặng." Dị cả đưa tay dừng lại lời của mọi người, lại lần nữa bắt đầu cảm giác. Dần dần, nàng có thể cảm giác được, có một tân sinh sinh mệnh đang tại thai bên trong ngẩn chứa nàng và hơi thở của Ly Cở. Nàng, có con ní rồi. Dị cả Nội Tâm trong nháy mắt bị to lớn kinh hỉ cảm giác vây quanh, đến từ chiến tranh khói mù trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hậu đại. Nàng và Ly Cở có hậu đại. Mà liên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, mấy thân ảnh trong lúc đó thoảng hiện xuất hiện ở tại chỗ. Ông, ông, ông. Từng cái thân ảnh cứ như vậy liên tục tuần tự xuất hiện ở ở đây. Đang họp mỗi cái xâm lâm thành các trưởng lão từng cái chấn kinh đứng lên, nhìn lấy xuất hiện trước mắt bóng người nói không ra lời. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại bị loại kia không có bị khống chế, khi thế cường đại trong nháy mắt đẻ ngã xuống đất. Dịch Cạ, Tân Việt mạch. người sinh ra huyết mạch, Tân Liên Mạnh, Vũ Dạ gia tộc cuối cùng sẽ có được thành viên mới. Nhất thiết phải nói cho cha và mẹ. Ở trong đó còn có lợi cờ Việt mạch, cái kia đem sẽ có biết bao mạnh mẽ. Những người này hoặc là quang mang rực rỡ, hoặc là dòng nước cốt cốt, hoặc là hãm sâu hắc ám, nhưng mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là trên 20 cấp cường giả. Thân Minh cùng với chuyên kỳ. Đại ca, đại tỷ. Dịch Cạ mừng rỡ đứng lên. Người tới chính là đại hỗn tử. Nhị vương tử bọn người, tất cả đều là gì cả các vinh đệ tỉ muội. Bao quát triều tịch nữ sĩ, yêu nữ nữương mù mấy người cũng tới rồi. Gì cả, những năm này khổ cực ngươi rồi. Triều tịch nữ sĩ trực tiếp đem gì cả ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy tự tưởng, bỏ lỡ những năm đó, ta rất xin lỗi. Đại tỷ, gì cả vô cùng may mắn phúc địa ôm triều tịch nữ sĩ, mà đại vương tử bọn người nhưng là một vừa ẩn đi khí thế của mình, người trùng quanh cũng mới có thể bừng lòng đứng lên. Vô Miên đại đế 12 cái hài tử tề tụ một đường, nguyên nhân nhưng là gì cả hùng có bầu. Nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp hàn luyến. Bầu trời lại lần nữa biến hóa, phòng, thủy, các đất, thực vật các loại, vô số nguyên tố cũng bắt đầu gieo họ cùng tung tăng. Ông lại là một hồi không khí rung động, cái này tiếp theo cái kia vết nước không gian xuất hiện ở trên không trung. Ngay sau đó, nam nữ già trẻ đủ loại bóng người từ đó bước ra. Sơn mạch đại công, lục diệp đại công, a ương đại công, gió lốc đại công, nguyên tố đại công, lôi điện đại công, cự long đại công. Bảy vị đại công tức xuất hiện tại nơi đây, cùng nhau nhìn xem gì cả? Gì cả? chúc mừng ngươi. Lục diệp đại công chống lên nhánh cây dây leo quả trượng, phảng phất một cái bình thường lao ra ra. Hóa ái dễ gần. Ha ha, ra con mẹ nó liền nói, lỉ cổ kia tên tiểu tử chắc chắn mẹ nó có thể, ha ha, mẹ nó, mẹ nó, ha ha. Gió lốc đại công cười ha ha, há mồm chính là nói tụ, ngăn không được mà mừng rỡ. Di cạ, chính mình chú ý. Mau tới lạnh lùng nguyên tố đại công nhưng là mặt lạnh, một mái tóc vàng óng tùy ý phiêu vũ, nham thạch công tức không tại, không có người bảo hộ, cẩn thận sinh non. Nàng nhìn qua không phải rất vui vẻ, nói lời mười phần có nghe. Ta nghĩ, trừ phi nạ sẻn hủy diệt, bằng không tiểu gì cả là an toàn Sơn Mạch đại công lạnh rên một tiếng, "Lam Trạm tên kia chỉ cần dám trở về, ta liền sẽ giết hắn, sau đó lại hung hăng đánh cho hắn một trận." Người nói ngược, Cự Long đại công trên mặt có từng mảnh từng mảnh rõ ràng lần thiến, cười lên có thể mơ hồ nhìn được trong miệng răng nanh, "Bất quá ta ưa thích." Nà sen sức chiến đấu cao nhất, các chúa tể. Sâm Lâm thành các trưởng lão bị chấn tại chỗ, từng cái không dám nói lời nào, thậm chí động cũng không dám động. "Chúa tể a." "Đừng nói các chúa tể rồi, chính là gì cả bên người những cái kia chuyển kỳ cùng các thần linh cũng có thể động, động ngón tay liền giải quyết bọn hắn." Dị cả cũng biết bọn họ câu nệ, thế là mở miệng nói, Chuẩn bị, các ngươi trở về đi, mau chóng bắt đầu chúng ta cử động. Các trưởng lão trận từng cái cáo lui, trở về chuẩn bị riêng mình sự tỉnh. Mà Sơn Mạch đại công mấy người cũng mang theo Dị Cạ Tuấn Di đến thăm viên tầng dưới chốt bên trong. Dị cả, tại ngươi cha trở về phía trước, chúng ta trước tiên chuẩn bị cho ngươi tốt hết thảy, vì mới tiểu gia hỏa. Ừm, đúng, dinh dưỡng học, gần nhất lao bà của ta đang tại kiểm tra dinh dưỡng học chuyên nghiệp. Sơn Mạch đại công lòng tin tràn đầy âm thanh tại cuối thăm viên tầng truyền vang. Mà ở dị các bọn người đang đang chuẩn bị lúc, xa tại chiến trường Cơ, trong lúc đó ngẩng đầu lên. Đây là Cảm giác gì? Tấu chương xong, chương 804, Bang Tinh cự lục cùng La Dương nhân chương 804, Bang Tinh cự lục cùng La Dương nhân bệnh. Lệ Cở tay cầm lôi đình bắt thịt cẩu, một quyền đập bay một cái đầu không biết tên hậu ngủ rồ sinh mệnh. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhắm mắt lại, lại lần nữa dùng tâm linh nghe. Đó là cái gì âm thanh? Loại cảm giác này? Lê cờ nhíu mày, mới vừa rồi, linh hồn của hắn không gian truyền đến một loại nhỏ nhẹ rung động. Sau đó, chi thức phương diện huyết mạch nào đó một phiến lá cây, kịch liệt chấn động một cái, phản phất vũ vũ. Kỹ năng: Không độ Vì cái gì có loại cảm giác này? Lê cờ nhữ mày suy tư, không hiểu được. Đây là hắn lần thứ nhất có loại cảm giác kỳ diệu này, phản phất cái kia phiến lá cây nắm giữ mình sinh mệnh đồng dạng. Chẳng lẽ là hổ ngụ ruột truyền ký xuất thủ? Lê cờ mở hai mắt ra, một cái trông về phía xa thuật thêm tại con mắt bên trên. Bây giờ, bọn hắn đang ở một cái sắp gặp tử vong cỡ lớn bị diện đại lục ở bên trên. Trung quanh rầm rạp chẳng chị cũng là nạ sẻn cùng hổ ngụ ruột thi thể của sinh mệnh, cùng với đang tại Thánh sinh mệnh đồng minh hổ nhân mụ sư, nguyên tố dừng dậm thực vật ma thú, sóng lớn chi dương cử giải. Hầu mu rụt chui khoảng không tất chủng, tinh chi tụỷ, la dương nhân vân Có pháp sư vong linh nô dịch niệm liệt cầu thi thể đi cắn xé một đầu mười trừng cấp 5 người điều khiển. Một cái nhóm cá mập đầy miệng một cái thi thể của nạ sen, sau đó từ đó sinh ra càng nhiều lỗ chân lông, mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều đang thai nén mới nhóm cá mập. Chiến đấu, đại hỗn chiến. Lê cơ đối với huyết mạch rung động hơi nghi hoặc một chút, thế là quét một vòng trường. Phía trên chiến trường này thấp nhất cấp bậc là cấp 15, mà cao cấp nhất nhưng là trên bầu trời đang chiến đấu 3 cặp truyền kỳ cấp sức mạnh. Nguyên bản Lệ cờ không muốn tiêu hao quá nhiều sức mạnh, dù sao bọn hắn bây giờ ở vào tự phòng, không cần thiết tiêu hao sức mạnh cấp tốc giải quyết chiến đấu. Tiêu hao sức mạnh, tự thân tính nguy hiểm liền sẽ tăng lên rất nhiều, vận nhất xuất hiện ngoài ý muốn liền thăng rồi. Nhưng mà, lì Cở có thể đủ cảm thấy, chính mình huyết mạch rung động phi thường trọng yếu, nhất thiết phải muốn biết rõ ràng mới được. Thế là, ánh mắt của hắn bắn ra hướng trong cao không. Một đầu La Dương Nhân cùng một vị Băng Tinh Cự Lộc kỳ, một đầu Tinh Chi Thủy cùng một cái đệ đản Hùng Nhân truyền kỳ. Bên địa tinh chi tụy cùng một vị săn báo nhân bộ lạc đại tế tư. Sáu tiên truyền kỳ cấp cái khác tồn tại đang tại đụng nhau, tán mát ra cực kỳ cường hãn ba đạo, thần ẩn, ẩn đem trên bầu trời tinh bích xé rách. Mà ở truyền kỳ phía dưới, liền xem như ánh sao nhóm cũng không dám bay lên không, sợ bị sức chấn động tiên hai hỏa chỉ ngư trực tiếp vắt lạng. Cũng chỉ có những cái kia điên cuồng hồ ngủ dù sinh mệnh nhỏ nguyện ý chạy loạn khắp nơi, biểu hiện không có chút nào trí tuệ, bay đến không trung tiếp đó bị lực lượng cường nát thân thể cùng linh tính. Bây giờ, phía trên đã đã đạt thành trạng thái thăng bằng, kiềm chế lẫn nhau. Chỉ thiếu một cái đánh vỡ điểm thăng bằng thời cơ mà chút truyền kỳ nhóm chi như vậy không lo lắng cân bằng bị phá vỡ, là bởi vì truyền kỳ cùng truyền kỳ phía dưới là bản chất khác nhau. Giống như hai đầu tiền sử cự thú đang đánh nhau, một con muỗi nếu như bay vào đi, đoán chừng sẽ bị tiền sử cự thú mang theo phong trực tiếp phá chết. Trên lệch quá xa. Nhưng mà, lợi cơ bởi vì đủ loại đủ kiểu nhân tố kết hợp với nhau, khiến cho hắn nắm giữ không đến truyền kỳ nhưng mà viễn siêu ánh sao cấp thực lực. Thậm chí toàn lực ứng phó phía dưới, hoặc cũng có thể đạt đến truyền kỳ cấp độ. Bốn là hắn không có ý định gia nhập vào chiến đấu, dù sao đối với hắn mà nói, kéo thời gian mới là biện pháp tốt nhất kéo thời gian càng lâu, chiến đấu càng lâu, hắn thăm ám dành thời gian cho việc khác mới có thể có giải hơn khôi phục thời gian. Nhưng mà, bây giờ huyết mạch chuyển đến dị động, hắn nhất định phải đi tìm tòi nghiên cứu minh mạch, chỉ có thể trước tiên kết thúc cái này chỗ chiến trường rồi. Giống. Trước mắt, một cái chui khoảng không tức trùng mở ra miệng lớn cắn nuốt, trên thân ẩn ẩn có ánh sao cấp thực lực ba động. Lệ cỡ trên hai mắt lập tức xuất hiện một bộ kính mắt màu vàng, cái này chui khoảng không tức trùng hỗn loạn chán vết vận mệnh điện tử tổng lúc xuất hiện tại hắn trong mắt. Nhược điểm. Vận mệnh kính mắt trực tiếp hiện ra chui khoảng không tức trùng trên thân thể nhược điểm đánh chúng trong vận mệnh ngư điểm, liền có thể trực tiếp đánh giết. Sau một khắc, Lệ Cở thân thể tại một tầng khí áp vòng bảo vệ bảo vệ dưới sông về phía trước đi. Kỹ năng, sức chịu nén. Kỹ năng, xung kích. Hai cái kỹ năng đồng thời dùng ra, đỉnh đầu lôi đỉnh bắt thịt cầu chìm chìm nổi nổi. Trong nháy mắt, Lệ cờ chui vào chui khoảng không tức trùng tầng tầng răng nanh bên trong, trực tiếp từ đầu xuyên qua đôi. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, mấy trăm mét chui khoảng không tức trùng, vô tận huyết dịch hóa thành huyết vũ vương xuống đi. Một đầu cùng cấp bậc tồn tại, trực tiếp bị trong nháy mắt. Chung quanh một chút nạ xẹn cường giả thầm kinh hãi. Bất quá đang nghĩ đến đó là lợi cỡ sau, lại cảm thấy cái này rất hợp lý. Nếu như lấy nham thạch công tức trình độ như vậy đều không làm được miểu sắt cùng cấp bậc, nói như vậy, cái kia cùng cấp bậc tồn tại tối thiểu nhất cũng là một cái nạ sen thiên tài. Mà đối diện cái kia hộ ngủ rụt trui khoảng không tức trùng, minh lộ ra chính là một cái thông thường hộ ngủ rụt ánh sao cấp chỉ là. Nhưng mà, lợi cỡ giết một cái chui khoảng không tức trùng sau đó còn không dừng lại, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo của sáng, phóng tới bầu trời ba cặp chuyển kỳ chỗ. Kỹ năng, tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng, chớp mắt đã tới. Cường đại tốc độ mang đến cường đại động năng, lại thêm kinh khủng mà năng lượng khổng lồ cũ từ lỷ cơ trong thân thể bạo phát đi ra. Lỷ cơ ngâm chúng, chính là trong đó khí tức hơi yếu một ít là dương nhân nơi đó. La Dương Nhân là hậu ngũ dù sinh mệnh so khá thường gặp một cái hỗn loạn chủng tộc, cái chủng tộc này bởi vì nắm giữ năm đầu phản phất tứ chi vậy dịch nhận tu, mà được mệnh danh là người. Lại thêm loại này quỷ dị sinh mệnh thường xuyên phát ra lo rang nhợ cổ dạng này giao thiết, thế là được mệnh danh là La Dương Nhân. Mà trước mắt đầu này La Dương Nhân, trên thân cũng bắn ra điểm, điểm ánh sáng biu rớt, hỏa. Lực cờ đột nhiên xuất hiện, nhường đầu này La Dương Nhân sinh ra ứng kích phản ứng. Lo rang, La Dương Nhân năm đầu xúc giác bên trên bắn da đen nhánh bùn não, phía trên còn nạm lấm ta lấm tấm quỷ hỏa. Đến hay lắm. Đồng thời, cùng La Dương Nhân đang từng đôi chém giết băng tinh cự lộc tiến lên bước ra một bước, phát ra một tiếng kéo dài hiệp minh. "Ùm, người này băng tinh cự lộc, chính là đời trước vĩnh đống nghị đỉnh thủ tịch." Hắn gần tới cao 10 mét trên thân thể lây dính một chút nước bùn, những thứ này nước bùn liền như là tại lam bạo thạch lên vết rách như thế khó mà lau sạch sẽ. Xem như trên chiến trường này nã senn sức chiến đấu cao nhất, kỳ thực hắn là có chút không đối địch mặt đầu kia La Dương Nhân. Bất quá hắn biết, Lệ Cở cũng khi bọn hắn chiến trường, cho nên hắn cũng không có lo lắng quá mức. Mà bây giờ, Lệ Cở xuất hiện, thời cơ đã tới. Băng Tinh tự lực thân thể trong nháy mắt mảnh trướng biển đạt, một đôi kia phản phất băng điêu vậy sừng hiệu càng là giống một gốc đại thụ như thế bắt đầu sinh trưởng. Đồng thời, cái kia sửng hiệu ở giữa trong khe hở chậm rãi sinh thành một mảnh dịch thấu trong suốt băng Từ đoạn hoàn lớn nhỏ, lại đến lớn chừng bàn tay, cuối cùng càng là ngưng kết phải có rộng hai, 3 mét mới dừng lại. Mạch này Đông Tuyết ngưng tụ ra về sau, trực tiếp nhẹ nhàng bay về phía bên kia đang tại công kích Lỷ Cờ La Dương Nhân. Hàn băng có thể đạt được, là lĩnh vực của ta. Đấu chương xong, chương 805, động năng rơi xuống chương 805, động năng rơi xuống cái tia phiến Đông Tuyết nhẹ nhàng thổi hướng La Dương Nhân, lại ở trên đường trực tiếp xé rách tinh giới khe hở. Ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hơn nữa trung bình lung tung tia pháp tắc căn bản là không có cách dao động cùng ảnh hưởng Đông Tuyết đi tới đường đi. Đông Tuyết trực tiếp hướng La Dương Nhân, mục tiêu trực chỉ là Dương Nhân Đồng thời, Lỷ mang theo tốc độ ánh sáng chi lựa kích đi lên. Vậy mà trực tiếp đem La Dương Nhân phun phun ra pháp tắc nước bùn cho trọng tụng. Đầu này La Dương Nhân trọng tâm vẫn như cũ tại đối diện băng tinh cự lộc trên thần, đối với lực cở chỉ là tùy tiện nhà một chút nước bùn. Những thứ này hỗn ngũ dù sinh mạng bản năng cảm ứng vô cùng linh mẫn, có thể cảm giác được lực cờ cũng không có đạt đến chất biến tình cảnh. Ánh sao cấp chỉ có bước về phía chuyên kỳ mới sẽ dẫn tới chất biến. Giống như đối mặt tiểu hải tử cùng người trưởng thành đồng dạng, tại không có trưởng thành phía trước, nhiều hơn nữa thành tiểu người khác cũng cảm thấy ngươi chỉ là một cái tiểu hải tử. Ở đó La Dương Nhân trong mắt, Lệ Cở chính là như vậy tiểu hải tử. Giống Đối mặt cái kia phiến trí mạng bông tuyết, la dương nhân thân thể run dày kịch diệt, phun ra một đoàn một đoàn bùn nháo bao trùm toàn bộ thân thể. Mà ở bùn nhau phía dưới, một loại quỷ dị điên cùng khí tức cũng đang thanh én. Cùng lúc đó, cách nhau ngoài ngàn rằm một đôi khát chém giết truyền kỳ cũng nhìn thấy tình huống bên này. Ha ha! À già hền vậy mà tại chúng ta chiến trường. Ở bên kia, đen ta hùng nhân nhất tộc duy nhất truyền kỳ cười ha ha. Mà như vậy ngây người một lúc, đối thủ của hắn trực tiếp cắt đứt hắn một con gấu trường bị này đện tạng hùng nhân truyền kỳ toàn thân tuyết màu trắng bao phát phía dưới treo đầy vết sẹo cùng vết rách, đặc biệt là một con mắt bên trên còn có một cái mặt xẹo trực tiếp kéo dài đến bà bay, con mắt hạt trầu cũng mất. Đây là vô miên đại đế trước kia cùng băng tuyết nữ thần lúc chiến đấu, hắn bị lan đến gần, mà lại trở thành hắn suốt ngày hướng người khác nói quát cùng từ sản lấy lẻ. Hắn nhưng là tại vô miên đại đế thủ hạ sống lại người. Bằng không mà nói, đừng nói truyền kỳ, cấp 15 sau đó, một lần nữa giải cái con mắt đơn giản không cần quá nhẹ nhõm. Lúc này Cái này độc nhãn đen tạ hùng nhân nhìn thấy lực cơ bay lên không trợ rút, thân bên trên lúc này lực lượng pháp tắc xôi chảo, hung hăng áp chế lại phía trước cái kia một chuỗi tảng đá bộ dáng tinh túy. Đồng thời còn mở ra miên động, hướng về La Dương nhân bên kia giống lên hét to. "Giống?" Hắn gầm rú hóa thành thực chất sóng âm, hướng về La Dương nhân cho ấy quyết tán mà đi. Những nơi đi qua thậm chí xuất hiện từng cái đen nhánh vết nứt không gian. Âm thanh đợt công kích. Nguyên bản vị này độc nhãn đen tạ hùng nhân chính là sắp tuổi thọ hao hết kỳ. Toàn bộ nà quát đen nhân tộc đang ở bên trong, trên cơ bản cũng không biết hắn còn sống sót. Nhưng mà, tại lì cờ đột nhiên xuất hiện sau đó, cái này độc nhãn đẹn tạ hùng nhân đem hóa thân điều động đi Đại Hoàng Đại học, học được thanh âm bản chất cùng huyền bí. Thế là, hắn thành công đột phá. Đột phá tạo thành thiên tượng biến hóa, khiến cho đẹn tạ hùng nhân nhất tộc biết được chính mình lao tổ tông còn chưa có chết, lúc này mới trước kia tuyến tham chiến. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn đột phá đến từ Đại hoang Đại học, cho nên, hắn yêu thích nhất, súng bái nhất nhân cũng từ mình đã qua đời lao bà cùng vô miên đại đế, đã biến thành lì cờ hắn dùng mình đem thanh đợt công kích chi viện bang tinh cự lộc bên kia, nhưng là lập tức bị tinh chi tụy lật ung rơi vào hạ phòng. Nhưng mà, cứ như vậy hét to trợ rút, lại làm cho bên kia hình thức phát sinh nguy chuyện. Bang tinh cự lộc sừng hiểu ở giữa lại lần nữa ngưng tụ ra một mảnh dịch tấu trong suốt đông tuyết. Đông tuyết kia, khác truyền kỳ trở xuống sinh mệnh, chỉ là nhìn một chút đều sẽ trực tiếp bị đông cứng thân thể cùng linh hồn. Tại mảnh thứ 2 đông tuyết ngưng kết mà ra lúc, Lệ Cở cũng dùng tốc ánh sáng chọc cái kia la dương nhân nước bùn, bay đến chỗ càng cao hơn. Kết thúc đi. Lệ Cở trong đôi mắt bắn ra lượng lớn bạch Toàn bộ thân hình tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Kỹ năng: Không độ. Phi hành đến chỗ cao, hơn phân nửa vị diện đều ở lề cờ trước mắt lộ ra, sau lưng vị diện tinh bích như ẩn như hiện. Vô tận nhiệt lượng từ trước sau hai phe đồng thời hội tụ đến trong thân thể của hắn. Hắn đang bắt trước. Phía trước, họ cùng rẽ nhẹ đệt cặc kết tại nạ gạ vị diện cách làm, cũng cho lề cờ dẫn dắt. Lúc này, lề cờ cũng là bắt trước họ cách làm, tại toàn bộ vị diện chỗ cao nhất, dễ dàng nhất hút lấy năng lượng chỗ, hấp thu năng lượng. Vô tận nhiệt lượng tại họ cho ấy sẽ chuyển hóa làm luồi mà ở lề cờ ở đây, nhưng là trực tiếp chuyển hóa thành ánh sáng ánh sáng cùng nhật, vốn cũng không phân ra. Kỹ năng, mạnh. Kỹ năng, ánh sáng. ẩm. Vô tận năng lượng hóa thành cổ sáng nhắm ngay La Dương Nhân chốt xuống. Lệ Cỡ thân thể thành một cái điểm, một bên là dũng động nhiệt lượng tiến vào, một bên là cột ánh sáng thu phát. Mà đến cuối khủng, uy lực thậm chí có thể phá diệt vị diện của sáng, nhắm ngay La Dương Nhân hải tâm, nghĩa là điểm trung tâm. Đầu kia La Dương Nhân thân thể mặt ngoài nước bùn liên tục không ngừng mà bài tiết ra đến, tiếp đó lại liên tục không ngừng bị cột sáng chực khử. Truyền kỳ chi lực. Lệ Cỡ tuy là ánh sao cấp, nhưng là công kích lực nhiên đạt đến truyền kỳ thậm chí không chỉ là 21 cấp chuẩn kỳ. Cùng lúc đó, một trước một sau hai mảnh bông tuyết cũng chạm đến La Dương Nhân thân thể. Một thoáng thời gian, mảnh thứ nhất bông tuyết chỗ chạm đến La Dương Nhân xúc tu trực tiếp hóa thành đống băng bột phấn tiêu tan trong không khí. Giống. La Dương Nhân bản năng bắt đầu điên cùng lượn mèo thân thể, từng đạo đậm đạt tựa như bùn lầy đổ vạn phạm vất bạo tạc như thế phô ra. Những thứ này bùn nhau bắn tung tóe chỗ, ngay cả bầu trời đều bị ăn mọn, liền như là lưu toan nhỏ giọt trên tờ giấy trắng. Vị diện trên tinh bích pháp tắc gì rào run run, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều đang run sợ. Vị diện, tại diễn gì? Nhưng mà sau một khắc, Lệ cờ thân thể lại từ trên không trung rơi xuống phía dưới, phản phát một biên sao băng. Cô sáng chưa tan, Lệ Cở một cách tự nhiên ngoan ngoãn theo trọng lực hấp dẫn, lôi kéo khổng lồ động năng phóng tới La Dương Nhân. Đỉnh đầu, lôi đỉnh bắt thịt cầu tự phát xoay tròn, tại năng lượng cơ giới tác dụng dưới, sinh ra kinh thiên động địa năng lượng. Tại hạ rơi quá trình bên trong, một bộ tơ vàng bên kính mắt tại Lệ cờ trên ánh mắt tạo ra. Kỹ năng, khả năng. Bộ dạng này vận mệnh kính mắt khiến cho Lệ Cở năng lượng kịch liệt tiêu hao. Đặc biệt là khi hắn nhìn chăm chú tại La Dương Nhân lúc, năng lượng càng là suýt chút nữa trực tiếp khô kiệt, sáng cũng dừng lại. Nhưng mà, ngay trong sát na này, lì cờ trong mắt, một đầu đen như mực trí cực vận mệnh chi tuyến bị bắt được. Kỹ năng: Sút kích. Mục tiêu: La Dương Nhân con nào đó xuất tù. Không phải Hạch Tâm, Hạch Tâm đầu này La Dương Nhân bị chuyển tới một đầu trên Sút tu. Mới vừa rồi, Băng Tinh Cự Lộc cũng phát giác điểm này, cho nên mới dùng Đông Tuyết đi công kích một đầu Sút tu, tiên là bị La Dương Nhân nhìn đấu, cho nên lại chuyển tới một cái khác. Mà lúc này, Lệ Cơ lại phát hiện có thể trí mạng vận mệnh chi tuyến do đó, trực tiếp mang theo cái này khổ lộ động năng tới. Đầu này La Dương Nhân cảm nhận được uy hiếp chí mạng, một bắt nguồn từ Lệ Một nơi phát ra vụ băng tinh cực lục mạnh thứ hai bông tuyết, giống La Dương Nhân điên cuồng gầm rú, toàn bộ thân hình màu đen càng lẩm đậm, cái này cỡ lớn vị diện tựa hồ sau một khắc liền muốn lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Nhưng mà một giây sau, lực cợ cùng đông tuyết gần như đồng thời đến. Soạt, cái kia mảnh hắc ám trực tiếp bị lực cợ số phá, La Dương Nhân thân thể cũng bị lực cợ từ đầu tới đuôi đụng đã bị đánh từng hạt tí nát, liền phản phất bị cối xay thịt xoắn khối thịt đồng, đồng thời, một quả trứng hạt gạo hạt châu đen xuất hiện, tiếp đó tiếp xúc đến mảnh thứ 2 bông tuyết. Phốc phốc, chương xong, chương 806. Phát tán hấp thu chương 806, phát tác hấp thu một tiếng báo nhỏ. Trong ngày thường, Đại Hoang Đại học hao phí tâm lực đều không thể cắt chém phá hư La Dương Nhân hệ tâm, trực tiếp cùng Đông Tuyết cùng một chỗ biến mất ở vị diện bên trong. La Dương Nhân thân thể, mấu chốt nhất một điểm chính là cái này hệ tâm. Dĩ bãng, Đại Hoang Đại học bên trong cũng nghiên cứu qua một chút La Dương Nhân, cho nên mới phát hiện La Dương Nhân trong cơ thể hệ tâm. Chỉ bất quá, muốn nát mấy cái này hệ tâm, bất kể là mạ thiêu vẫn là thủy nấu, thường thường cần dùng chỗ so La Dương Nhân bản thân cao hơn nửa mấy cấp sức mạnh mới được. Đương nhiên, dạng này cấp bậc kém cũng không phải cố định. Cấp 5 cấp 6 chức nghiệp giả mới có thể nát bấy nhất cấp xung quanh La Dương Nhân hạch Tâm, cấp 15 có thể nát bấy 12 13 cấp La Dương Nhân hạch Tâm. Mà tới được truyền kỳ bình thường tới nói cũng rất khó nát bấy đồng cấp La Dương Nhân hạch Tâm. Nhưng mà, lần này, Băng Tinh Cự Lộc nhưng là đem hết toàn lực vỡ vụn cái này La Dương Nhân hạch Tâm. Mà Ly Cơ chỗ đã thấy bất mãn, cũng không phải đánh giết, mà là bại lộ. Hắn làm, chính là đem viên kia hoạch tâm từ La Dương Nhân phòng hộ bên trong bạo lộ ra, cho Băng Tinh Cự Lộc đánh chết cơ hội, cho nên mới thành công. Tiếp tục, Ly hướng về Băng Tinh Cự nhẹ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía một bên khác đến ta hùng nhân chỗ, ta đi giải quyết đầu này tình chi tụy. Được. Bang tinh cự lộc nhưng là nhìn về phía một bên khác, vị nào báo nhân lại đại tế tư. Cái này báo nhân đại tế tư mặt lạnh, thân thể dấu ở thật dày ma pháp trang phục phía dưới. Những cái kia áo choàng ở bên trong, thỉnh thoảng bay ra một con ong mật, hồ điệp, hay là nhảy ra một con liệt, leo ra một con cua. Những động vật này phản phất thiêu thân lao đầu vào lựa như thế tuấn hướng địch nhân đối diện, từng ngụm ngậm ăn những cái kia quỷ dị năng lượng, sau đó tiêu tan hóa thành chất lỏng, lại độ trở lại báo nhân đại tế tử cái kia thật dày áo phía dưới. Băng Tinh Cự Lộc dám đến phía sau liền trực tiếp gia nhập chiến đấu. Đến nỗi Lỷ Cở, nhưng là nhắm mắt đứng trên không trùng, trên đầu nổi lơ lửng lôi đình Bắc Thư cầu, trực tiếp ngay tại chỗ tiến nhập tiền định trạng thái. Mới vừa tiêu hao quá lớn. Dù cho Lỷ Cở thân thể dung nạp lượng có thể có thể so với Cự Long, nhưng mà tại quang học kỹ năng và khả năng mắt kiếm tiêu hao dưới, hắn vẫn như cũ cần khôi phục một hai. Cú may hắn có hạn giờ thân truyền nguyên tố đại bắt giữ minh tự pháp, bắt giữ, tiêu hóa nguyên tố năng lực lấy được nhảy tăng lên. Lúc này, hắn phản một cái động điên thôn hấp lấy năng lượng xung nguyên bản khô kiệt huyết mạch cùng linh hồn đều được bổ sung. Sau một khắc, Lôi Cơ mở to mắt, nhắm ngay độc nhãn đen tạ hùng nhân đối thủ, đầu kia tinh chi thủy. Tinh tri thủy chính là liên tiếp hoặc cứng rắn hoặc mềm mại loại kim loại vật chất tạo thành hầu ngũ dư sinh mệnh, liền như là bị mạng nhện liên tiếp hòn đá, trên hòn đá còn có một mai mai cực kỳ nho nhỏ con mắt. Nhìn qua giống như nạ xẻ nguyên tố sinh mệnh, nhưng mà ăn Phương pháp lại gian ác mã quỷ dị. Nguyên tố sinh mệnh bình thường thông qua hút nguyên tố bổ sung cơ thể cần thiết. Tinh chi nhưng là hút lấy linh hồn cùng huyết nhục thành. Phía trước có một đầu tinh chi thủy trui vào cái nào đó cỡ nhỏ vị diện, hút ăn toàn bộ vị diện tích tích, phát đắc, năng lượng Cuối cùng phá diện vị diện một lần nữa, ngưng tụ ra cơ thể, còn lại vị diện phế tích tắc thì là trở thành tinh giới loạn lưu một thành viên. Tinh tri tụy, phản phất như là tinh thần lưu lại tinh túy tiếp tục lấy ăn. Cho đến trước mắt bọn hắn còn không biết loại vật này được điểm ở đâu, mà căn cứ vào Đại Hoang Đại học nghiên cứu, bây giờ thích hợp nhất diễn sát tinh tri tụy phương pháp, chính là đem hắn một chút mài thành một miệng, sau đó lại dùng thực vật loại sinh mệnh hấp thu tinh hoa trong đó. Cuối cùng, lại đem cái kia thực vật diệt đi là đủ. Bằng không, các bất luận một loại nào phương pháp cũng không thể diễn sát tinh chi tụy, tinh chi tụy có thể từ bất luận cái gì vật chất chúng được lấy chủ sinh. Phía trước đã thí nghiệp qua, một đầu một cấp tinh chi thủy tại bị cấp 5 cấp 6 ma thú nuốt vào về sau, vậy mà trực tiếp hút khô ma thú trong thân thể nguyên tố, tiếp đó phá thể mà ra, còn thăng lên một cấp. Do đó, độc nhãn đèn tạ hùng nhân cũng không thể nào giết hết đối phương, chỉ có thể làm được các chế. Dùng lực lượng phát áp, đem phía trước tinh chi tủy ý đổ sông tới thế áp chế lại, sau đó một chút dùng lực lượng pháp tắc ma diện đối diện thân thể. Nhưng mà, cái kia tinh chi thủy là một đầu chuyển kỳ cấp cái khác tồn tại. Liên tiếp đủ mọi màu sắc trên thân thể mọc ra từng cái đỏ bừng con mắt, những con người kia vặn bẹo lên chúng quanh lực lượng phát tác, còn ý đồ xé rách đen tạ hùng nhân linh hồn. Mà đen tạ hùng nhân cũng không phải không có phòng hộ. Đỉnh đầu hắn hiện ra một đỉnh như có như không vương mị băng, hư ảnh, bóng ảnh trong suốt. Vương mị băng trung quanh hiện ra một chút đỏ tươi con mắt, chính là đến từ tinh tri thủy công kích linh hồn. Ở nơi này chút con ngươi chăm chú, vương mị băng như có như không, phản phất hư ảnh như thế sau một khắc liền xé hóa thành vô, bất quá lại chống đỡ sụp dưới. Mà giờ này, Lệ nhìn về phía tinh chi tủy. Hắn lấy ra xe đạp của mình vật lý mà mới xuất hiện đi lên linh hồn trong không gian lãnh tụ biết mạch rung động nhẹ nhẹ đầu này tinh tri thủy không giống với la dương nhân trước mắt tinh tri thủy càng giống là hư thực kết hợp một loại mạnh mẽ sinh mệnh đại hoang nghiên cứu tăng thêm lịch c tự thân cảm giác hắn cảm giác thuần thủy năng lượng công kích rất khó thương tổn tới tinh tri thủy phải dùng cường đại vật lý công kích mới có thể cũng may lấy cờ cũng không phải đơn độc pháp sư bên cạnh trước giả mà là song tu thậm chí nhiều sửa trước người già pháp thuật loại công kích không được vậy thì đau thật thương thể làm hôê có nhẹ nhàng thở ra một hơi Ánh mắt Trố ngưng chỗ hiện ra một cây gần như hư vô trong suốt mâu. Kỹ năng, sức chịu nén. Sau một khắc, tốc độ ánh sáng lại lần nữa dùng ra. Lê cỡ cho đến trước mắt, ngoại trừ lãnh tụ phương diện huyết mạch kỹ năng, tỉ như dân ý các loại kỹ năng bên ngoài, hắn kỹ năng mạnh nhất chính là tốc độ ánh sáng. Ông ngoong, vật lý xe đạp rung động nhẹ nhẹ, bắn ra xa vượt tốc độ ánh sáng tốc độ cùng sức mạnh. Lệ cỡ phía trước mâu tại hắn vừa động thời điểm liền xoay tròn, phản phát một cái mũi khoan. Từng cái khí lưu bị mâu mở ra, tại tốc độ ánh sáng tác dụng dưới, không chỉ là không khí bị xoay tròn bật bẹo thành long do cướng. Liên vết nước không gian cùng tình giới khe hở cũng sinh thành. Trước mắt đã áp sát. Tường, sức chịu nén chi mâu đâm vào tinh chi tủy lớn nhất con người kia phía trên, giữa hai bên kịch liệt ma sát, sinh ra lượng lớn như năng, tiếp đó bị vật lý cùng lực cờ hấp thu. Nhưng mà, Lệ Cổ kia chưa từng có từ trước đến nay xung kích, nhưng là liền nhân ra cơ thể đều không thể động đụng. Thậm chí, đầu này tinh chi tủy thân thể không động chút nào. Động năng phát tắc, trên người tinh chi tủy cũng không thể hiện ra hiệu quả. Có thể hấp thu lực lượng phát tác. Lị cờ bên trong kinh hãi một cái. Cái này là lần đầu tiên phát hiện tình huống. Trước lúc này Chưa bao giờ một cái tinh chi tủy có thể hấp thu lực lượng phát tắc, mà ở Nasen, phát tắc hấp thu cũng là rất hiếm hoi năng lực, tại cấp thấp lúc cũng xưng là miễn dịch. So như hỏa diễm miễn dịch, băng xương miễn dịch trở, mà ngay tại vừa rồi, động năng phát tắc vậy mà trên người tinh chi tủy mất hiệu lực. Lỷ Cở mang tới cường đại động lực, theo lý mà nói hoặc là chuyển dời đến tinh chi tủy trên thân, đem tinh chi tủy đánh bay. Hoặc phản chấn trở về, tác dụng với Lỷ cờ trên thân, tiếp đó bị hắn dùng đó thuật, máy móc cơ học kỹ năng tán. Nhưng mà, mới vừa đánh trúng, Lỷ mang đến khủng lồ động năng lại phủ thông châu đất xuống biển, tiêu tan vô tung. T. Sau một khắc, tinh chi tủy cơ thể xoay tròn mấy chục con con mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía lịch cơ. Ông. Công kích linh hồn. Tấu chương xong.